Cô Úc xin mời các bạn nghe chuyện trừ tôi, tất cả đều là vai chính của tác giả Tổng Ôn. Thể loại, môn tình cổ đại, xuyên thư, huyền huyễn tiên hiệp, hài hước ngọt sủng, he. Độ dài, 140 chương cộng 6 phiên ngoài. Tên khác, ngoại trừ ta toàn bộ tông môn đều là nhân vật chính. Văn án, Tống Nam thời xuyên đến một tu chân giới do ba quyền tiểu thuyết tạo thành toàn bộ sư môn trừ nàng ra tất cả đều là nhân vật chính. Đại sư huynh ban đầu là nam chính trong tiểu thuyết mô tiếp từ hôn, trên người mang ngọc bội trong đó có lão gia gia, người trong giang hồ gọi hắn là long ngạo thiên tay cầm thanh kiếm gãy mà có thể lấy năng lực trúc cơ giết ngược cao thủ nguyên anh. Nhị sư tỷ là thế thân bị phụ lòng trong cốt truyện theo đuổi trả giá đắt một ngày bỗng trùng sinh rồi tỉnh ngộ từ trên là sư tôn lạnh lùng đến dưới là vị hôn phu cũ đang xếp hàng sẵn sàng trả giá đắt để theo đuổi lại nàng. Tiểu sư muội là nữ chính trong tiểu thuyết ngọt sủng trên tấn giang, nuôi thái tử yêu tộc có thể biến thành người trong động phủ, hàng ngày bị nổi giận ôm eo ấn lên thường hôn. Tống nam thời trở thành tam sư thì không có cảm giác tồn tại nhất trong sư môn, không chỉ bản thân không có cốt truyện đặc biệt nào, mà kiếp trước một người theo chủ nghĩa vô thần như nàng, kiếp này lại làm nghề bói toán, ngày ngày cầm mai rùa đoán số mệnh cho người ta đối mặt với vận mệnh làm phong nền mỗi ngày đều bị cuốn vào tình tiết của nhân vật chính người tự nhận là bình thường duy nhất trong sư môn tống nam thời lựa chọn buông xuôi đại sư huynh sư muội lẽ nào sinh ra ti tiện thì nhất định phải chấp nhận số mệnh này sao tống nam thời móc mai rùa ra niệm úm mani bát ni hồng sư huynh mệnh huynh do huynh không do trời sư huynh nhị sư tỷ sư muội y vì tỷ mà làm đến mức này tỷ nên tha thứ cho y không nhưng tỷ không cam lòng Tống Nam thời lôi bài tarot ra, bốc bài xong rồi lắc đầu, tình cảm muộn mang chẳng bằng ngọn cỏ. Nhị sư tỷ, tiểu sư muội lắp bắp Tam sư tỷ, hắn nói muốn cầu hôn muội, nhưng mà hắn là yêu còn muội lại là người. Tống Nam thời ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u ta quan sát thiên tượng thấy hai người là một đôi trời sinh. Tiểu sư muội, đại sư huynh nhị sư tỷ thì tiểu sư muội, muội ấy thì ấy thật hiểu ta. Trong nguyên tắc do ghen ghét đồng môn nên Tống Nam thời đã câu kết với boss phản diện cuối cùng liên tục bị giết ngược. Lần này nàng gặp phản diện nghèo túng đáng thương vừa bị gia tộc phản bội. Sau khi yên lặng trong chốc lát Tống Nam thời lựa chọn móc đại bảo bối mai rùa ra, thâm trầm nói, huynh đệ, bói một quẻ không? Chỉ cần 10 linh thạch thôi. Mời các bạn cùng nghe phần 1 của chuyện trừ Tôi, tất cả đều là vai chính. Chuyện audio được chia sẻ ở cổ ốc đọc .com. Chương 1 thiên thú năm 128, 18 tháng riêng, buổi sáng. Nghị bị hãm hại lừa gạt, không nên xuất hành, quẻ xấu. Trước khi ra ngoài tống nam thời theo thường lệ rút thẻ thử vận may, hệ thống rút quẻ không hề khách khí cho nàng một quẻ xấu. Tống nam thời do dự một lát, đây là năm thứ 17 tống nam thời xuyên tới thu chân giới. Hệ thống rút ra quẻ xấu trước mặt này là bàn tay vàng của nàng. Trước khi xuyên không, nàng là một chiến sĩ thiên định với chủ nghĩa duy vật. Sau khi xuyên không, nàng vừa mở mắt ra đã thấy một đám tu sĩ bản địa có thể lên trời xuống đất đang đánh nhau túi bụi. Thế giới quan duy vật hơn 20 năm ở kiếp trước vỡ vụn ngay tại chỗ tống nam thời vươn tay ra, còn chưa nhìn rõ trên cánh tay thuộc về trẻ con kia có mấy ngấn thịt đã bị một bàn tay lớn ôm lên, sau này con sẽ là đệ tử của vô lượng tông ta. Sau đó nàng trở thành một thầy bói chuyên đi hãm hại lừa gạt người khác. Một quẻ sư... Đến khi tống nam thời biết chạy nhảy, lúc này nàng mới phát hiện mình có một vị sư huynh cùng tên với nam chính trong tiểu thuyết Long Ngạo Thiên Kinh Điển, còn có một vị sư thì cùng tên với nữ chính trong một cuốn tiểu thuyết theo đuổi vợ yêu trả giá đắt nào đó ở kiếp trước. Qua hai năm, vị sư Tôn chưa gặp mặt được mấy lần kia của nàng lại dẫn về thêm cho nàng một nữ chính trong tiểu thuyết Cường thủ Hào Đoạt Ngọt sủng Kinh Điển. Thế là, ba nhân vật chính không biết tại sao lại bị cưng rắn nhét chung vào cùng một thế giới vây quanh nàng, cả sư môn đạt được thành tựu tất cả đều là nhân vật chính, trừ nàng. Mà thân phận của nàng lại là người qua đường giáp, giai đoạn đầu không ai biết đến, không có cốt truyện, giai đoạn sau lại bỗng nhiên biến thành kẻ ác câu kết với phản diện nội ứng ngoại hợp muốn mưu hại nam chính trong tiểu thuyết dành cho Nam Long Ngạo Thiên. Sau khi biết được tất cả những chuyện này, cả người nàng đã tê dần. Tự ra mình 3 ngày, nàng đặt cho mình một mục tiêu cuối cùng trong cuộc đời là một người qua đường giáp bình thường trong thế giới toàn nhân vật chính. Có lẽ vì quá cảm động với nguyện vọng bình thường nhưng lại hết sức gian nan của nàng, bàn tay vàng khi xuyên không của nàng lúc này mới khoan thai tới muộn. Tống nam thời nhìn quẻ xấu trước mặt, nàng muốn gọi bàn tay vàng này là hệ thống bói toán. Bởi vì thứ này ngoài khiến nàng trở thành một thầy bói tốt hơn thì không còn tác dụng mẹ gì. Mỗi ngày một lần, Tống Nam thời có thể dùng hệ thống bói toán này rút quẻ, nội dung của quẻ hơn phân nửa là đoán trước vận thế ngày hôm đó, nửa còn lại thường không biết nó có ý gì. Độ chính xác của quẻ là trên dưới 50%. Ban đầu, nàng nơm nớp lo sợ nghiêm khắc làm theo vận thế trên nội dung quẻ, sợ lơ là một cái sẽ suối quẩy. Nhưng mà hiện tại, nàng đã có kỹ xảo đặc biệt phán đoán nội dung trên quẻ. Nàng tin tưởng vững chắc nếu như rút được khỏe tốt thì có 50% là chính xác còn nếu rút được khỏe xấu. Mê tín phong kiến không thể chấp nhận được, Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua khỏe xấu đen thùi lùi kia, bình tĩnh lại thuần thục lẩm bầm một câu phong kiến cặn bã tay cầm túi chữ vật sẹp lép nhấc chân đi ra ngoài. Nhiệm vụ hôm nay của nàng là bán lọ dưỡng nhan đan mới luyện cho dục tú các kiếm tiền sinh hoạt phí của tháng sau. Xuống khỏi lan trạch phong, đi qua huyền thông nhai, tống nam thời chậm gì gì đi tới bên cạnh một dòng suối nhỏ. Sau đó nàng bỗng dừng chân lại. Giang tịch ngươi mà cũng dám ném lão phu ở đây, lão phu chắc chắn bíp ngươi. Bíp, bên bờ suối đầy đá quội, một ông lão đầu bạc dâu cũng bạc trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt đang tức muốn hộc máu chửi ầm lên, giọng nói già nua hết sức gắt gỏng, mở miệng ra toàn là những từ phải thắt tiếng. Sắc mặt tống nam thời thức khác trở nên cô quái. Nàng thuận tay lôi nội dung quẻ hôm nay rút được từ hệ thống bói toán ra nhìn đi nhìn lại. Quẻ xấu, không nên xuất hành. 50% linh vị đạo hữu này, làm phiền cho qua. Một tu sĩ mặc trang phục đệ tử của môn phái vội vàng chạy ngang qua Tống Nam thời, lập tức xuyên qua thân thể của ông lão kia, sốt ruột hoảng hốt vượt qua dòng suối nhỏ. Ông lão lại bắt đầu mắng tu sĩ kia không tuân thủ đạo đức công cộng. Tống Nam thời khựng lại một lát đưa mắt nhìn xuống, thấy trên đống đá gội có một miếng ngọc bội màu trắng. Hai chân ông lão gắt gỏng lạ thường kia lơ lửng trên không cách ngọc bội khoảng 30cm đang đong đưa lúc lắc. Đừng nói đây là ông lão trong ngọc bội tùy thân mà chỉ có đại sư huynh long ngạo thiên kia của nàng mới có thể nhìn thấy đó nha. Có lẽ do ánh mắt của Tống Nam thời quá chăm chú, ông lão đang mắng xối xả bỗng nhiên dừng lại rồi quay đầu nhìn. Ánh mắt sắc bén của ông ấy bắt gặp ánh mắt sững sờ của Tống Nam thời. Ông ấy nhìn Tống Nam Thời, Tống Nam Thời nhìn ông ấy, bốn mắt nhìn nhau, trên mặt ông ấy hiện lên vẻ nghi ngờ thình lình nói, đừng nói con nhóc này có thể nhìn thấy ta đấy. Tống Nam Thời tỉnh bơ, nàng chưa kịp làm gì ông lão đã cười ha ha, sao có thể chứ? Thằng nhóc Giang Tịch kia trời xui đất khiến ký huyết khế mới có thể thấy được ta còn tiểu nha đầu này, lão phu nghĩ gì vậy chứ? Giang Tịch là tên đại sư huynh long ngạo thiên của nàng. Được rồi, đã pha án ông lão này chính là ông cụ theo bên cạnh sư huynh long ngạo thiên kia của nàng rồi. Lần trước tống nam thời gặp đại sư huynh là 4 năm trước, sau đó đại sư huynh đã mở hình thức xuống núi du lịch. Mấy ngày trước tống nam thời nghe nói đại sư huynh đã trở lại rồi, nhưng lúc ấy nàng bận luyện dưỡng nhan đan nên không kịp hóng chuyện này. Bây giờ xem ra, đại sư huynh đã cho ông cụ theo bên cạnh kia đi du lịch luôn rồi. Vậy tại sao bàn tay vàng của đại sư huynh lại xuất hiện ở đây? Hơn nữa nàng còn có thể nhìn thấy, mà lúc này ông lão gần như đã chắc chắn không ai có thể thấy được mình, bắt đầu bay trước mặt tống nam thời làm mặt quỷ, khua chân múa tay vui vẻ tác quái. Tống nam thời không cảm xúc nhìn ông ấy làm trò, ông ấy không điên một lúc đột nhiên thu lại dáng vẻ giờ hơi lúc trước tiến đến trước mặt nàng, vuốt cầm nghiêm túc đánh giá. Tống nam thời ngừng thở, sau đó nàng chợt nghe ông ấy thình lình nói, trông con nhóc này cứ vô chi kiểu gì ấy. Tống Nam thời ông mới vô chi đó cả nhà ông đều vô chi. Nàng ngẩn đầu lườm ông ấy một cái. Ông lão bị lườm đột một bay lùi về sau một bước kinh ngạc vỗ ngực thất thanh nói con bé ngốc này thật sự có thể nhìn thấy lão phu ư. Lúc ngẩn đầu lên lần nữa thì thấy cô nương với sắc mặt hơi kém trước mắt hơi cụp mắt xuống giống như tất cả chuyện vừa xảy ra chỉ là trùng hợp. Ông lão ảo giác chắc chắn là ảo giác của ta ha ha ha. Ông ấy bắt đầu vây quanh đánh giá Tống Nam thời. Ông ấy trầm ngâm căn cốt của con nhóc này, Tống Nam Thời khựng lại, ngừng thở một lần nữa. Vẻ mặt ông ấy ghét bỏ ta chưa từng gặp người nào kém như vậy. Tống Nam Thời, nàng nhấc chân bước đi, lúc đi tới cạnh miếng ngọc bội kia, mũi chân như vô tình lướt qua. Ngọc bội lăn vài vòng tại chỗ, Tống Nam Thời bước qua không thèm ngoảnh lại. Ở sau lưng, ông lão giận dữ thét lên, tức giận mắng con nhóc vô chi Tống Nam Thời không có đạo đức xã hội. Nàng mặc kệ ông lão thích ở không kiếm chuyện này, vừa như không hề phát hiện gì, đi thẳng qua cầu. Chuyện của nhân vật chính không phải ai cũng có thể xía vào được càng đừng nói đến nhân vật pháo hôi như nàng, Tha tìm cách kiếm thêm vài linh thạch còn thực tế hơn. Sau lưng, ông lão nửa tức giận nửa khoa trương ôi rồi ôi một hồi, thấy nàng định đi thật vội vàng hét lên, này. Còn bé này, sao lại đi rồi, ngươi đi rồi lão phu phải làm sao? Một miếng ngọc bội to tướng dưới đất thế này mà ngươi không thấy à? Tống Nam thời không giao động, ông lão lại nhảy không ngừng, thấy Tống Nam thời cứ thế qua cầu không thèm quay đầu lại, yên lặng trong chốc lát, sau đó vừa u sầu vừa buồn khổ nói, cũng không biết thằng nhóc giang tịch kia có thể tìm được lão phu hay không, chẳng lẽ lão phu còn phải đợi thêm một ngàn năm nữa hay sao? Bước chân Tống Nam thời khựng lại, sau lưng ông lão bắt đầu hùng hồ tức giận mắng giang tịch mải đánh nhau với người ta làm mất ông. Tống Nam thời nhắm mắt lại, bình tĩnh tự nhủ trong lòng, bớt lo chuyện của người khác. Đặc biệt là mấy chuyện liên quan tới nhân vật chính Ông lão vẫn đang nói kháy Một lát sau có tiếng bước chân bịch bịch bịch vừa gấp gáp vừa nặng nề truyền đến Nghe có vẻ rất bất mãn Ông lão còn chưa kịp quay đầu lại Một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt đã nắm lấy miếng ngọc bội Ông lão nghẹn lời quay đầu lại thì thấy cô nhóc ngốc nghếch khi nãy đã quay lại Đang cao mày hận thù nhìn miếng ngọc bội trong tay Trông nàng không hề vui khi bỗng nhiên nhặt được một miếng ngọc bội mà thậm chí trông còn có vài phần ghét bò ông lão thấy thế chừng mắt giận dữ nói sao vậy nhặt được lão phu còn khiến người oan ức à nhớ năm đó lão phu tung hoành tu chân giới tống nam thời cầm ngọc bội nhìn dáng vẻ mặt sưng mày xìa của ông lão này thật sự cảm thấy nàng đúng là giờ hơi nên mới xen vào việc của người khác nàng híp mắt lẩm bẩm nói miếng ngọc bội này nhìn có vẻ đã nhiều năm tuổi chắc chắn rất đáng tiền đây giọng ông lão nháy mắt im bặt ông không thể tin được người muốn bán lão phu. Ngươi có biết giá trị của miếng ngọc bội này hay không? Ngươi, ngươi, ngươi, tống nam thời ít nhất cũng đáng giá hai mươi linh thạch nhỉ? Ông lão lập tức cao giọng nói, ngươi nói nhảm, chẳng lẽ lão phu chỉ đáng giá hai mươi linh thạch? Tống nam thời chật khó hầu hạ, nàng đứng dậy tay cầm miếng ngọc bội kia, như thể muốn bán lấy tiền ngay tại chỗ. Ông lão thân bất do kỳ bay theo sau lưng nàng, gào lên như giết heo cứu mạng. Buôn người rồi! Tống Nam thời bị ông ẩm ý đau hết cả tay, hận không thể ném ông lại chỗ cũ. Ngay lúc này, một giọng nói từ phía sau truyền đến, đạo hữu xin dừng bước. Tống Nam thời khựng lại, ông lão kia lập tức phấn chấn hẳn lên, vội vàng nói, giang tịch. Cứu ta cứu ta, con nhóc này muốn bắt ta mang đi bán lấy 20 linh thạch. Tống Nam thời quay đầu lại thì thấy một thanh niên mặc đồ đen mặt mày sắc bén đang đứng sau lưng nàng, đúng là vị đại sư huynh mấy năm không gặp kia của nàng. Ông lão vẫn còn đang gào thét, thanh niên lại không để ý đến ông, lúc thấy mặt của Tống Nam Thời thì ngẩn ra một lát thử hỏi, Đạo Hữu là đệ tử của Vô Lượng Tông. Tống Nam Thời, đúng, mà còn là sư muội của huynh nữa đấy. Rõ ràng hắn không nhận ra nàng, nhưng đó cũng là điều bình thường. Trong môn phái của bọn họ, quan hệ từ sư phụ đến sư muội đều không mấy thân thiết, mang danh nghĩa là cùng môn phái nhưng lại giống như người xa lạ. Ví dụ như Tống Nam thời, 17 năm qua số lần nàng gặp sư tôn còn chưa tới 17 lần. Hơn nữa lúc nàng bái sư, đại sư huynh vẫn ôm mối thù diệt môn, 17 năm thì có đến 10 năm là bế quan không ra ngoài. Mấy năm còn lại không phải đang đánh nhau thì cũng đang trên đường chuẩn bị đánh nhau, làm gì còn sức quan tâm xem bản thân có thêm một sư muội hay ít đi một sư muội chứ. Đến khi nàng lớn hơn một chút, đại sư huynh lại khởi động chế độ đi du lịch. Lần cuối bọn họ gặp nhau, Tống Nam thời mới 13 tuổi, vẫn là một nhóc con gầy gò chưa dậy thì. Tống Nam thời của 4 năm trước và Tống Nam thời của 4 năm sau không thể nói là y như nhau, chỉ có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Tống Nam thời không rảnh chơi trò bạn nói tôi đoán với hắn, nói thẳng, muội là Tống Nam thời. Giang Tịch sững sốt, sau một lúc hắn mới do dự nói, là Tam sư muội à. Tống Nam thời gật đầu, đại sư huynh Hai người gọi tên nhau im lặng nhìn nhau một lúc không khí rơi vào sự yên tĩnh khó tả. Không hề ngoa khi nói trong 17 năm qua, tổng số câu mà hai người nói với nhau cộng lại cũng chưa tới 17 câu. Giang tịch nhìn Tống Nam Thời. Tống Nam Thời nhìn Giang tịch, ông lão ở bên cạnh không hiểu tình hình, khan giọng gào giống buôn người, khiến hai người rõ ràng có thể nghe thấy nhưng lại giả vờ không nghe thấy rất xấu hổ. Đến lúc này Tống Nam Thời mới hiểu hàm ý của câu không nên xuất hành của quẻ lúc sáng. Thấy Giang Tịch âm thầm nhìn miếng ngọc bội trong tay nàng, ông lão bên cạnh vẫn đang gào thét rất khó chịu Tống Nam thời quyết định chủ động kết thúc vờ kịch này. Giọng nàng vô cùng chân thành, Đại sư Huynh, Huynh đã ăn chưa? Giang Tịch bị câu hỏi làm cho ngớ người. Hắn là một tiếng, mơ hồ nói ăn, ăn rồi. Tống Nam thời hài lòng gật đầu, dẫn dắt từng bước muội cũng ăn rồi, bây giờ đang định xuống núi. Nàng mở đầu câu chuyện ông lão lại ở bên cạnh hô cứu mạng cuối cùng giang tịch cũng nhớ ra mình định làm gì căng ra đầu ân cần hỏi sư muội xuống núi định làm gì à. Tống nam thời vừa nghĩ mấy lời ân cần này đúng là cứng nhắc vừa nghe ông lão kia ở bên cạnh cáo trạng Nàng thuận tay tung lên tung xuống ngọc bội trong tay tung đến nỗi ông lão không kiềm được sóc lên sóc xuống. Tống nam thời thản nhiên nói bán một thứ ông lão ông gầm lên ngươi còn không tin ta con nhóc này muốn bán ta. Nàng đúng là lòng lang giả thú mà, tống nam thời vốn không muốn bán ông, nhưng bây giờ nàng muốn suy nghĩ lại. Giang tịch im lặng một lúc, hắn đấu pháp với người ta làm mất ngọc bội tìm hai ngày cuối cùng tìm tới đây, không ngờ lại bị người khác nhặt được trước. Nếu nó chỉ là một miếng ngọc bội bình thường thì thôi, nhưng... muội ấy đã nói muốn bán ngọc bội, bây giờ mà nói ngọc bội này là của hắn thì khó tránh khỏi xấu hổ. Giang tịch chỉ có thể căng ra đầu nói, sư muội huynh rất thích miếng ngọc bội này của muội Sư muội có thể bỏ những thứ yêu thích bán nó cho huynh không? Tống nam thời lại tung ngọc bội lên xuống, cười tít mắt hỏi, ồ, sư huynh định ra giá bao nhiêu linh thạch? Giang tịch nghĩ tới 20 linh thạch trong lời ông lão. Hắn ngập ngừng một lát rồi thử nói, 60 linh thạch. Tống nam thời không quan tâm tới ông lão đang nghi ngờ cuộc đời ta chỉ đáng giá 60 linh thạch nói, chốt kèo. Nàng rứt khoát ném ngọc bội vào ngực hắn. Giang tịch không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy hắn vội vàng lấy linh thạch ra, tiền trao cháo mốc xong hắn thở vào nhẹ nhõm. lúc này tống nam thời mới nói à thực ra muội xuống núi không phải để bán ngọc bội, cái ngọc bội này là muội nhặt được đấy. giang tịch sửng sốt, thật vậy, vừa rồi muội ấy nói muốn bán đồ, nhưng cũng đâu có nói là muốn bán ngọc bội đâu. vậy muội Tống Nam thời hít mắt cười, lấy một lọ dưỡng nhan đan từ trong túi chữ vật ra, chân thành nói, thực ra muội muốn đi bán lọ dưỡng nhan đan này, sư huynh hào phóng dùng 60 linh thạch mua miếng ngọc bội kia, nhưng muội cảm thấy miếng ngọc bội này không đáng với số tiền ấy, bình đan dược này tặng cho sư huynh. Ông lão, ông vô cùng giận dữ lại không thể làm gì ta còn không đáng 60 linh thạch ư. Nhất thời Tống Nam thời cảm thấy vô cùng sung sướng, dưới sự phẫn nộ ông lão hừ lạnh nói, được lắm. Đan sư à, ta phải nhìn xem con nhóc kia có thể luyện ra được đan dược tốt thế nào." Giang Tịch nhíu mày, "Đan sư, nhưng ta từng thấy sư muội Vẽ Bùa mà, muội ấy không phải phù sư à?" "Đan dược này có khi là muội ấy có được từ nơi khác cũng nên." Tống Nam thời, "Biết hai ta không thân, nhưng không đến mức ngay cả ta đang làm gì huynh cũng không biết chứ." Lão đầu thúc giục Giang Tịch mau hỏi xem, Giang Tịch chỉ có thể căng ra đầu dò hỏi, "Tam sư muội biết luyện đan à?" Tống Nam thời khiêm tốn, biết một chút. Giang Tịch mờ mịt vậy còn vẽ bùa. Tống Nam thời cũng biết một tỷ chút. Giang Tịch trầm mặc. Sau đó hắn thử nói, vậy Tam sư muội còn biết gì khác nữa không? Tống Nam thời ngượng ngùng cười, luyện khí, y thuật, thuật pháp, thiên tượng đều học một tỷ chút thế nên. Hai người đồng thời ngừng thở. Tống Nam thời thế nên muội là một quẻ sư. Hai người ông lão mờ mịt thời buổi này, Tiêu Chuẩn trở thành quẻ sư đều cao như vậy sao? Tống Nam thời. Quẻ sư bình thường có lẽ sẽ không biết nhưng quẻ sư nghèo thì biết. Ai bảo đi bói toán lừa người không kiếm được mấy đồng chứ. Cuộc sống không dễ dàng cần phải đa tài đa nghệ. Nàng chỉ đành khẽ nở nụ cười của quỷ nghèo. Phù sư không biết luyện đan thì không phải là một quẻ sư giỏi. Hai người há hốc mồm kinh ngạc. Tống nam thời nếu không còn chuyện gì khác sư muội xin cáo từ trước. Nàng nhấc chân định đi chân dơ lên đến một nửa lại đột nhiên hạ xuống. Giang tịch chơ mắt nhìn sư muội hắn cẩn thận hả chân xuống, sau đó nhanh chóng lấy một cái mai rùa từ bên hông ra thành thạo gieo quẻ. Lát sau, quẻ thành, nữ hài nhìn một cái, sau đó nở nụ cười nhẹ nhõm nói, hôm nay đi đường phải bước chân trái trước. Nàng tự tin nhấp chân trái lên rồi đi. Giang tịch, ông lão, chương 2, Giang tịch và ông lão im lặng nhìn bóng lưng tống nam thời hồi lâu sau ông lão mới quay đầu lại hỏi quẻ sư của vô lượng tông các ngươi ông ấy hơi khựng lại đều như vậy à giang tịch hắn hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi ông lão hưng phấn người nóng nảy người nóng nảy giang tịch không để ý tới ông ấy ông lão đi theo sau hắn xoay một vòng rồi hỏi sư tôn ngươi là kiếm thu ngươi cũng là kiếm thu tại sao tam sư muội của ngươi lại là một đan sư giang tịch sửa lại quẻ sư ông lão biết nghe lời phải được quẻ sư Thế nên tại sao tam sư muội của ngươi không học kiếm?" Giang Tịch không trả lời. Ông lão hỏi cố thêm lần nữa hắn cũng không để ý tới. Trong trí nhớ của hắn, tam sư muội chỉ là một xương hô, là một bóng dáng với cảm giác tồn tại yếu ớt. Khoảng thời gian hắn có ấn tượng sâu sắc nhất về tam sư muội có lẽ là 10 năm trước khi tam sư muội đột nhiên ngừng học kiếm. Hắn là đại sư huynh, thế nên đã đi tìm muội ấy hỏi một câu tại sao. Cô gái nhỏ tùy tay đặt kiếm sang một bên, cầm tờ giấy màu vàng vẽ lung tung như cho trẻ con, được một lúc lại cầm sách y lên xem. Nàng nói, không muốn, cho nên không học. Hắn nhíu mày, ở tuổi này của muội, muội biết rõ bản thân mình muốn làm gì sao? Cô gái nhỏ cười nhạt nhìn hắn một cái. Nàng nói, huynh biết rõ bản thân mình muốn làm gì sao? Huynh không biết, nhưng có lẽ muội biết rõ hơn huynh đấy. Giang tịch, giang tịch, giang tịch hoàn hồn, ông lão nghi ngờ nhìn hắn, người đang nghĩ gì vậy? Giang tịch lắc đầu, không có gì ông vừa nói gì vậy. Lão nhân, nói về tam sư muội kia của ngươi. Giang tịch ừm, ông lão bỗng nhiên nghiêm túc. Giang tịch, ông ấy nói, ta nghi ngờ cô nương kia có thể nhìn thấy ta. Hắc si, tống nam thời xoa mũi, nghi ngờ có người đang mắng nàng. Hôm nay làm việc bất lợi, bởi vì hôm nay thật sự quá xui xẻo, nàng định bụng gieo một quẻ cho bản thân, nhưng vừa dơ tay lên đã dừng lại, suy nghĩ một lát sau đó xoay người đi tới huyền thông phong. Huyền Thông Phong là nơi duy nhất dạy quẻ sư ở Vô Lượng Tông. Trước đây sau khi Tống Nam thời xác định nàng muốn làm quẻ sư đã đi thẳng lên Huyền Thông Phong học ké. Mặc dù nàng là đệ tử của Lan Trạch Phong, nhưng bản lĩnh quẻ sư của nàng hơn một nửa đều đến từ Huyền Thông Phong. Huyền Thông Phong nằm ở góc Tây Nam trong Vô Lượng Tông, bên trên chỉ có một tiểu viện ở đỉnh núi còn bị bố trí trận pháp không cho phép ngự kiếm cùng với tất cả các pháp khí phi hành. Đến khi Tống Nam Thời thở hồn hển bỏ lên trên bằng hai cái đùi còn chưa kịp đẩy cửa đã có một giọng nói quái đàn từ trong vọng ra. Ôi, đệ tử thân truyền của Lan Trạch Phong Đại Giá Quang Lâm tới huyền thông phong nho nhỏ này của ta, lão già đây thật là sợ quá. Tống Nam Thời, hôm nay nàng có hạn gì với mấy ông cụ à? Tại sao gặp người nào người nấy đều khịa khái nàng? Nàng trực tiếp đẩy cửa ra, sư lão đầu, người uống lộn thuốc à? Một ông lão nhỏ gầy khô quát xoay người lại, có lẽ do nhỏ gầy quá mức nên trong khuôn mặt có vài phần hung ác khắc nghiệt. Ông ấy tiếp tục khịa kháy, chào phúng, hôm qua bất quy kiếm tôn trở lại tông môn, đệ tử thân truyền nhưng ngươi lại còn có thời gian rảnh đến địa bàn của lão già này cơ à. Tống Nam thời kinh hãi, cái gì? Sư tôn của con về rồi sao? Sư lão đầu con không biết hôm nay sư tôn con về à? Tống Nam thời mờ mịt con nên biết à? Hai người đứng ở cửa mắt đối mắt. Sư lão đầu đột nhiên nhớ tới cái gì, đợi đã cho nên liên tiếp 5-6 ngày này con không bước ra khỏi lan trạch phong không phải đang chuẩn bị để nghênh đón sư tôn con à. Tống nam thời con đóng cửa luyện đan mà không luyện đan thì tháng sau lấy đâu ra tiền. Sư lão đầu, ông ấy giận dữ nói con nghèo quá đấy. Tống nam thời không nói lời nào, hiếp mắt đánh giá ông ấy từ trên xuống dưới. Sư lão đầu cảnh giác làm sao? Tống Nam thời chỉ nhìn chằm chằm vào ông ấy, một lúc lâu sau, lúc ông ấy sắp bùng nổ nàng mới chậm gì gì nói con nói này sư lão đầu, không phải người đang ghen thị đấy chứ. Sư lão đầu lập tức thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói ta ghen. Ta mà lại ăn giấm của tên ân bất quy kia, con đừng nói nhảm, ô, đích thị là ghen thị rồi. Tống Nam thời chỉ cười tùm tìm không nói lời nào. Tên của sư lão đầu là sư ngã theo vai vế, trưởng môn còn phải gọi ông ấy một tiếng sư bá. Tuổi ông ấy có lẽ còn lớn hơn tuổi của ân bất quy và trưởng môn cộng lại, nhưng lại là một ông lão có tính tình kỳ quạc. Tống Nam thời biết ông ấy nhiều năm như vậy, cảm thấy nói ông ấy có thù tất báo đã là khen ông ấy rồi. Ông ấy sống một mình trên huyền thông phong, không thích ra ngoài cũng không thích giao du với người khác. Tống Nam thời có thể quen biết ông ấy, theo lời của sư lão đầu là hoàn toàn dựa vào nàng mặt dày. Tống Nam thời tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Lúc trước nàng vừa mở mắt ra đã biến thành một đứa bé không thể tự chăm sóc bản thân. Sau đó nàng được sư tôn mang về vô lượng tông. Từ lúc 6 tháng đến năm tuổi nàng được nuôi dưỡng cùng những đứa trẻ mồ côi được tông môn thu lưu trong cô ấu đường dưới chân núi. Nàng sắp quên mất mình còn có một người sư tôn. Cho đến một ngày, nàng và tay nải nhỏ của nàng bị người ta ném ra ngoài cửa cô ấu đường. Quản sự nói, sư tôn ngươi tới đón ngươi. Tống nam thời ồ, nàng còn có một sư tôn. Vị sư tôn kiêu căng ngạo mạn kia xuất hiện trước mặt nàng, nhìn nàng một cái rồi gật đầu nói, đã đến lúc tập kiếm được rồi. Sau đó nàng bị sang tay cho thầy dạy kiếm vỡ lòng cho đệ tử nội môn. Dùng hai chữ để hình dung thiên phú luyện kiếm của tống nam thời, nát bét. Lúc nàng đang học vỡ lòng, đồ đệ đầu tiên của phong sư thúc nhà hàng xóm cũng học vỡ lòng. Nàng học vỡ lòng tới năm thứ tư, đồ đệ thứ tư của sư thúc nhà hàng xóm đã học vỡ lòng xong rồi. Thầy dạy vỡ lòng cho nàng càng dạy càng thấy nghi ngờ cuộc đời, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng nghi ngờ năng lực dạy học của mình. Tống Nam thời chỉ có thể an ủi thầy rằng có khi đó là vấn đề của nàng thì sao? Thầy nàng nhìn học trò lưu ban 4 năm của mình khóc hòa ngay tại chỗ. Hắn buồn bực không biết nên giải thích thế nào với bất quy kiếm tôn. Tống Nam thời lại cảm thấy thầy nàng không cần phải buồn bực dù sao thì làm gì có sư tôn nhà nào mà giữ đồ đệ nhà mình học vỡ lòng đến 4 năm cũng không thấy lạ ở đâu cả. Nàng cảm thấy người nên sầu chính là mình mới đúng, suy cho cùng thì bất quy kiếm tôn cũng chỉ biết về kiếm, nàng là đồ đệ của y, có nghĩa là cả đời này cũng chỉ có thể cùng kiếm chiến đấu đến chết. Vậy có lẽ phải đánh đến chết thật, nhưng nàng không thể nói thẳng ta không làm đồ đệ của ngài nữa. Dù sao thì bất quy kiếm tôn cũng đã cứu nàng, còn nuôi dưỡng nàng nhiều năm như vậy. Thời buổi này chỉ bởi vì không học được mà rời khỏi sư môn, đó gọi là khi sư diệt tổ, sẽ bị người khác chỉ trích sau lưng. Lùi một vạn bước mà nói, dù cho nàng thuận lợi rời khỏi sư môn thì lại có ai sẽ nhận nàng chứ? Ai dám đối nghịch với bất quy kiếm tôn? Nàng chống cằm dùng hai canh giờ suy nghĩ xem nên làm như thế nào, sau đó dùng thời gian hai tháng cuối cùng cũng chặn được sư tôn suốt quỷ nhập thần của nàng. Nàng nói thẳng ta không học kiếm. Bất quy kiếm tôn nhìn nàng một cái, lạnh nhạt nói ta không có gì khác có thể dạy ngươi. Tống nam thời, không sao cả ta tự mình đi học, chỉ cần sư tôn đồng ý cho ta đi là được. Bất quy kiếm tôn nhìn nàng một lúc lâu rồi gật đầu, được. Từ đó về sau tống nam thời lấy cái danh sư tôn cho phép ta tự do học tập, bắt đầu đi học ké khắp vô lượng tông. Luyện đan học một chút, vẽ bù học một chút, luyện khí học một chút, y thuật học một chút. Rời khỏi kiếm, vậy mà nàng lại cảm thấy dù là cái gì nàng cũng rất được. Nhưng nàng lại luôn cảm thấy dù học cái gì vẫn cứ thiếu thiếu cái gì đó. Cho đến một ngày, nàng bỏ lên một ngọn núi nàng chưa từng tới trên vô lượng tông, huyền thông phong. Trên huyền thông phong chỉ có một ông lão, một ông lão xem bói, nghe nói ông lão này đã từng có 13 đồ để, sau này bởi vì nhiều nguyên nhân mà đã chết hết không còn một ai. Vì thế có người nói quẻ sư nhìn trộm thiên cơ khiến trời đất không vui cho nên mới giáng xuống sát khí. Từ đó về sau vô lượng tông chỉ còn một quẻ sư là ông ấy. Lúc ấy Tống Nam thời cảm thấy mấy tu sĩ này đúng là mê tín. Nàng mệt bờ hơi tay bỏ lên núi, ngồi đối diện với sư lão đầu đang ngơ ngẩn nói, người dạy con xem bói có được không. Sư lão đầu, được cái con khỉ khô, tống nam thời không nhịn được chập chậc hai tiếng. Bây giờ nàng đã hiểu tại sao bàn tay vàng của nàng lại là hệ thống bói toán rồi. Đó là muốn nàng trở thành đồ lừa đảo một cách triệt để đây mà. Sư lão đầu, con chập cái khỉ gì? Tống Nam thời thấy ông ấy thẹn quá hóa giận sắp đuổi nàng xuống núi, nháy mắt nghiêm thúc lại, nghiêm trang nói thực ra con tới tìm người là có chính sự. Sư lão đầu liếc nàng một cái con. Chính sự, Tống Nam thời khiêm tốn nói là như thế này, tại hạ bất tài vừa kiếm được một khoản nhỏ. Sư lão đầu ồ, rồi sao? Tống Nam thời cố làm ra vẻ cho nên muốn nhờ người hỗ trợ tính một chút xem vận may hôm nay của tại hạ như thế nào. Đặc biệt là tài vận. Sư lão đầu kinh hãi, con còn có thứ gọi là tài vận này sao? Tống nam thời, nàng không phục sáng nay con kiếm được tận 60 linh thạch đấy. Sư lão đầu thương hại à, vậy đợi hôm nay hao tiền đi, ngũ tệ tam khuyết trong mệnh thiếu tài. Kiếp này cho dù ngày nào đó con có phi thăng thì cũng không phát tài được đâu, đừng có mơ nữa. Ngũ tệ tam khuyết là hình phạt mà tất cả thầy tướng số phong thủy đều không thể tránh khỏi bởi vì bọn họ đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ngũ tệ là 5 điều tệ hại quá buộc cô đơn, độc thân, điếc tàn tật tam khuyết là ba điều thiếu thốn tiền bạc tuổi thọ quyền lực. Tống nam thời, ngũ tệ tam khuyết trong mệnh thiếu tài. Sư lão đầu đã từng nói, bọn họ làm cái nghề bói toán này biết quá nhiều thiên cơ, không trả giá chút gì đó là không được. Ngũ tệ tam khuyết dù là quẻ sư có chút tên tuổi cũng như vậy. Quá bụa cô đơn, độc thân, điếc tàn tật Tống Nam Thời từng cho rằng hình phạt của nàng là cô đơn. Sau này dù cho nàng kiếm được bao nhiêu tiền đều sẽ vì đủ loại nguyên nhân kỳ quặc mà ra đi cuối cùng trở lại trạng thái không xu dính túi. Sư lão đầu nhìn nàng một lúc lâu, một lời khó nói hết nói có thể trong mệnh của nàng thiếu tài. Tống Nam Thời không nhận mệnh thấy sư lão đầu câu nào câu nấy cũng là mệnh thiếu tài, nàng hư lạnh một tiếng, trách mắng, phong kiến mê tín. Sư lão đầu, ha ha ha ha ha. Tống Nam thời cảm thấy hôm nay nàng không nên tìm ông lão mê tín này, vùng tay áo định đi. Sư lão đầu đứng lại, bước chân Tống Nam thời khượng lại, sao vậy ạ? Sư lão đầu không tình nguyện nói, cuối cùng thì sư tôn con cũng trở lại, con không biết thì thôi, nếu đã biết thì cũng phải làm gì đó để giữ thể diện. Lát nữa về chuẩn bị chút lễ mọn hiếu kính sư tôn con, đỡ để người ta mượn cớ nói con bất hiếu, không tôn kính sư trường. Tống Nam thời phất phất tay, con chắc chắn sẽ làm một đồ đệ hiếu kính sư tôn, người yên tâm đi. Nàng giơ ngón tay cái lên với ông ấy. Sư lão đầu nhìn ngón tay cái của nàng, đột nhiên lại bắt đầu khịa kháy, ông già nhà ta có gì mà không yên tâm. Con chính là đệ tử thân truyền của Lan Trạch Phong, người khác có cầu cũng không có một người sư tôn là kiếm tôn như con đâu. Tống Nam thời này người bảo con phải hiếu thuận là ngài, đến lúc con hiếu thuận người khác người không vui cũng là ngài. Lòng người già như kim đáy biển. Khó hầu, Tống Nam Thời lắc đầu rời đi. Trở lại động phủ của mình, Tống Nam Thời cân nhắc một hồi lâu, nàng có lẽ mọn gì có thể tặng cho vị sư tôn chưa gặp mặt được mấy lần kia của nàng được chứ. Nàng nhìn động phủ của mình một vòng, nồi móc chén bể, lò vỡ. Thế này, thôi quà không quan trọng, quan trọng là ở tấm lòng. Nàng cầm lấy cái lò luyện đan sắp nát kia của mình quyết định phát huy kiêm chức sở trường đặc biệt luyện một lò đan để chắp vá vào à không để bày tỏ lòng thành của nàng. Mà với những kiếm thu như bất quy kiếm tôn, loại đan dược dùng nhiều nhất chắc chắn là thuốc trị thương. Tống Nam thời suy nghĩ một lúc rồi xem qua chỗ đan dược nàng còn thừa lại trong lòng đã có ý tưởng. Hồi xuân đan, nội thương ngoại thương đều có tác dụng uống hay thoa ngoài ra đều được có thể nói nó giống như dầu gió vạn năng trong nhóm thuốc trị thương. Điều quan trọng nhất là nó còn rẻ nữa. Bắt tay vào làm thôi. Nhóm lửa làm nóng lò Tống Nam thời chậm rãi cho dược liệu vào theo thứ tự. Dưới sự điều khiển của trận pháp lò luyện đan dần dần hiện lên ánh sáng Sau đó, bùm sau đó nó nổ luôn Tống nam thời mặt sáng mày cho mặt đơ ra nhìn cái bếp lò muốn nghỉ việc cũng phải nghỉ một cách hoanh liệt kia Thông minh như nàng, vào lúc nguy cấp còn không quên tính sổ Một cái bếp lò cần khoảng 70 linh thạch Hôm nay nàng kiếm hời được 60 linh thạch Thâm vốn 10 linh thạch Lời sư lão đầu nói lại vang lên bên tai nàng Vậy chờ hôm nay hao của đi Đã hiểu, Tống Nam thời đơ mặt đứng ở tại chỗ, đột nhiên nhớ đến gì đó, nàng quay đầu chui vào đống tạp vật bới ra một thứ. Bên kia, Giang Tịch và Lão Nhân đang không ngừng tranh chấp. Ông Lão tự xưng họ Liễu, Giang Tịch gọi ông ấy là Liễu Tiên Sinh. Bởi vì cảm kích lúc trước khi hắn sắp chết trời xui đất khiến ông ấy đã cứu hắn một mảng thế nên bình thường khi đối mặt với Liễu Tiên Sinh, Giang Tịch thường rất dễ nói chuyện. Nhưng cũng chỉ là lúc bình thường mà thôi giờ phút này giang tịch đen mặt nói ý của ông là bảo ta dùng lời ngon tiếng ngọt tiếp cận tam sư muội cha xét xem muội ấy có thể thấy được ông không á liễu lão nhân giúp hắn khái quát lại một cách chính xác cái đó người ta gọi là mỹ nam kế giang tịch phất tay áo sảng bậy liễu lão nhân tận tình khuyên bảo chẳng lẽ ngươi không muốn biết hay sao giang tịch cảm thấy ông ấy đang vô cớ gây rối ta không muốn hơn nữa chuyện này căn bản không có khả năng liễu lão nhân cũng cảm thấy không có khả năng Nhưng ông ấy bị nhốt một ngàn năm, cho dù không có khả năng, ông ấy cũng muốn thử một lần. Thấy Giang Tịch cực kỳ phản kháng với Mỹ Nam kế tinh diệu của mình, ông ấy chỉ có thể lấy lui làm tiến, không tình nguyện nói, vậy để ta nhìn nàng ấy thêm một lần nữa đi. Ta chỉ quan sát một chút có khi là ta nhìn lầm thì sao. Giang Tịch nhắm mắt lại, không tình nguyện nói, chỉ duy nhất lần này thôi, không có lần sau nữa đâu. Liễu lão nhân cảm thấy Giang Tịch keo kiệt, Giang Tịch cảm thấy ông ấy làm sằng làm bậy. Hai người đều không quá tình nguyện đi tới động phủ của Tống Nam Thời, không lâu sau đã đến nơi. Hai người vừa gãi nhau vừa thản nhiên nhìn sang, sau đó đồng thời dừng lại. Bên ngoài động phủ, Tống Nam Thời khoanh chân ngồi trên ngạch cửa, vô cùng chăm chú quan sát một trận pháp. Hoa văn phức tạp, ngọn lửa màu xanh nhạt, là một trận pháp điều khiển trong lúc luyện đan. Nhưng mà trong trận pháp lại không có lò luyện đan, mà là giang tịch mờ mịt, sư muội tại sao lại đặt một cái nồi vào trong trận pháp? một cái nồi sắt to, kiểu nồi mà nhà ăn sau bếp hay dùng, cái nồi sắt mà nấu một bữa có thể khiến mấy tráng hán ăn no. Liễu lão nhân im lặng một lát, hoang mang hỏi, tu chân giới các ngươi đều lưu hành nấu cơm như thế này sao? Lão không hiểu gì, nhưng lại cảm thấy rất chấn động. Giang Tịch cảm thấy có lẽ không phải như vậy, nhưng hắn cũng rất mờ mịt không hiểu ra sao. Lúc này, Tống Nam thời cũng ngẩng đầu lên, nàng chào hỏi, "Ơ, sư huynh." Giang Tịch mờ mịt tam sư muội, muội đây là Tống Nam thời bình tĩnh, như huynh nhìn thấy, luyện đan. Giang tịch đáp án không có khả năng nhất đã xuất hiện. Hắn im lặng một lát trong giọng nói có vài phần hoang mang và nghi ngờ cuộc đời, bây giờ luyện đan, đều lưu hành dùng nổi sát à. Tống Nam thời thật đáng tiếc không phải, mọi người đều rất lưu hành dùng lò luyện đan. Giang tịch không hiểu sao lại khẽ thở vào. Thật tốt quá, tu chân giới này vẫn rất bình thường. Ngay sau đó hắn càng hoang mang. Vậy lò luyện đan của muội đâu? Hắn hỏi, Huynh hỏi cái này hả? Tống Nam thời bình tĩnh đứng dậy, đi vào trong nhà. Giang tịch càng hoang mang, không lâu sau Tống Nam thời đã quay lại. Trong tay nàng cầm một cái lò luyện đan vỡ chỉ còn một nửa. Nổ rồi, nàng thản nhiên nói, sau khi yên lặng một lúc lâu, Giang tịch đột nhiên hỏi, Sư muội vậy muội có thể nói cho Huynh hiện tại muội muốn dùng cái lò luyện đan vỡ này để làm gì không? À, Tống Nam thời hơi nghiêng người, để lộ nước canh trong lò luyện đan. Mùi thơm ngào ngạt, sư huynh, huynh muốn ăn cơm không? Nàng hỏi, chương ba, giang tịch vô cùng kiên định từ chối lời mời ở lại ăn cơm của tống nam thời. lôi kéo liễu lão nhân đang vô cùng nóng lòng muốn thử, rời đi mà không thèm quay đầu lại. Tống nam thời vừa nhìn đan dược trong nồi sắt vừa lắc đầu. Cái nồi sắt to này của nàng thực ra không phải một cái nồi bình thường. Lò luyện đan của nàng là được thuê luyện sau khi nàng tự đi tìm vật liệu vào khoảng 5-6 năm trước cuối cùng còn dư lại một chút vật liệu thừa, lúc về nàng dùng những vật liệu thừa này thử tay nghề tự mình luyện ra một cái nồi sắt to. Không nghĩ tới cuối cùng lại có công dụng vào lúc này. Lúc này Tống Nam thời còn chưa ý thức được một chuyện. Chế tạo lò luyện đan vô cùng nghiêm ngặt bất kể là tài liệu hay là cách làm. Thiếu một trong hai thì lò luyện đan sẽ trở thành đồ bỏ. Việc dùng một cái lò luyện đan nát để luyện đan là điều vô cùng kinh hãi đối với bất kỳ luyện đan sư nào. Nhưng Tống Nam thời không biết gì cả, nàng chỉ biết mình đã giải quyết được một lần suýt phá sản. Vì thế, hai canh giờ sau, mẻ đan dược đầu tiên được luyện ra bằng nồi sắt ở tu chân giới đã ra lò. Tống Nam thời dùng một cái bình ngọc nàng đã tái sử dụng nhiều lần để đựng số đan dược có ý nghĩa phi phạm này, còn đặc biệt thắt một cái nơ con bướm đỏ thẫm lên thân bình thoạt nhìn rất có không khí. Sau đó cầm đan dược lên đỉnh núi Bất quy kiếm tôn không phải một sư tôn sẽ ân cần hỏi han đồ đệ Tống Nam thời cũng không học kiếm Bình thường không có việc gì sẽ không đi tìm sư tôn Vậy nên nhiều năm như vậy số lần nàng gặp sư tôn có thể đếm được trên đầu ngón tay Chuyện này cũng dẫn tới chuyện kiếm đồng mới nhận của bất quy kiếm tôn Có lẽ cũng không biết kiếm tôn nhà hắn còn có một đồ đệ như nàng Tống Nam thời bị một tiểu kiếm đồng chặn lại bên ngoài động phủ Hai người mắt to chừng mắt nhỏ Tiểu kiếm đồng vô cùng tiết diện vô tư, hôm nay kiếm tôn không gặp người ngoài, mời vị tiên tử này ngày khác lại tới. Tống Nam thời định nói lý ta không phải người ngoài ta chính là người trên lan trạch phong. Vẻ mặt tiểu kiếm đồng không dễ lừa, lạnh lùng nói tiên tử, người nói như vậy để trà trộn vào không có 100 cũng có đến 80. Hắn trông có vẻ đã quá quen thuộc với trường hợp này, có lẽ đã giúp bất quy kiếm tôn xử lý các loại đào hoa khi ra bên ngoài không ít lần. Tống Nam thời, nhưng ta thật sự không phải người ngoài mà, bất cứ kiếm tôn là sư tôn của ta. Ta nghe nói sư tôn đi du lịch về nên cố ý tới bái kiến, nhìn đi, đây là quà mừng ta chuẩn bị cho sư tôn. Tống Nam thời dơ cái bình ngọc nhỏ một linh thạch mua được tám bình lên, quơ quơ trước mặt tiểu kiếm đồng. Tiểu kiếm đồng lộ vẻ khiếp sợ. Hắn nhìn bình ngọc kia rồi lại nhìn nàng, không biết là khiếp sợ do không ngờ có người dám lấy cái thứ này tới làm quà cho bất quy kiếm tôn hay là khiếp sợ về chuyện nàng muốn giả dạng thành đồ đệ của bất quy kiếm tôn để trà trộn vào trong. Một lúc lâu sau tiểu kiếm đồng mới nói với vẻ mặt phức tạp ta thừa nhận ngươi rất thông minh, giả dạng làm đồ đệ của kiếm tôn trà trộn vào trong, ngươi là người đầu tiên đấy. Tống nam thời ta không thể thật sự là đồ đệ của kiếm tôn sao? Tiểu kiếm đồng đánh thẳng vào trọng tâm, nhưng ngươi ngay cả kiếm thu cũng không phải. Tống nam thời, sợ ý quá, nàng còn tưởng tiểu kiếm đồng này đang cố tình soi mói, ai biết hắn mới đúng là có con mắt tinh tường. Tự xưng là đồ đệ của kiếm tôn lại không học kiếm, ai tin chứ? Bản thân nàng cũng không tin, tiểu kiếm đồng hỏi một câu chí mạng, ngươi làm thế nào để chứng minh ngươi là đồ đệ của kiếm tôn? Tống nam thời, câu hỏi rất hay, bảo ta làm sao chứng minh sư tôn của ta là sư tôn của ta? Tống Nam thời im lặng nhìn tiểu kiếm đồng, tiểu kiếm đồng cũng im lặng, lúc này tiểu kiếm đồng đã duỗi tay sờ thanh kiếm bên hông, ra vẻ có thể tùy thời tận chung vì kiếm tôn. Ngay lúc tống Nam thời cảm thấy có vẻ chuyến này không được rồi, thì sau lưng hai người truyền tới một giọng nói do dự. Tam sư muội, hai người đồng thời quay đầu, một nữ tu đứng sau lưng bọn họ, nàng mặc một bộ đồ màu đỏ, xinh đẹp lộng lẫy động lòng người. Tiểu kiếm đồng bất ngờ chưa thụ sư tỉ. Nữ tù áo đỏ hơi gật đầu, dáng vẻ rất ổn trọng nhưng ánh mắt nhìn tống nam thời lại không giấu được sự tò mò. Tống nam thời khẽ thở dài trong lòng, ngoài mặt lại không tỏ vẻ gì bất thường, nhìn chư tụ gật đầu nói, nhị sư tỉ. Chư tụ bật cười, sắc mặt thoáng trở nên tươi sáng, triệt để phá vỡ dáng vẻ ổn trọng lúc trước. Nàng ấy hớn hở nói, nhìn từ xa đã biết là muội rồi, bây giờ tới gần suýt nữa không nhận ra thật không ngờ tới. Đang nói giữa chừng, chưa thụ đột nhiên dừng lại, hình như ý thức được mình thất lễ, lại rụt rè nói, từ biệt hai năm, sư muội thay đổi rất nhiều. Tống Nam thời, được rồi, đã thấy, không phải giả vờ nữa. Thiếu nữ này là nhị sư tỷ của Tống Nam thời, là nữ chính bị coi là thế thân rồi sống lại lần nữa trong cuốn tiểu thuyết theo đuổi trả giá đắt nào đó. Mở ngoặc hiện tại chưa tiến vào trạng thái sống lại lần nữa, đóng ngoặc. Nam chính trong cuốn tiểu thuyết theo đuổi trả giá đắt kia chính là sư tôn của Tống Nam thời. Tình yêu thầy trò thời thượng, trong số tất cả đồng môn Tống Nam thời quen với vị nhị sư tỷ này nhất. Sự quen thuộc này có thể nói như nàng và những đồng môn khác chỉ gặp mặt 17, 18 lần, nhưng với vị nhị sư tỷ này phải gặp nhau đến 27, 28 lần. Trong nguyên tác, vì có dung mạo giống với người thương trong lòng đã chết sớm của sư tôn mà nhị sư tỷ được sư tôn nhận làm đệ tử. Bản thân nhị sư thì không biết chỉ cảm kích công ơn dưỡng dục của sư tôn, nghe lời sư tôn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Trên danh nghĩa là đệ tử, nhưng lúc nào cũng hết lòng phụng dưỡng sư tôn, nói là tôi tớ cũng không quá. À, nhị sư thì còn có một vị hôn phu thời niên thiếu vô cùng ngưỡng mộ người thương trong lòng kia, sau đó cầu hôn tỷ ấy. Tóm lại, những người bên cạnh cô nương này, chỉ cần là một tên đàn ông, gần như đều là cặn bã của nhân gian. Tống Nam thời chưa tính khỏe nào cho tỷ ấy, nhưng nàng cảm thấy cả đời của cô nương này đều dính mệnh đào hoa nát. May là trong nguyên tác không có nội dung kiểu như lấy linh căn, mò kim đan làm vật chứa, nếu không Tống Nam thời sẽ kiến nghị nhị sư tỷ chuyển sang kênh pháp luật. Trong nguyên tác, sau khi người thương trong lòng trở về thì chưa tụ mất đi tất cả, sau đó sống lại lần nữa hiểu ra mọi chuyện tất cả bắt đầu theo đuổi trả giá đắt. Tống Nam thời lại nhìn thoáng qua chưa tụ. Nàng ấy nghe kiếm đồng nói chuyện đôi mắt lại chuyển động nhanh như chớp không biết đang nghĩ cái gì Người ngoài đều nói nhị đệ tử của bất quy kiếm tôn đoan trang thủ lễ khéo léo trưởng thành Nhưng qua hai bảy hai tám lần quan sát kia tống nam thời chỉ có thể nói ừm giả vờ giỏi lắm Tại sao lại phải giả vờ thành dáng vẻ trưởng thành khéo léo chứ Có lẽ là bởi vì người thương trong lòng kia của sư tôn có tính cách như vậy đó Chư tụ không biết có sự tồn tại của người thương trong lòng, nhưng nàng ấy nhạy bén nhận thấy, dù là sư tôn hay vị hôn phu đều thích nàng ấy như vậy hơn. Lúc này, chư tụ đã chứng minh thân phận của Tống Nam Thời, trước khi Tống Nam Thời rời đi kiếm đồng kia còn nhìn nàng một cái, hình như còn chưa thể tin bất quy kiếm tôn của bọn họ có người đồ đệ này. Tống Nam Thời, bất quy kiếm tôn có một đồ đệ như ta thật đúng là có lỗi. Chư tụ chờ kiếm đồng đi rồi mới ái nái nói, xin lỗi sư muội tiểu kiếm đồng này là sư tôn mới vừa thu nhận còn chưa hiểu rõ tình hình của Lan Trạch Phong. Tống Nam thời rất dễ nói chuyện, không có việc gì. Sau đó không nói gì nữa, hai người mắt to chừng mắt nhỏ. Chư tụ không khỏi đau đầu, vị sư muội này từ nhỏ đã như vậy, rõ ràng cô độc một mình, nhưng người khác đối xử tốt với muội ấy, muội ấy không quá cảm động người khác đối xử không tốt với muội ấy, muội ấy cũng không tức giận, chỉ sống trong thế giới của bản thân, dường như tất cả mọi thứ xung quanh đều không liên quan tới muội ấy vậy. Có lẽ cũng bởi vì vậy, quan hệ của muội ấy với tất cả mọi người đều khá bình thường. Chưa Tụ chỉ có thể nói, sư muội tới tìm sư tôn à. đệ tỷ dẫn muội vào. Tống Nam thời đa tạ sư tỷ. Sau đó lại là một quãng đường yên lặng. Tống Nam thời nhìn chưa Tụ một cái, trong lòng Đại Khái cũng biết chưa Tụ nghĩ gì. Thực ra nàng có ấn tượng không tồi với vị sư tỷ này. Chưa tụ là người duy nhất trong sư môn chịu trách nhiệm của một sư trưởng Tống Nam thời được nàng ấy chăm sóc còn nhiều hơn cả vị sư tôn kia. Nếu đổi thành kiếp trước có lẽ nàng đã có thêm một người bạn. Chỉ tiếc một pháo hôi, một người qua đường giáp như nàng mà tham dự vào mấy chuyện lung tung rối loạn của nhóm nhân vật chính thì đời này còn có thể sống an ổn chết an nhiên hay không chắc phải đánh một dấu chấm hỏi to rồi. Trong lòng Tống Nam thời nghĩ như vậy. Đi được một lúc nàng lại đột nhiên nói, nhị sư tỷ tỷ có biết lạc sư đệ của tam cửu phong ở cách vách không? Giọng nàng nghe như có chuyện nóng hổi gì đó muốn kể, mắt chưa tụ tức khắc sáng lên, cũng chẳng thèm để ý đoan trang với khéo léo gì cả, vội vàng gật đầu, biết biết khi hắn ta còn nhỏ ta còn từng dậy hắn ta đấy. Tống nam thời ném ra một quả bom tháng trước hắn ta lén chạy trốn với một cô nương yêu tộc. Sư tôn hắn ta tức giận tới mức đứng ngoài cửa vô lượng tông mắng hắn ta ba ngày ba đêm. Chư tụ hít sâu một hơi, trong giọng nói lại là sự kích động không thể khống chế, còn có chuyện như vậy. Vừa dứt lời, Chư tụ nhận ra giọng điệu của mình không đúng, quay luôn sang đau xót nói, còn có chuyện như vậy. Tống Nam thời nghĩ mà buồn cười, ngoài mặt lại nghiêm trang nói, đúng vậy, nghe nói sư tôn của hắn ta giận đến nỗi không xuống được giường, rất quá đáng đúng không? Câu dò hỏi này giống như mở ra chốt mở nào đó, Trư tụ lập tức thao thao bất tuyệt nói, đó là đương nhiên, làm sư tôn nhà mình giận thành như vậy, vị lạc sư đệ này. Tống Nam thời nhìn Trư tụ mặt mày hớn hở, nhướng mày. Đây là kết quả sau 27, 28 lần quan sát của nàng. Vị nhị sư tỷ này của nàng, không chỉ không hề đoan trang cẩn thận mà còn hoạt bát nhanh nhẹn, nhiệt tình yêu thích hóng chuyện. Thật là một tính cách hoàn toàn không liên quan gì tới dung mạo của tỷ ấy. Chư tụ cư tám mãi đến tận cửa động phủ của sư tôn còn chưa đã thèm. Tống Nam thời nhắc nhở tới rồi. Chư tụ khựng lại, lập tức lời lẽ chính nghĩa nói, chuyện này đúng là làm người ta sôi máu mà. Tống Nam thời gật đầu đồng ý, muội hiểu. Chư tụ lặng lẽ thờ phào nhẹ nhõm. Chư tụ lại nhìn thoáng qua động phủ, nói, sư tôn ở ngay bên trong. Tỷ không đi cùng sư muội vào nữa. Nói xong, chư tụ đang định rời đi. Sư tỷ, Tống Nam thời đột nhiên gọi nàng ấy lại. Chư Tổ quay đầu lại nghe thấy Tống Nam thời hỏi, vết thương trên người sư tỷ thế nào rồi? Chư Tổ kinh ngạc, sư muội nhìn ra tỷ bị thương. Tống Nam thời gật đầu, muội biết chút y thuật, Chư Tổ bừng tỉnh, vết thương nhỏ mà thôi, may lần này người bị thương là tỷ, nếu là sư tôn thì không biết nên làm sao bây giờ. Dáng vẻ Chư Tổ như lần bị thương này rất đáng giá vậy, còn cười vẫy tay với nàng. Tống Nam thời nhìn bóng dáng của nàng ấy, Nàng bắt đầu suy xét xem nhà hòa táng ở nơi nào hợp với vị sư tôn nhỏ nhen kia của nàng. Ai ở ngoài cửa, trong động phủ truyền ra một giọng nói lạnh nhạt, tống nam thời thở dài. Thôi, chuyện nhà hòa táng vẫn nên giao cho nữ chính vậy, một người qua đường giáp như nàng xen vào làm gì chứ? Nàng nói, đệ tử là tống nam thời. Bên trong yên lặng một lát tống nam thời không biết vị sư tôn này có phải đã quên nàng là ai rồi không? Vào đi, giọng nói lạnh nhạt cất lên, trong động phủ. Tống Nam Thời cung kính đứng bên dưới, sau một lúc lâu không ai nói chuyện, Tống Nam Thời đứng đến nỗi chân đã tê dần, vừa lặng lẽ rung chân, vừa đưa mắt nhìn lên trên. Tiên quân tuấn Mỹ cầm lấy bình ngọc Tống Nam Thời dâng lên, không biết đang nghĩ cái gì. Không phải là đang chê đó chứ. Tống Nam Thời tiếp tục dung chân, bất quy kiếm tôn đột nhiên nhìn sang, cái chân đang rung của Tống Nam Thời khượng lại, chậm rãi đặt lại chỗ cũ. Bất quy kiếm tôn, người có lòng rồi. Y tiện tay đặt bình ngọc lên bàn trà. Tống nam thời, đây là điều đệ tử nên làm. Không chỉ có lòng mà còn làm hỏng một cái lò luyện đan nữa. Bất quy kiếm tôn nhìn nàng một cái, sư tỷ của ngươi đưa ngươi vào à. Tống nam thời, vâng, hình như sư tỷ còn bị thương nữa. Bất quy kiếm tôn, không cần lo lắng cho sư tỷ ngươi, bết thương này không ảnh hưởng lớn tới nàng ấy. Tống nam thời, ngứa tay quá. Cũng không phải nàng lo lắng cho sư tỷ, nàng chỉ muốn hỏi sư tôn rằng ngài đã chọn được nhà hỏa táng nào chưa? Tống Nam thời chân thành nói, sư tôn ta biết một nhà hỏa táng mới khai trương, người sống lần đầu đặt trước hỏa táng được giảm giá 20%. Bất quy kiếm tôn, tống Nam thời, không có gì. Bất quy kiếm tôn nhìn nàng một cái, mặt không biểu cảm nói, người còn có chuyện gì quan trọng sao? Nếu không có thì lui ra đi. Còn chưa nói hết nửa câu sau, tống Nam thời đã nhanh chóng giơ tay, ta có. Bất Quy Kiếm Tôn nói: "Tống Nam thời lập tức móc ra một quyển sổ nhỏ từ trong nhẫn trữ vật. Lần này sư Tôn ra ngoài khoảng 2 năm." Nàng nói: "Bất Quy Kiếm Tôn không hiểu ra sao, đúng vậy." Tống Nam thời giơ quyển sổ nhỏ kia lên bằng hai tay, thẹn thùng nói: "Đây là tiền chi tiêu đệ tử dùng cho việc công trong mấy năm sư Tôn ra ngoài cùng với số lương mà đệ tử nên nhận được." Bất Quy Kiếm Tôn: "Lương?" Tống Nam thời ngẩng đầu, buồn bã nói: "Sư Tôn, đã 2 năm ngài chưa phát lương cho đệ tử rồi." Xếp, sếp nộ em 2 năm tiền lương rồi. chương 4, có lẽ đây là lần đầu tiên bất quy kiếm tôn gặp chuyện bị người tới cửa đòi trả tiền như thế này, trên khuôn mặt không biểu cảm của y nhất thời trở nên trống rỗng. Tống nam thời bình tĩnh nhìn y. Một lúc lâu sau y mới hoàn hồn, đưa mắt nhìn đồ đệ không mấy thân thiết và quyền sổ nàng đưa lên yên lặng. Y bình tĩnh hỏi, trước đây phần lớn thời gian ta đều không ở lan trạch phong, lúc đó tiền tiêu hàng tháng của ngươi là ai quản lý? Tống nam thời, là nhị sư tỷ. Bất quy kiếm tôn, vậy lần này, Tống Nam thời dành trả lời, lần này sư phụ ra ngoài còn đưa nhị sư tì theo. Dừng lại một lát, nàng ám chỉ, lúc ấy sư tôn đi có vẻ hơi gấp. Bất quy kiếm tôn, lần này trước khi rời đi chưa tụ hình như từng nói còn có việc trong lan trạch phong chưa sắp xếp xong. Nhưng chuyện lần này lại liên quan tới nàng y không muốn chỉ hoãn lâu. Vậy mà Tống Nam thời như sợ y không nghĩ ra, tốt bụng nhắc nhở, sư tôn còn nhớ không? Đồ nhi có thể nói tỉ mỉ. Bất quy kiếm tôn trí nhớ của ta còn chưa kém tới vậy Tống Nam thời lập tức vui vẻ ra mặt Lặng lẽ đầy quyền sổ kia tới trước mặt bất quy kiếm tôn Nói đầy ẩn ý Vậy thì sư tôn số tiền này dáng vẻ như sợ y sẽ quyệt tiền của nàng vậy Bất quy kiếm tôn nhắm mắt lại Từ sau khi có tư cách chấp trường một phong Tu vi của y càng thêm tinh tiến Cảm xúc cũng rất ít bị rối loạn Cho dù là nghe được tin tức của người kia Y cũng chỉ cảm thấy kinh ngạc hơn là vui sướng Thế mà lần này Bất quy kiếm tôn mở mắt ra, ánh mắt rừng trên người đồ đệ này của y. Bản tôn còn không đến mức khắt khe đệ tử. Y lạnh lùng nói, bản tôn cũng đã nói ra rồi, xem ra bị chọc giận không nhẹ. Tống nam thời cười tùm tìm nói, đồ nhi đã hiểu. Bất quy kiếm tôn xoay người, nhắm mắt làm ngơ. Y lạnh lùng nói, ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ bảo nhị sư thì của ngươi mang tiền sang cho ngươi. Tống nam thời đòi tiền thành công, nhanh nhẹn hành lễ, xoay người liền đi. Ở vô lượng tông tiền mỗi tháng của đệ tử thân truyền là 80 linh thạch thượng phẩm, số tiền này cũng coi như là lương cơ bản. Nhưng đều đã là đệ tử thân truyền, tài nguyên và linh thạch sư tôn cung cấp cho nhiều không đếm xuể làm gì có ai sẽ thật sự dựa vào 80 linh thạch này sống qua ngày chứ? Tống Nam thời sẽ, có lẽ nàng là đệ tử thân truyền thảm nhất trong vô lượng tông. Nàng có thể sống sót tới bây giờ đều dựa vào tay làm hàm nhai. Bất quy kiếm tôn thân là nam chính trong một cuốn sách y không phải là người keo kiệt cũng không làm ra chuyện khát khe với đệ tử. Nhưng cùng với đó thân là nam chính cao quý và kiêu ngạo giai đoạn trước trong mắt y trừ người thương trong lòng ra thì không còn ai khác giai đoạn sau trong mắt ngoài nữ chính ra cũng không còn bất kỳ kẻ nào. Đám đồ đệ bọn nàng cũng là bất kỳ kẻ nào. Người chủ động mở miệng xin y sẽ không bùn xỉn Người không mở miệng y cũng sẽ không suy xét xem người cần gì. Nhóm vai chính mỗi người đều có tự tin của riêng mình, từ trước tới giờ chưa ai từng mở miệng nhắc tới. Quỷ nghèo pháo hôi tống nam thời chẳng có chút tự tin nào. Nhưng căn cứ vào nguyên tắc pháo hôi càng ít tham gia vào chuyện của nhân vật chính thì sống càng lâu, nàng cũng chưa từng tìm sư tôn xin đồ gì ngoài tiền tiêu dùng hàng tháng. Như lời của sư lão đầu chính là sợ cuộc sống của mình tốt quá nên mới làm thế. Ban đêm, Tống Nam thời ôm giấc mộng tốt đẹp rằng ngủ dậy một cái là có 2.000 linh thạch vào túi sung sướng ngủ ngon lành. Một giấc ngủ dậy theo thường lệ là mở hệ thống bói toán ra gieo một quẻ trước. Trước khi rút quẻ, nàng rửa tay 8 lần còn cố ý cướp một vị trí có phong cảnh đẹp của đệ thư tập thể dục buổi sáng. Sau đó dùng hết thành kính của cuộc đời chúc bản thân có thể rút ra được một quẻ cực tốt một đêm trở thành tỷ phú. Một quẻ hung nhảy ra, Tống Nam thời nhìn nó chằm chằm. Hôm nay, buổi sáng, thích hợp làm đến nơi đến trốn, không hợp dầu có sau so một đêm, quẻ xấu, tống nam thời, mấy chữ không hợp dầu có sau so một đêm còn đặc biệt được tô đậm bôi đen. Nàng nghi ngờ hệ thống bói toán này đang chế diễu nàng. Tống nam thời sầm mặt đóng giao diện rút quẻ lại, cười lạnh nói, mê tín phong kiến. Các đệ thử tập thể dục buổi sáng bên cạnh vô cùng hoang mang trước một loạt hành động của nàng. Có người ngập ngừng hỏi ta nhớ vị sư muội này không phải là một quẻ sư hay sao? Tại sao còn nói mê tín phong kiến gì đó vậy? Tống Nam thời khá có tiếng trong vô lượng tông. Dù sao thân là đệ tử của Lan Trạch Phong, không đi học kiếm mà lại đi làm quẻ sư với ông lão đã chết 13 đệ tử của huyền thông Phong, dù là ai cũng cảm thấy đầu óc nàng không bình thường. Một người khác hiểu rõ nói có lẽ đang hối hận vì đã làm quẻ sư đấy mà. Người đó lắc đầu, những người khác cũng lắc đầu theo. Vị tống sư muội này thật đáng thương, lúc tống nam thời đáng thương trở về động phủ đã thấy nhị sư tỷ ở đó đợi nàng. Nàng cảm thấy nhị sư tỷ đúng là khiến người ta như đang đắm mình trong gió xuân ấm áp. Hai ngàn linh thạch của nàng tới rồi, chưa tụ thấy nàng trở về, ấy náy nói, sư muội trách tỷ hai năm trước chưa sắp xếp chu đáo. Tống nam thời nghĩ thầm thì còn biện hộ cho nam nhân thối đó làm gì, nhưng miệng lại nói, không phải lỗi của sư tỷ muội. Còn chưa nói xong đã nghe thấy chưa tụ nói thế nên tỷ cho thêm một chút vào chỗ tiền của sư muội tổng cộng được 3.000 linh thạch coi như là quà bồi thường của sư tỷ. Tống nam thời, mấy lời chưa kịp nói ra của nàng lại nuốt vào trong. Lúc ngẩn đầu lên một lần nữa chỉ thấy quanh thân sư tỷ phát ra ánh sáng của phú bà. Phú bà chân thành nói, mong sư muội sẽ không từ chối. Tống nam thời cũng chân thành nói, đó là tấm lòng của sư tỷ, muội làm sao có thể phụ lòng chứ. Thế là, giao dịch thành công, phú bà rất hài lòng, tống nam thời càng hài lòng, bầu không khí nháy mắt trở nên vui vẻ hòa thuận, phú bà cảm thấy hôm nay hình như sư muội của mình dễ nói chuyện hơn bình thường nhiều. Cơ hội hiếm có chưa tụ quyết định nhân dịp này nói rõ ý đồ đến của mình. Thế là, lúc tống nam thời còn đang nhớ lại cảm giác được cầm linh thạch thì nghe thấy nhị sư tỷ nhỏ giọng nói, không giấu gì muội lần này sư tỷ đến đây thực ra là có một chuyện mong được sư muội giải thích nghi hoặc. Tống Nam Thời lập tức bảo đảm, sư thì cứ nói, sư muội biết gì sẽ nói hết. Chưa tụ hít một hơi thật sâu, thế cuối cùng vị đệ tử bỏ trốn của tam cửu phong kia đã bị tìm thấy chưa? Tống Nam Thời, ngẩn đầu lên là ánh mắt đầy khao khát của sư tỷ. Mắt trái viết chữ hóng, mắt phải là chữ hớt. Tống Nam Thời im lặng một lúc, sau đó mặt không đổi sắc nói, chưa tìm được nhưng vị sư thúc kia nghe ngóng được một chuyện rất động trời. Sư tỷ là chuyện gì? Tống Nam thời tộc đàn của vị cô nương yêu tộc kia theo chế độ một thê nhiều phu. Sư tỷ hưng phấn còn có chuyện như thế ư. Tống Nam thời nhìn sang. Sư tỷ lập tức thay đổi giọng điệu khiển trách còn có chuyện như thế ư. Mặt Tống Nam thời nở một nụ cười khó phát giác không chỉ có như thế. Vị cô nương yêu tộc kia còn có một vị phu lang là chính thất. Sư tỷ hít ngược một hơi khí lạnh vậy vị sư đệ kia. Tống Nam thời giàu dĩ nói đi làm thiếp cho người ta. Sư tỷ sốc toàn tập. Tống Nam thời thấy nàng ấy mãi còn chưa hoàn hồn lại đành đi làm việc của mình trước. Lúc chưa tụ hoàn hồn lại thấy trong tay sư muội đang cầm một quẻ bói bằng ngọc màu đen, không biết đang dùng dao khắc gì lên đó. Nàng ấy mắt tinh, nhìn thấy một chữ ly. Còn có một hình vẽ kỳ lạ được tạo thành bởi nhiều đoạn thẳng có độ rộng như nhau nhưng ngắn dài khác nhau. Sư thì tò mò, đây là. Tống Nam thời giải thích đây là quẻ ly trong bát quái. Sư thì bắt lấy trọng điểm, bát quái. Tống Nam thời, không phải bát quái như tỷ nghĩ đâu." Sư Tỷ cũng hiểu ra, ngượng ngùng cười nói, "Vậy hình vẽ này là?" Tống Nam thời sở họa thiết hình vuông được tạo thành bởi nhiều đoạn thẳng ngắn dài khác nhau kia, đắp những đoạn thẳng này gọi là hào, những hào này kết hợp với nhau tạo thành hình quẻ của quẻ Ly. Nàng nói, đây là chiêu giữ mạng của quẻ sư bọn muội." Sư Tỷ vô cùng hứng thú, "Vậy sư muội có thể biểu diễn cho tỷ xem được không?" Tỷ chưa từng đối chiến với quẻ sư bao giờ. Tống Nam thời cười cười, đột nhiên nói, ly vi hỏa. Dứt lời trên quẻ ngọc màu đen lóe lên một tia sáng đen, trong lòng bàn tay Tống Nam thời xuất hiện một ngọn lửa. Nàng khẽ vuốt đồ án quẻ ngọc màu đen, ngọn lửa càng lúc càng lớn. Trong mắt chưa thụ hiện lên sự kinh ngạc, nhưng cũng chỉ là kinh ngạc mà thôi. Dù sao thì năng lực chiến đấu của quẻ sư không mạnh là sự thật được công nhận. Trước đây lúc Tống Nam thời tham gia luận võ trong tâm môn, không ai muốn giao đấu với nàng vì sợ sẽ đánh chết nàng. Tống Nam thời đã quen rồi, quẻ sư có 64 quẻ, khởi nguyên 64 quẻ này bắt nguồn từ sự biến hóa của bát quái. Bát quái này còn được gọi là bát cung, càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài, Thiên thủy, sơn, lôi, phong, hỏa, địa, trạch, trời, nước, núi, xét, gió, lửa, đất, hồ. Quẻ sư có tư chất có thể thuần thục sử dụng một trong số 64 quẻ kể trên, xem như một thủ đoạn tự bảo vệ mình, còn những quẻ sư không có tư chất thì chỉ có thể tính số mệnh cho người khác mà thôi. Tống Nam thời coi như có tư chất, hoặc theo như lời của sư lão đầu thì là ăn may từ trong trứng. Từ ngày đầu tiên học quẻ, nàng đã phát hiện quẻ ly rất gần gũi với nàng. Ly vi hỏa, vậy nên hiện tại nàng có thể tùy ý đùa với lửa không phải? Mấy thủ đoạn còn con này của quẻ sư có lẽ cũng chẳng lọt vào được mắt xanh của kiếm thu tống nam thời thu ly hỏa lại Lúc này một tia lửa bắn lên áo bào của chư tụ Một lúc sau chiếc áo bào đắt tiền vậy mà lại chẳng khác gì tờ giấy có thể nhìn thấy một vết cháy rõ ràng bên trên Hai người đều không phát hiện Chư tụ chỉ mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn Nghĩ đi nghĩ lại nàng ấy cảm thấy có lẽ là ảo giác do vết thương chưa lành của mình gây ra Thế là ngay trước mặt tống nam thời chưa tụ móc ra một bình dược mà nàng vô cùng quen thuộc. Làm sao có thể không quen được chứ? Đây là cái bình nàng dùng một linh thạch mua 8 cái ở chợ hàng xỉ đó. Đậu má đây không phải cái bình hôm qua nàng tặng cho sư tôn nhỏ nhen kia sao? Tống nam thời đưa mắt nhìn sư thì cầm bình dược của mình, lấy ra hai viên rồi cho vào miệng nuốt xuống. Nàng im lặng một lúc, sau đó bình tĩnh hỏi, sư tỷ đan dược này là... Sư thì cười nói, đây là hồi xuân đan, sư tôn thấy tỷ bị thương nên đã đưa cho tỷ, hiệu quả khá tốt. Tống nam thời cảm ơn đã khen. Giờ này phút này, rốt cuộc tống nam thời càng thêm sâu sắc cảm nhận được sự điều cáng của sư tôn nàng. Ngẩn đầu lên nhìn thấy trên mặt sư thì nở một nụ cười thỏa mãn, giống như có lọ đan dược này, nàng ấy bị thương rất xứng đáng. Tống Nam thời biết giờ phút này sư thì có lẽ vẫn chưa có tình cảm gì đặc biệt với sư tôn tỷ ấy chỉ là muốn báo đáp như thiên lôi sai đâu đánh đó với sư tôn thôi. Nhưng như thế cũng không cản trở Tống Nam thời cảm thấy sư tôn đều. Đều như vậy còn làm Nam chính làm gì, vào nhà hỏa táng không tốt hơn à? Nàng chân thành nói, sư tỷ, muội biết dưới chân núi có một nhà hỏa táng mới khai trương, người sống lần đầu hẹn trước giảm giá 20%. Sư tỷ, hả, Tống Nam thời, không có gì nàng bình tĩnh bưng lò luyện đan ra quyết định ăn một bữa để bình tĩnh lại mở nắp ra hương cơm ngập tràn nàng chấn định sới cho chính mình một bát vừa ăn được hai miếng thì nghe thấy giọng nói khiếp sợ của sư tỷ sư muội muội đây là tống nam thời ăn cơm sư tỷ muội dùng lò luyện đan để tống nam thời nấu cơm sư tỷ thế muội dùng nồi nấu cơm để tống nam thời luyện đan sư tỷ một lúc sau tống nam thời cũng không nghe thấy tiếng gì nữa Hồi lâu sau, bụp, một tiếng động lớn vang lên, Tống Nam Thời lập tức quay đầu lại chỉ trông thấy chưa tụ mắt trợn trắng đang ngã xuống đất. Tống Nam Thời kinh hoàng, có chuyện gì vậy, dù thì không quen với chuyện ta dùng lò luyện đan để nấu cơm thì cũng không dẫn tới mức ngất xỉu chứ. Hay là, tầm mắt của Tống Nam Thời rơi vào bình đan dược văng ra bên cạnh sư thì. Sự cố trong y học, mắt Tống Nam Thời tối sầm hôm đó rất nhiều đệ tử của vô lượng tông trông thấy quẻ sư nhỏ tống nam thời ôm lấy sư thì bị bất tỉnh của mình chạy như điên tới y đường trong y đường tống nam thời ngồi bên ngoài phòng khám đưa mắt nhìn một vị y tu trẻ tuổi thong dong đi vào trong chốc lát sau sắc mặt vị y tu trẻ tuổi kia càng ngày càng nặng nề sư tôn sư thúc làm phiền hai ngài tới đây một lát sau đó có hai y tu trung niên vào trong lại một đợt trần chỉ các y tu trung niên trần chờ sư bá Sư thuốc tổ, các y tu trung niên gọi viện trợ từ bên ngoài, các y tu lão niên vào trong, lại là một đợt trần trị khác, các y tu lão niên bắt đầu vò đầu bứt tay nhìn nhau. Một lúc sau, một đám y tu vây xung quanh chưa tụ ai nấy đều vò đầu bứt tay. Lòng tống nam thời ngày càng nặng chĩu, chuyên gia hội trần, xong rồi, không phải do hiệu ứng bơm bướm của nàng khiến nữ chính toi mạng rồi đấy chứ. Trong lúc Tống Nam Thời đang lòng đầy bất an, một vị y tu đi tới, vẻ mặt buồn bã nói, bọn ta có một tin tốt và một tin xấu cô nương. Tin xấu, Tống Nam Thời vội đáp, y tu tin xấu chính là, bọn ta không tìm ra được nguyên nhân khiến sư tỷ của cô nương hôn mê, bọn ta cũng lực bất tòng tâm. Tống Nam Thời yếu ớt, vậy tin tốt là, vị y tu kia bẽn lẽn cười, sau khi bàn bạc bọn ta nhất trí quyết định dùng tên của sư tỷ cô nương để đặt tên cho căn bệnh này. Tống Nam Thời Đây có được coi là tin tốt không thì nàng không biết thế nhưng nàng biết 3.000 linh thạch cầm còn chưa ấm tay của nàng có lẽ không đủ để bồi thường rồi. chương 5, Tống Nam thời ngồi trước giường bệnh, bình tĩnh nghe các y tu trong phòng khí thế ngất trời bàn luận bệnh án. Vết thương cũ của người bệnh chưa lành, hơn nữa trên cơ thể còn có bệnh ẩn khó phát hiện. tuy không biết việc hôn mê không hề báo trước này có liên quan tới căn bệnh tiềm ẩn kia hay không, nhưng ta cảm thấy nên thêm một địa đan. Địa đan 100 linh thạch một viên. 3.000 giảm 100, một vị y tu khác bổ sung nói, trước khi hôn mê người bệnh đã uống hồi xuân đan điều trị thân thể, dược hiệu của hồi xuân đan này rất mạnh, để ngừa vạn nhất, lão hù cảm thấy nên thêm một gốc an sơn thảo nữa để hóa giải dược tính. An sơn thảo 80 linh thạch một cây, 3.000 giảm 108, các y tu thì thảo luận khí thế ngất trời, còn tống nam thời thì âm thầm làm phép tính cộng trừ trong phạm vi 4 chữ số. giảm 220, giảm 250 giảm 300, sắc mặt nàng càng ngày càng nặng nề. Một tiểu y tu bên cạnh thấy phản ứng của nàng, không đành lòng an ủi nói, vị tiên tử này yên tâm đi, bọn ta dù dùng hết kiến thức cả đời cũng phải cứu được sư tỷ của tiên tử trở về. Tống Nam thời ta thay sư tỷ của ta cảm ơn các ngươi. Tiểu y tu khiêm tốn, không cần, bọn ta chỉ làm hết phận sự của mình mà thôi. Song hắn lại nói, đúng rồi, những loại thuốc mà sư thúc và sư thúc tổ kê đơn giá cả có lẽ sẽ hơi đắt một chút. Tống Nam Thời, nàng buồn bã nói kê đi, cứ việc kê, chỉ cần có thể cứu được sư tỷ ta đập nổi bán sắt cũng cam tâm tình nguyện. Tiểu y tu nhìn nét mặt buồn bã lại tràn đầy kiên định của nữ tu kia trong lòng rất kính nể. Hắn cảm động nói tình nghĩa đồng môn của tiên tử và lệnh sư tỷ khiến ta vô cùng cảm động. Nói xong, hắn vung tay lên, hào khí nói, mang cho vị tiên tử này một chén canh an thần. Ta mời khách, Tống Nam Thời cách mời khách của y tu các ngươi đều độc đáo như vậy sao? một lát sau tống nam thời ngồi trên băng ghế nhỏ của mình trong tay bưng một chén canh an thần nóng hầm hập vừa nghe các y tu trong phòng tranh cãi tới đỏ mặt tía tai vừa chậm chậm uống canh tiểu y tu đứng bên cạnh không chen được lời nào nhiệt tình hỏi tiên tử cảm thấy canh an thần này thế nào uống hết ta lại lấy cho ngài thêm một chén nữa tống nam thời không cần cảm ơn Canh an thần thế nào nàng không biết nhưng nàng cảm thấy tất cả y tu trong phòng này trông rất không đáng tin cậy. Hiện tại nàng thật sự hơi lo lắng nhị sư thì có thể bị nhóm y tu này làm tèo luôn hay không? Nàng nhìn thoáng qua chưa tủ, nữ tu nhắm nghiền mắt nằm trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch Thôi, tống nam thời đột nhiên nhắm hai mắt lại chậm rãi chuyển động số linh lực ít ỏi trong cơ thể. Hốc mắt hơi nóng lên. Sau một lát, nàng mở mắt một lần nữa, giờ phút này trong đôi mắt trầm lắng không gợn sóng như có ánh sáng đang chuyển động. Ánh mắt nàng cứ thế dừng trên người chưa tụ, sau đó nàng sững sốt, Trư tụ đột nhiên hôn mê, sau sự hoảng loạn lúc ban đầu Tống Nam thời đã biết sư tỷ này của nàng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì tỷ ấy là nhân vật chính. Trước khi Tống Nam thời học khỏe cảm thấy nếu nơi nàng đang ở hiện tại là một thế giới chân thật mà không chỉ là một quyển sách vậy thì những nhân vật chính trong đó cũng chỉ là một người trong thế giới chân thật này mà thôi. Sau khi học khỏe nàng đã không còn cảm thấy như vậy nữa. Vận mệnh đã định trước nàng có thể phát hiện những điều khác người thường trên người những đồng môn của mình. Căn nguyên của sự khác người này có thể xem như là được thiên đạo chiếu cố. Nàng đã từng nói cái cảm giác mịt mờ này với sư lão đầu, sư lão đầu cũng không biết. Từ đó về sau nàng chưa từng nhắc lại chuyện này với bất kỳ ai. Có thể là bởi vì nàng xuyên không, có thể nhìn thấy những thứ người khác nhìn không tới, phát hiện ra những thứ người khác không phát hiện. Nhưng nàng chắc chắn cảm nhận của mình không sai. Nhóm người này không giống người bình thường. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên nàng lại không chắc chắn như vậy nữa. quẻ sư mờ thiên mục có thể nhìn thấy ngọn lửa sinh mệnh của một người. Ngọn lửa sinh mệnh càng tràn đầy, sức sống càng mạnh mẽ, còn nếu ngọn lửa sinh mệnh suy yếu thì... Tống Nam thời đột nhiên đứng dậy, bình tĩnh nói, các vị tiền bối có thể xem xét tình hình hiện tại của sư tỷ một chút được không? Ta cảm thấy tỷ ấy không ổn. Âm thanh thảo luận ồn ào tức khắc dừng lại, mấy y tu đưa mắt nhìn nhau, một y tu đầu tóc hoa dâm đứng dậy đi tới. Bắt mạch trần trị, Tống Nam thời căng thẳng nhìn chằm chằm ông. Một lát sau, vẻ mặt của y tu thả lòng, điềm đạm nói, sư tỷ ngươi không có việc gì, trạng thái rất ổn định. Tiểu cô nương, đừng quá lo lắng. Chúng ta sẽ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân sư tỷ ngươi hôn mê. Những người khác thở vào nhẹ nhõm cho rằng tiểu nha đầu này có lẽ là quá mức lo lắng cho sư tỷ nên mới vậy. Sắc mặt tống nam thời lại càng khó coi. Không có việc gì, vậy tại sao, tống nam thời nhìn chưa tụ. Dưới thiên mục ngọn lửa sinh mệnh hừng hực quanh người chưa tụ đang dần ảm đảm. Chậm rãi, lại làm lòng người hoảng hốt. Tống Nam thời chỉ từng nhìn thấy loại ngọn lửa sinh mệnh chậm rãi ảm đảm như thế này trên người của người sắp chết. Nhân vật chính sẽ cứ thế mà chết sao? Trước khi cốt chuyện bắt đầu, Tống Nam thời sầm mặt vươn tay tới giữa mày chưa tụ Ngọn lửa sinh mệnh bắt đầu từ giữa mày lan đến toàn thân, nàng muốn nhìn xem ngọn lửa này còn ổn hay không? tay nàng còn chưa với qua một thứ màu xám đột nhiên vọt ra khỏi nơi ngọn lửa sinh mệnh của chư tụ mạnh mẽ nhất tống nam thời gần như theo bản năng chụp tới cảm giác trong tay trống không tống nam thời không xác định nàng có bắt được cái gì hay không nhưng ở giây phút kia hình như nàng nghe được tiếng ré lên trói tai như cú mèo ngay sau đó ánh lửa trước mặt lóe lên ngọn lửa sinh mệnh quanh người chư tụ bỗng nhiên bừng bừng sức sống Tống Nam thời bị trói mắt đóng thiên mục lại, đến lúc mở mắt ra lần nữa thì thấy ngọn lửa sinh mệnh quanh thân chư tụ không chỉ không ảm đạm chút nào thậm chí còn hơi ánh lên màu tím. Hả, màu tím, Tống Nam thời theo bản năng ghé sát vào nhìn, sau đó chư tụ ở trước mặt bỗng nhiên mở mắt ra. Tống Nam thời, nàng nhìn chư tụ, chư tụ nhìn nàng, chư tụ hình như còn chưa hoàn hồn lại, ánh mắt vẫn hơi mờ mịt. Tống Nam thời tỉnh bơ đứng thẳng lên quan tâm hỏi, sư tỷ tỷ không sao chứ. Ánh mắt Trư Tụ dần có tiêu cự. Sau đó câu đầu tiên của nàng ấy khiến Tống Nam thời ngớ người. Trư Tụ muội là sư muội, thì còn sống. Tống Nam thời, xong rồi, đến tỷ ấy còn ý thức được bản thân đang nguy kịch, không phải nàng sẽ phải bồi thường đến táng ra bại sản hay sao? Tống Nam thời đứng dậy, dịu dàng nói: Sư tỷ nói lời ngốc nghếch gì vậy chứ? Nói xong nhanh chóng gọi Y Tu tới. Nhóm Y Tu đã chú ý tới bệnh nhân đã tỉnh lại, ba chân bốn cẳng đi tới. Tống Nam thời lẻn ra đằng sau thở vào nhẹ nhõm. Hy vọng lát nữa sư tỷ sẽ quên chuyện này. Nhưng mà, Tống Nam thời giơ tay lên, nhìn lòng bàn tay của mình. Thứ màu xám lúc nãy nàng bắt được là cái gì? Biến mất rồi, Tống Nam thời trầm ngâm một lát rồi cười mai rùa đeo bên hông xuống. Đây là lần đầu tiên nàng tính quẻ cho nhóm vai chính. Sau một lát quẻ thành, quẻ phục xoay truyền tình thế, hiện hữu hướng tới cái chết. Hiện hữu hướng đến cái chết. Tống Nam thời đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nhị sư tỷ trong đám người. Nàng ý thức được một chuyện, sống lại lần nữa, cốt truyện sắp bắt đầu rồi. Một khắc sau, y tu xác định sư tỷ không có việc gì. Lão y tu thấy thật đáng tiếc, bọn ta đã thương lượng xong hết phương thuốc rồi. Tống Nam thời có dự cảm không ổn, xin hỏi giá cả. Lão y tu vuốt râu, 1000 linh thạch đây là giá rất phải chăng rồi. Tống Nam thời, may là sư tỷ tỉnh kịp. Nàng lại nhìn sư tỷ trong lòng hiện tại không có cảm xúc phức tạp gì khi đối mặt với người sống lại lần nữa mà chỉ tràn đầy cảm kích. Sư tỷ người tốt, chưa tụ đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì bị nàng nhìn tới sững sờ, sư muội. Sau đó chưa tụ thấy vị sư muội này của nàng ấy nhìn nàng ấy rồi nở một nụ cười dịu dàng, sư tỷ thì, thì có khỏe không? Không hiểu sao chưa tụ thấy được quan tâm mà sợ cũng cũng tạm. Tống nam thời dịu dàng, vậy chúng ta đi trước đi. Nhanh chóng rời khỏi nơi đáng sợ này, chư tụ cứ thế mơ hồ bị lừa rời khỏi y đường. Đi ra không được bao xa cuối cùng nàng ấy mới nhớ ra bản thân đã trải qua cái gì. Chư tụ nhớ rõ nàng ấy hẳn là đã chết, nhưng mà bây giờ, chư tụ tỉnh bơ nói, sư muội tỷ vừa mới tỉnh còn hơi mơ hồ, hôm nay là ngày bao nhiêu vậy. Tống Nam thời rất tâm lý làm công cụ cho cốt truyện hiện tại là 19 tháng riêng, năm 128 thiên thú. Nàng liếc nhìn sắc trời, bổ sung nói, giờ thì Chưa tụ, cũng không cần cụ thể quá như vậy đâu Nhưng mà năm 128 thiên thú, nàng ấy nhớ ra rồi Đây là thời điểm mọi thứ còn chưa bắt đầu Nàng ấy còn chưa đi tới đường cùng Đại sư huynh cũng chưa mất thích vì báo thù tiểu sư muội cũng chưa đi yêu tộc Còn tam sư muội này của nàng ấy, chưa tụ khựng lại Bởi vì nàng ấy đột nhiên phát hiện nàng ấy không thể nhớ ra trước khi mình chết tam sư muội như thế nào Là do quan hệ của nàng và tam sư muội quá bức nhạt nhòa cho nên chưa từng để ý xem tam sư muội như thế nào sao. Chư tụ không khỏi hơi mơ màng. Trong cơn mơ màng, chư tụ mơ hồ cảm thấy áo bào trên người mình có gì đó là lạ. Theo cảm giác nhìn sang, thấy trên áo của mình có một cái lỗ không lớn không nhỏ trông có vẻ là bị lửa đốt. Tống Nam Thời ở cạnh hỏi, sư tỷ, làm sao vậy? Chư tụ theo bản năng nói quần áo, vì thế Tống Nam Thời cũng thấy được. Nàng im lặng một lát bình tĩnh nói, cái này có lẽ là lúc này muội biểu diễn ly hỏa cho sư thì, không cẩn thận bị xém một tí. Chưa thủ, nàng ấy hiểu đạo lý, nhưng nàng ấy cảm thấy hơi quá rồi. Bộ đồ này, là sư là bất quy kiếm tôn đưa cho nàng ấy, cho dù là kiếm thu kim đan dùng toàn lực chém một nhát cũng không để lại một vết xước. Chỉ bằng vào ly hỏa của một quẻ sư mà có thể bị đốt thành một cái lỗ. Hiện giờ quẻ sư đều lợi hại như vậy sao? hay là do vị tam sư muội này của nàng ấy không đơn giản. Chư tụ mặt không đổi sắc nhìn sang, sau đó nhìn thấy Tống Nam thời tỏ vẻ đau đớn kịch liệt lấy linh thạch từ trong túi trữ vật ra. "Chư tụ, sư muội có ý gì?" Tống Nam thời nặng nề, "Pháp bảo của sư thì bao nhiêu tiền một bộ?" "Chư tụ, pháp bảo này cũng chưa phải hỏng hẳn, sửa lại một chút vẫn có thể sử dụng được." Tống Nam thời, "Sửa thì hết bao nhiêu tiền?" "Chư tụ, chắc tầm 1000 linh" Nói còn chưa rớt lời đã thấy sư muội nặng nề lấy ra một ngàn linh thạch đặt ở trên tay nàng ấy. Chưa tụ vội vàng nói, sư muội không cần như thế, bộ đồ này. Nàng ấy hơi khượng lại, giống như đột nhiên buông xuống cái gì đó vậy, nhỏ giọng nói, tỷ sẽ bỏ bộ đồ này. Trước đây nàng ấy rất quý trọng bộ pháp bào này, không phải bởi vì nó quý giá bao nhiêu, mà bởi vì nó là do sư tôn đưa cho nàng ấy. Nhưng bây giờ... Chư tụ rớt khoát suốt kiếm chém đứt bên tay áo bị trái kia đi, nhẹ nhàng nói, một bộ quần áo mà thôi, bộ này không hợp ý, thì thì đổi một bộ khác là được. Lúc nói ra những lời này, chư thụ chỉ cảm thấy trời cao mây trắng, thân thể nhẹ nhàng. Quần áo nàng ấy vứt bỏ, người nàng ấy cũng không cần. Tống nam thời, không phải. Nàng phá vỡ bầu không khí cười thảm nói, một đêm phất nhanh, muội không xứng. Nàng đã nhìn ra. Hôm nay nàng kiếm được 3.000 linh thạch, 2.000 linh thạch là tiền nợ của sư tôn, 1.000 linh thạch là sư tỷ cho. Nhưng có lẽ ông trời không quen nhìn nàng được hời. Vì thế khó khăn lắm mới né tránh được đơn thuốc hơn 1.000 linh thạch bây giờ lại thêm một bộ pháp bào của sư tỷ, như kiểu nhất định phải đòi lại số tiền nàng lời ra kia. Nàng đại khái đã hiểu câu phải làm đến nơi đến chốn là có ý gì. Được hời, nàng không xứng, nhưng tống nam thời vẫn hơi khó chịu. Vì thế nàng đi tới trước cô ý nói: "Sư tỷ, nghe nói dưới chân núi mới mở một nhà hỏa táng mới, hỏa táng chôn người vô cùng quen tay, người sống lần đầu đặt trước giảm giá 20%." "Sư tỷ, hả? Tống Nam thời, không sao cả tỷ nhớ kỹ là được." Nàng sung sướng rời đi, Chư tụ mờ mịt trở về động phủ của mình, Sư tôn đang chờ nàng ấy. Tiên quân trong mắt không chấp nhận được một chút tỉ vết, đi đâu mà lâu như vậy? Chư tụ Lúc này, lời tam sư muội nói bỗng nhiên hiện lên trong đầu chư tụ. Chư tụ im lặng một lát, rồi chân thành nói, sư tôn, dưới chân núi mới mở một nhà hòa táng mới, ngài muốn thử không? Bất quy kiếm tôn, thử thế nào, nhà hòa táng phải thử kiểu gì? chương 6, cuối cùng, con vẫn trả lại một ngàn linh thạch cho sư tỷ rồi. Sư lão đầu vô cùng hưng phấn hỏi nàng, tống nam thời mặt không cảm xúc vâng. Sư lão đầu, ha ha ha ha ha, tống nam thời. Nàng biết ngay lão già này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào xem trò hề của nàng mà. Nàng cứ thế chơ mắt nhìn ông ấy cười, đợi ông ấy cười đủ rồi mới bình tĩnh hòa nhã nói tháng trước người nở con 30 linh thạch còn chưa trả cộng thêm tiền mua rượu của tháng trước trước trước nữa tổng cộng là 50 linh thạch. Sư lão đầu đang cười đột nhiên im bặt, tống nam thời săn sóc nói con không thu lãi của người nữa. Lão nhân thẹn quá hóa giận tiểu lão đầu ta nói không trả à. Tháng sau ta sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Lần này đổi thành Tống Nam thời cười con chỉ đợi câu này của người thôi đấy. Sư lão đầu lạnh lùng hư một tiếng, con tới tìm ta là muốn nhắc nhờ tiểu lão nhân trả tiền à. Tống Nam thời khụ một tiếng, nghĩ đến mình còn có việc nhờ và quyết định khiêm tốn một chút. Vì thế nàng chân thành nói, sao có thể chứ, không có chuyện quan trọng con nào dám tới làm phiền người. Sư lão đầu nói với giọng quái gở ôi chao có chuyện thật à, mau nói ra cho lão già ta vui vẻ một chút. Tống Nam thời ngẩn đầu nhìn ông ấy một cái, dơ năm ngón tay lên. Lão nhân khựng lại, nghĩ đến số linh thạch mình còn nở, không tình nguyện sửa miệng, được được được. Nói đi nói đi, Tống Nam thời trầm ngâm một lát dấu khỏe thượng hiện hữu hướng tới cái chết nàng bói được đi, chỉ nói những điều bất thường nàng nhìn thấy trên người Trư tụ sau khi mở thiên mục. Đặc biệt là luồng sương mù màu xám đột nhiên vọt ra từ ngọn lửa sinh mệnh của Trư tụ. Ai biết sư lão đầu chưa nghe nàng nói hết sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ông ấy tức muốn học máu, mắng nàng té thát con bị ngốc à. Không biết đó là cái gì cũng dám đưa tay ra bắt. Bình thường ông lão này vui vẻ thất thường là vui vẻ thất thường, nhưng Tống Nam thời chưa từng thấy ông ấy tức giận như vậy bao giờ trong giây lát bị mắng cho ngây ra. Ông lão căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, lập tức đứng dậy mở thiên mục của bản thân ra. Tống Nam thời kinh hoàng người, sư lão đầu sầm mặt con đứng im đó cho ta. Ông ấy cao mày dùng thiên mục nghiêm túc cha xét quanh người tống nam thời một lần, đặc biệt là ngọn lửa sinh mệnh trên người nàng. Tống nam thời há miệng, nhất thời không nói nên lời. Sư lão đầu đúng là quẻ sư nhưng khi còn trẻ tu vi bị hao tổn, vì vậy ông ấy sẽ không tùy tiện mở thiên mục để tăng thêm gánh nặng cho bản thân. Nhưng mà hiện tại, lúc này, sư lão đầu thấy ngọn lửa sinh mệnh của nàng không có vấn đề gì quanh thân cũng không có gì bất thường mới thở vào một hơi. Thiên mục đau nhói như kim châm. Sư lão đầu khẽ ấn giữa mày, lúc mở mắt ra lại hung dữ mắng, biết thứ đồ kia ảnh hưởng đến ngọn lửa sinh mệnh của người khác mà con còn dám đưa tay chạm vào, con cảm thấy mạng mình cứng hơn người khác hay sao? Sư lão đầu mắng hung dữ như vậy vốn cho rằng dựa theo tính cách của Tống Nam thời chắc nàng sẽ phải đốt chát lại ngay tại chỗ ai biết vừa ngẩng đầu lại thấy nha đầu này nhìn ông với vẻ phức tạp, không biết đang suy nghĩ gì? Sư lão đầu nhướng mày, làm sao? Không phục à? Ta nói cho con biết, ngay từ đầu con đã không nên mở thiên mục để giúp sư thì con nhìn gì đó. Thân là một quẻ sư, chính bản thân con không biết mở thiên mục để xem cho người khác nguy hiểm như thế nào sao. Mắt của người có đau không? Tống Nam thời đột nhiên ngắt lời ông ấy. Sư lão đầu sừng sốt, sau đó bất mãn nói con đừng có ngắt lời ta. Nhớ kỹ lấy, sau này đừng có mở thiên mục vì người không liên quan. Tống Nam thời nhìn ông ấy một lúc lâu, ngoan ngoãn gật đầu hiếm thấy, nhỏ giọng nói, sau này con sẽ không thế nữa. Nàng đột nhiên ngoan như vậy, cũng không thèm tranh luận trái lại, khiến sư lão đầu thấy sừng sốt nhất thời chỉ cảm thấy mắng cũng không mắng nổi nữa. Giận dỗi một lúc lâu, ông ấy chỉ có thể cứng rắn nói con biết là được. Tống Nam thời liên tục gật đầu, sư lão đầu định mắng nàng một trận té tát cũng bị sự ngoan ngoãn bất chợt của nàng chặn lại, nhất thời nửa vời vô cùng khó chịu. Nàng còn nói, người tiếp tục đi, con nghe đây. Sư lão đầu còn tiếp tục cái gì được nữa? Ông ấy chỉ có thể nén giận nói, luồng khói màu xám con nhìn thấy là ảnh quỷ, là đôi mắt và nanh vuốt của những tu sĩ tâm thuật bất chính tạo ra toàn những thứ yêu ma quỷ quái. Tống nam thời như suy thư gì ảnh quỷ? Sắc mặt sư lão đầu nghiêm túc lại, thứ này có thể thần không biết quỷ không hay trộm tuổi thọ của người khác cho bản thân mình, sư thì con bị thứ này tìm tới tám phần là do ở bên ngoài đã đắc tội kẻ thù nào đó thế nên mới bị dùng biện pháp nham hiểm này hãm hại. Lần này là con may mắn, người luyện chế ảnh quỷ kia thủ nghệ còn chưa tinh, dễ dàng bị con phá hủy, nhưng nếu gặp phải kẻ giỏi về trò này, ngay giây phút con đưa tay đi bắt ảnh quỷ kia có thể nghĩ luôn kiếp sau đầu thai đến chỗ nào rồi. Tống Nam thời như có điều suy nghĩ. Lúc nàng mở thiên mục ngọn lửa sinh mệnh xung quanh sư tỷ ảm đạm thực ra là do ảnh quỷ đang trộm tuổi thọ của tỷ ấy. Nhưng trong nguyên tác có đoạn ảnh quỷ hại người này sao? Tống Nam Thời không nhớ rõ lắm. Sư lão đầu thấy Tống Nam Thời vẫn không nói chuyện, giọng nói dịu lại, không cần lo lắng, trên người con không có dấu vết của ảnh quỷ. Nó hoặc là đã chạy, hoặc thật sự là người luyện chế nó thủ nghệ không tinh. Nhưng lần này là do con may mắn, nếu còn có lần sau con chờ ta nhặt sát cho con đi nói xong ông ấy vuốt chán trong ánh mắt hiện lên sự mỏi mệt tức giận nói không có việc gì thì đi đi lãng phí thời gian của ta tống nam thời nhận ra sự mỏi mệt của ông ấy đột nhiên nói vậy nên con không phải người không liên quan đúng không đừng mở thiên mục vì người không liên quan lúc người nói như vậy người lại đang không chút do dự mở thiên mục vì con Nàng nhìn nét mặt nhất thời không phản ứng kịp của sư lão đầu, bật cười, trêu chọc sư lão đầu, người lo lắng cho con thì cứ nói thẳng đi, già mồm là không đẹp trai nữa đâu. Lúc này sư lão đầu mới phản ứng lại, tức khắc nổi trận lôi đỉnh ai lo lắng chứ. Con lượn ngay cho ta. Ông ấy nhảy lên nhìn như muốn đánh tống nam thời, tống nam thời bị đuổi chạy vắt giò lên cổ. Dù là như thế, trước khi bị đuổi ra cửa nàng còn cả gan lớn tiếng nói, sư lão đầu, người cứ yên tâm đi, sau này người già con sẽ chăm sóc người. Sư lão đầu chăm sóc cái con khỉ, con còn tự tìm đường chết thì chưa chắc ai sống lâu hơn ai đâu. Tống nam thời cười ha ha, bên kia, vừa xuống khỏi huyền thông phong, tống nam thời người được sư lão đầu kết luận là trên người không có dấu vết của ảnh quỷ cảm thấy quanh người hơi lạnh. Nàng không mở thiên mục bởi vậy cũng không nhìn thấy một sợi sương mù màu xám thật cẩn thận chui ra từ tóc của nàng. Thật cẩn thận ở đây không phải là so sánh, chỉ cần là người có thể thấy được. Sợi sương xám này đều có thể nhìn ra sự lo sợ trên thể xác không mắt không mũi kia của nó. Lúc này nó nhỏ hơn một vòng so với lúc ban đầu tống nam thời nhìn thấy nó uể oài ủ rũ. Cả sợi sương mù có vẻ nhỏ yếu đáng thương lại bất lực. Nó ngưng thần nín thở, một lúc lâu sau mới bò từ trong tóc Tống Nam Thời lên trên vai, sợ kinh động nàng. Lúc này Tống Nam Thời tự mình lầm bẩm sao mình cảm thấy hơi lạnh nhỉ? Ảnh quỷ, nó lập tức cứng đờ tại chỗ, không dám động đậy mày may. Thật là đáng sợ, thật sự vô cùng đáng sợ. Nó đã là một ảnh quỷ có năng lực tự chủ, những ảnh quỷ ngay cả ý thức của mình cũng không có làm sao so được với nó. Từ khi nó sinh ra tới nay, nhiệm vụ từng vào tay nó chưa từng thất bại. Cho nên ban đầu, lúc chủ nhân bảo nó đi đối phó một tiểu nha đầu, nó thậm chí cảm thấy chủ nhân dùng dao mổ trâu giết gà. Mà trên thực tế tiểu nha đầu kia cũng thật sự không chịu nổi một đòn. Nhưng ai biết, ánh mắt ảnh quỷ rừng trên người tống nam thời. Không ngờ rằng, trong vô lượng tông này còn có nhân tài ẩn giật có một nhân vật thế này mà không ai biết. Nó chưa từng nghĩ tới có người có thể chỉ cần dựa vào thiên mục đã có thể nhìn thấu ngụy trang của nó, giống như nó chưa từng nghĩ tới, một nữ tu bình thường chẳng có gì lạ này vỗ một cái có thể vỗ bay nửa cái mạng của nó vậy. Nó phải liều mình mới có thể giữ lại cái mạng này. Nếu đối phương là một đại lão nguyên anh thì cũng thôi, nhưng nha đầu này rõ ràng ngay cả chút cơ kỳ còn chưa tới. Không được. Nó cần phải chạy ngay, nó cần phải cho chủ nhân biết một kẻ tép siêu luyện khí kỳ trong vô lượng tông cũng có năng lực như vậy, ngọa hồ tàng long, khủng bố đến thế. Ảnh quỷ ngưng thần nín thở bỏ xuống dưới. Nó nghĩ kỹ rồi, sau khi thoát khỏi người này, nó sẽ bám vào người một con chim nào đó, bay thẳng về bên cạnh chủ nhân. Vừa hay tống nam thời đi qua cầu, có một đàn chim hoang đang kiếm ăn trên mặt suối. Ảnh quỷ vui như được mùa, lập tức tăng tốc độ. Đúng lúc này, nó nhất thời vô ý, đụng phải một sợi tóc của tống nam thời. Sợi tóc tung bay chạm vào cổ của tống nam thời. Ảnh quỷ trợn tròn hai mắt. Không, ngay sau đó, bên tay nó chuyển tới tiếng ác ma thì thảo cổ hơi ngứa tháng này rồi mà vẫn còn mũi à. Một bàn tay to vung tới. Giây phút này này, ký ức khủng bố bị người vỗ một cái bay mất nửa cái mạng hiện lên trong lòng. Lịch sử tái diễn, bụp, nó chưa cả kịp trốn, một bàn tay chụp tới, mềm như bông trượt xuống. Lúc này nó vẫn cố dẫy rụa đến cùng. Không sao cả bên dưới chính là đàn chim hoang, chỉ cần bám vào một trong số bọn chúng. Nó dốc hết sức kích hoạt năng lực bám vào người. Sau đó nó tỏ một tiếng rớt vào trong suối. Đáy suối có một con rùa đen đang sinh sống. Năng lực bám vào người của ảnh quỷ vô cùng chính xác dừng trên người rùa đen. Lúc này ảnh quỷ còn chưa phát hiện có gì không đúng, vừa thấy bám vào thành công, lập tức vui mừng quá đỗi nhanh chóng vẫy cánh. Ồ lá bay lên nào. Sau đó ở trong nước có một con rùa đen điên cuồng bơi lên. Ảnh quỷ, ảnh quỷ, nó nhìn móng rùa đen trước mặt nháy mắt bùng nổ. Tống Nam thời cố ý, Tống Nam thời chắc chắn cố ý. Không, nó không nhận thua, cho dù thành rùa đen, nó bò cũng có thể. Ốc, ọc ọc ọc ọc ọc, toan rồi, nó không biết rùa đen ở dưới nước thì hô hấp như thế nào. Tống Nam thời đi trên cầu, nghe thấy động tĩnh ở bên dưới theo bản năng đưa mắt nhìn xuống. Sau đó nàng thấy một con rùa đen chết đuối. Tống nam thời tò mò, rùa đen cũng sẽ chết đuối. Nàng lập tức dựa vào lan can hứng thú bừng bừng quan sát. Rùa đen nổi lên, hít vào một hơi, lại chìm xuống. Cứ lặp lại như thế. Tống nam thời vô cùng hứng thú. Đáng tiếc chốc lát sau, một dòng nước xiết chảy tới con rùa đen thú vị kia bị dòng nước cuốn đi rồi. Tống nam thời xem còn chưa đã thèm. Nhưng mà khi nàng ngẩng đầu lại nhìn thấy Giang Tịch và Liễu lão nhân trong Ngọc Bội đang đứng ở đầu cầu bên kia trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Tống Nam thời hữu nghị chào hỏi, "Đại sư huynh, huynh cũng tới xem rùa đen à?" Người chứng kiến số 1 Giang Tịch, người chứng kiến số 2 Liễu lão nhân, hai người một người có thể tự mở thiên mục, một người bị mở thiên mục, đều đã thấy toàn quá trình xảy ra vụ án. Liễu lão nhân quay đầu hỏi Giang Tịch, "Ta nói rồi mà." "Nàng cố ý, Giang Tịch" Hắn cũng không nói ra nổi sư muội hắn chỉ vô tình thôi. Sao có thể trùng hợp như vậy? Vì thế hai người đồng loạt nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp. Sư muội này không đơn giản. Tống Nam Thời, cố ý cái gì? Xem con rùa còn có thể cố ý. Ở hạ lưu dòng suối. Ảnh quỷ liều cái mạng già. Rốt cuộc ở lúc dòng nước bớt xiết lại bò được lên bờ. Nó dùng hết sức bò. Nó phải nhanh chóng đi tìm chủ nhân của nó. Nơi này thật khủng khiếp. Nó muốn... Ngay sau đó, nó trực tiếp bị người túm lên. Một khuôn mặt mày kiếm mắt sáng xuất hiện trước mặt nó. Người tới mặc áo vải thô tóc buộc hờ hững sau lưng, nhưng vậy cũng khó giấu được khí chất lạnh nhạt. Ảnh quỷ, hắn nói, chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc .com, chương 7, trên cây cầu gỗ hẹp Hai nhóm người đứng hai bên đầu cầu, đưa mắt nhìn nhau. Tống Nam thời cảm thấy nhóm vai chính hôm nay thật kỳ lạ. Vai chính cũng cảm thấy tam sư muội cũng rất làm người khác giật mình. Yên lặng một lúc lâu, Tống Nam Thời cảm thấy bầu không khí này thật là khó chịu, miễn cưỡng nở nụ cười lễ phép mở miệng cáo tư. Ai biết hai người kia giống như chỉ chờ lời này của nàng, lập tức gật đầu như gà mổ thóc ánh mắt nhìn nàng đầy hoảng sợ. Tống Nam Thời, không phải chỉ là chơi con rùa đen thôi hay sao? Hai người các ngươi là người bảo vệ động vật cực đoan à? Nàng không hiểu ra sao xoay người rời đi, lúc này hai người mới nhẹ nhàng thở ra, đưa mắt nhìn nhau. Sau một lúc lâu, liễu lão nhân mở miệng nói với vẻ mặt phức tạp sư muội này của ngươi có chút đồ vật ở trên người. Tống Nam thời còn chưa đi xa. Không phải ta chỉ chơi con rùa thôi à? Đến nỗi như thế sao? Hôm nay thật sự nhiều tai nạn bị buộc trở thành NPC trong cảnh nữ chính sống lại lần nữa thì thôi đi xem chuyện hài của con rùa thôi mà cũng gặp phải hai người bảo vệ động vật cực đoan. Một ngày đáng sợ, sau khi trở về nàng rứt khoát đà tỏa tu luyện đóng cửa không ra. Vừa mở mắt ra đã sang ngày hôm sau, nàng gần như vội không chờ nổi mở hệ thống bói toán ra bắt đầu rút khỏe. Hôm nay, sáng sớm, tài tinh cao chiếu cầu tài được tài. Khỏe tốt, tống nam thời tài tinh cao chiếu. Khỏe tốt, nàng mừng như điên, khỏe hôm nay ổn. Nàng không nói hai lời, chỉnh trang lại trang phục của mình định ra ngoài. Còn chưa ra khỏi cửa, tam sư muội muội ở đâu? Giọng của chưa tụ tống nam thời, nữ chính sống lại lần nữa. Ngày hôm sau đã tới tìm nàng. Nàng bắt đầu nghi ngờ tính chính xác của quẻ này rồi. Không được hôm nay nàng nhất định phải kiếm được số tiền này. Vì thế khi chưa tụ tìm thấy tống nam thời, nhìn thấy chính là một tống nam thời trang bị đầy đủ từ đầu đến chân. Chư tụ khựng lại ánh mắt rừng trên lá cờ vài tống nam thời đang dơ. Xem bói tính quẻ không lừa già dối trẻ, nếu như không chuẩn, bồi thường gấp 10 tống bán tiên. Chư tụ. Hiện tại, trong tay tống bán tiên cầm lá cờ vải, bên hông treo mai rùa, sau lưng còn cõng mấy thùng xiên tre, chỉ cần đeo thêm một cái kính dâm, đi ra ngoài là có thể vào vai thầy bói một cách hoàn hảo. Chưa thụ im lặng một lúc lâu mới mờ mịt nói, sư muội đây là... Tống bán tiên mỉm cười, đây là trang phục khi đi làm. Nói xong, nàng còn săn sóc đưa một tấm danh thiếp, nói, đây là danh thiếp của muội nếu sư thì cần có thể tới tìm muội Người mới xem bói muội giảm giá 5% cho tỷ. Chư tụ im lặng nhận lấy danh thiếp tình duyên mệnh số hỏi cát bạc hung phong thủy mệnh lý tống bán tiên người giúp đỡ chi kỳ của ngài xin liên hệ phù truyền tin ấy chích chích địa chỉ phía bắc cầu nhị ma tử chấn tiên duyên dưới vô lượng tông chưa tụ nàng ấy đột nhiên quên mất mục đích thật sự của mình hôm nay tới tìm tam sư muội trong đầu chỉ toàn là cầu nhị ma tử lúc này tống nam thời mở miệng hỏi mới sáng sớm mà sư tỷ đã tới tìm muội có việc gì gấp à bấy giờ chưa tụ mới hoàn hồn Đúng rồi, nàng ấy còn có chính sự." Chưa Tụ nghiêm túc nói, "Tỷ quả thật có việc muốn nhờ sư muội hỗ trợ." Thỉnh cầu đến từ nữ chính khiến Tống Nam thời âm thầm đề cao cảnh giác. Sau đó nàng nghe thấy chưa Tụ nghiêm túc nói, "Hôm qua sư muội có giới thiệu cho tỷ một nhà hòa táng." Tống Nam thời sững sốt một lát, gật đầu. Chưa Tụ khiêm tốn hỏi, "Nhà hòa táng này quy mô lớn cỡ nào?" Lần đầu tiên có người dùng từ quy mô để hình dung nhà hỏa táng, Tống Nam Thời cảm thấy lạ trần chờ nói cái này thiêu 7-8 người cùng một lúc không thành vấn đề. Ai ngờ mới vừa nói xong đã thấy chưa tụ lắc đầu nói quá nhỏ. Tống Nam Thời, nhà hỏa táng cần lớn vậy làm gì? Nhận thầu dịch vụ xuống mồ của cả chấn sao? Nàng đang chuẩn bị nói gì đó thì thấy sư thì nhẹ nhàng nói thì chuẩn bị đầu tư nhà hỏa táng, mở rộng dịch vụ hỏa táng. Tống Nam Thời, hả? sư tỷ nhìn nàng cười ngượng ngùng, sư muội nhờ muội giúp tỷ liên lạc với ông chủ của nhà hòa táng vậy. tống nam thời im lặng một lát, bừng tỉnh hiểu ra, hòa táng trường, nhà hòa táng, hòa táng trường trong truy thê hòa táng trường, nhưng mà nàng chắc chắn, nhị sư tỷ trong nguyên tắc là nữ chính của hòa táng trường, mà không phải là bà chủ của nhà hòa táng. tống nam thời khiêm tốn hỏi tại sao sư tỷ lại muốn đầu tư nhà hòa táng. Sư tỷ nhìn nàng cười, lộ ra hàm răng trắng, làm chuẩn bị trước có khi lúc nào đó có thể dùng tới thì sao? Cái này gọi là phòng ngừa chu đáo. Tống Nam Thời, hiểu rồi, Tống Nam Thời không biết trong nguyên tắc có hỏa táng trường trên tinh thần không, nhưng hiện tại sư tỷ đã chuẩn bị tốt hỏa táng trường nhà hỏa táng vật lý rồi. Nữ chính chuyện theo đuổi trả giá đắt biến thành bà chủ nhà hỏa táng. Nàng vui vẻ đồng ý tích cực nói chuyện đó không nên chậm trễ, chúng ta đi ngay thôi. Hai nữ tu trong đầu toàn suy nghĩ đáng sợ vội vàng xuống núi. Trên đường, Tống Nam thời tự giác phát huy tác dụng NPC trong chuyện trùng sinh tám hết chuyện từ trên xuống dưới trong vô lượng tông với sư tỷ, giúp nàng ấy quen thuộc cuộc sống sau khi trùng sinh. Tám một lúc lại nói tới vị sư đệ cách vách chạy trốn với cô nương yêu tộc. Sư tỷ vẫn luôn bình tĩnh lập tức trở nên hưng phấn trong mắt bắn ra ánh sáng Tống Nam thời khá quen thuộc tỷ biết tỷ biết. Sư đệ này, còn chưa dứt lời, chưa tụ đã khựng lại. Hụ một tiếng, lại khôi phục biểu cảm đứng đắn ý tỷ là chuyện này thì cũng có biết một chút. Tống Nam thời, hiểu rồi, hóa ra trùng sinh cũng không thay đổi được tính cách thích hóng hớt của một người. Nghĩ như vậy, Tống Nam thời lại không kiềm được bật cười. Khá tốt, có lẽ là sư tỷ sống lại lần nữa biết được kết cục của sư đệ này nhưng lại không tiện nói với người khác, biểu cảm hết sức đè nén. Tống Nam thời săn sóc nói, cũng không biết cuối cùng sư đệ kia ra sao nhỉ. Chư tụ như tìm được điểm đột phá, nói ngay, hắn ta bị chính thất của cô nương kia đánh cho một trận, lại chạy về vô lượng tông. Sư tôn hắn ta chê hắn ta không đánh lại yêu tộc còn chạy về, đã đánh gãy chân hắn ta rồi. Tống Nam thời nhìn sang, chư tụ khụ một tiếng, làm bộ làm tịch nói, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của tỷ. Tống Nam thời gật đầu, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của sư tỷ. Nàng bắt đầu tính toán đến lúc đó làm mấy bình tục cốt đan bán cho sư đệ xui xẻo kia không biết có thể kiếm được bao nhiêu tiền. Hai người đi thẳng tới nhà hỏa táng. Ông chủ hiện tại của nhà hỏa táng trăm triệu lần không nghĩ tới vậy mà còn có người đầu tư nhà hỏa táng, nghi ngờ nhìn hai nàng. Sau đó sư tỷ nói ra số vốn muốn đầu tư. Ông chủ nhà hỏa táng lập tức tỏ vẻ bản thân muốn thoái vị nhường hiền từ nay về sau sư tỷ là bà chủ ông ta là người làm công. Tống nam thời, ghen ghét. Nhưng ông chủ kia cũng khôn khéo, nhân lúc sư tỷ không chú ý, đưa cho Tống Nam thời một túi linh thạch nói là cảm ơn nàng đã giới thiệu. Tống Nam thời nghĩ đến quẻ tượng ngày hôm nay, làm bộ làm tịch từ chối mấy câu rồi vui vẻ nhận lấy. Chạy một chuyến này, hai người đều vô cùng vừa lòng. Ra khỏi nhà hòa táng, sư tỷ trở về vô lượng tông suy tính đại nghiệp hòa táng. Tống Nam thời đi chấn tiên duyên chuẩn bị bày quán. Mới vừa tiến vào chấn tiên duyên, nàng đã phát hiện trên đường hôm nay vô cùng náo nhiệt. Tống Nam thời cũng coi như là gương mặt quen thuộc nàng còn chưa hỏi đã có người nhiệt tình nói tống bán tiên tới đúng lúc lắm. Hôm nay trên đường có người bán thịt yêu thú tươi, phẩm cấp đều không tồi, sắp cướp đoạt đến điên rồi. Nói xong hắn ta vội vàng rời đi, hiển nhiên cũng muốn đi đoạt yêu thú phẩm cấp không tồi kia. Dưới chân vô lượng tông rất ít có yêu thú tàn sát bừa bãi, bởi vậy người bán yêu thú cũng rất ít, thứ này đúng là hiếm gặp. Tống Nam thời bóp chỗ linh thạch vừa kiếm được quyết định cũng đi góp chút náo nhiệt. Nàng tìm được chỗ đông người nhất liều sống liều chết chen được lên hàng phía trước. Bán yêu thú có hai người, một nam một nữ, xem diện mạo là một đôi huynh muội. Trên mặt hai người đều là nụ cười nhiệt tình, đám yêu thú kia cũng đúng là rất tươi. Tống nam thời rất vừa lòng, nhìn thoáng qua giá cả. Sau đó, làm phiền rồi, nàng lại yên lặng lùi ra ngoài. Vừa chen ra khỏi đám đông, một giọng nói lạnh nhạt vang lên sau lưng nàng. Làm ơn tránh ra một chút ngươi dẫm vào đồ của ta rồi. Tống nam thời quay đầu lại, sau đó bị lóa hết cả mắt. Một thanh niên lông mày lưỡi mát mắt sáng như sao ngồi sau lưng nàng, hắn mặc một bộ đồ vải thô, mái tóc buộc hờ hững sau lưng. Rõ ràng chỉ ăn mặc khá giản dị, nhưng khuôn mặt kia của hắn khiến bộ đồ trở nên sang quý hơn, mái tóc buộc hờ hững cũng trở thành không câu nệ tiểu tiết. Trước mặt hắn cũng có một cái sạp nhỏ. Nhưng trên sạp chỉ là chút da lông dã thú bình thường, đặt chung với đôi huynh muội bán yêu thú kia, sự khác biệt về lưu lượng khách hiện lên rõ ràng. Tống Nam thời giẫm phải một góc da sói trên sạp của đối phương. Nàng vội vàng nhấc chân lên, xin lỗi. Thanh niên cũng khá dễ nói chuyện, không có việc gì. Tống Nam thời lùi lại hai bước, lặng lẽ thưởng thức dung nhan của thanh niên này, thấy rằng cũng gần tới thời gian phải bày hàng, đang định chuẩn bị rời đi. Sau đó nàng nhìn thấy một con rùa đen nhỏ ngó trái ngó phải bỏ ra từ tay áo của thanh niên. Thanh niên không cúi đầu nhìn, nhưng dường như hắn biết hết đã xảy ra chuyện gì vậy. Hắn duỗi tay ấn con rùa đen kia vào trong. Ý, con rùa đen này, Tống Nam thời vui sướng. Đây không phải là con rùa đen chết đuối mà nàng thấy hôm qua sao. Quẻ sư vạn sự đều coi trọng duyên phận Tống Nam thời cảm thấy nàng và con rùa đen này có duyên. Đúng lúc mai rùa xem bói của nàng cũng nên thay đổi rồi. Nàng lập tức hỏi, huynh đệ con rùa trong ống tay áo của người bao nhiêu tiền. Rùa đen cứng đờ, thanh niên liếc nhìn nàng một cái, giọng nói lạnh nhạt không bán. Tống nam thời khuyên nhủ, giá cả có thể thương lượng. Lúc nàng nói như vậy con rùa lặng lẽ bò vào chỗ sâu trong ống tay áo của thanh niên. Thanh niên đã nhận ra trong mắt không khỏi hiện lên sự nghi ngờ. Từ lúc hắn bắt được con ảnh quỷ này, nó không lúc nào là không muốn chạy trốn, dù cho bị hắn nhốt vào trong thân thể rùa đen cũng không quên bỏ ra. Mà hiện tại, hắn chầm ngâm một lát như có điều suy nghĩ lấy con rùa trong tay áo ra. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy con rùa đang run dày. Nó sợ nha đầu ngay cả chút cơ kỳ còn chưa tới này à. Thú vị, hắn hỏi, người muốn nó à? Tống Nam thời vừa lòng gật đầu, đúng chính là nó. Rùa đen lập tức giẫy rùa, liều mạng muốn bỏ lên người của thanh niên. Thanh niên dùng tay túm nó, hỏi ngươi muốn nó làm cái gì? Chẳng lẽ có liên quan tới con ảnh quỷ này? Sau đó hắn nhìn thấy tiểu cô nương trước mặt chỉ vào lá cờ vải của mình, thẹn thùng nói: Ta là một quẻ sư. Thanh niên gật đầu, hiện tại quẻ sư khá hiếm gặp. Tiểu cô nương, mai rùa của ta phải đổi cái mới. Ta cảm thấy con rùa đen trong tay người rất thích hợp, rất có duyên với ta. Thanh niên, rùa đen. Nó ra sức dễ rủa thanh niên lại bật cười. Hắn nhìn Tống Nam Thời, nói thứ này cũng không đáng giá bao nhiêu cho ngươi. Hắn đặt con rùa đang dẫy rụa vào tay Tống Nam Thời. Sau đó nhìn nàng chằm chằm, ảnh quy thoát khỏi sự khống chế của hắn, chắc chắn sẽ chạy ra khỏi thân thể của rùa đen. Nhưng trong giây phút bị tiểu cô nương kia bắt lấy, nó lại càng quể oải hơn. Thú vị đấy, thanh niên như có điều suy nghĩ. Tống Nam thời không biết người trước mắt suy nghĩ cái gì, nhưng lấy không đồ của người khác nàng cũng rất ngại, thế là bèn nói, vậy ta bói cho ngươi một quẻ nhé. Thanh niên khượng lại, ngươi muốn xem bói cho ta. Tống Nam thời suy nghĩ một lát rồi nói, huynh đệ, một quẻ chỉ cần 10 linh thạch, nhưng huynh đệ ngươi hào sảng phóng khoáng, ta quyết định giảm giá cho ngươi 15%. Nàng nói, bói một quẻ không? Thanh niên, sắc mặt hắn như thường, vậy ngươi thử xem đi. Tống Nam thời gieo quẻ ngay trước mặt hắn. Nhưng mà cũng không biết là mai rùa của nàng phải đổi thật hay là thế nào, nàng tính liên tiếp ba lần đều là quẻ phế. Nàng không tin ta, lại thêm một lần nữa. Lần thứ tư, nàng tính ra một quẻ sắp chết không sống được bao lâu. Tống nam thời, nàng buông mai rùa xuống, một lời khó nói hết nhìn hắn. Thanh niên, làm sao vậy? Tống nam thời quẻ này ngươi phải trả tiền trước ta mới có thể nói cho ngươi. Thanh niên hoài nghi người này đang dụ hắn vào chồng. Hắn móc ra chín linh thạch. Tống Nam thời rất có đạo đức nghề nghiệp, giảm 15%, 8 linh thạch rưỡi. Nói xong nàng rút một con dao gam ra, chém một viên linh thạch trong đó thành hai nửa, một nửa trả lại cho hắn. Thanh niên, hắn một lời khó nói hết nhận lấy linh thạch ngươi nói đi. Tống Nam thời thấm thiên nói, quẻ này ấy à, khó mà nói, nhưng mà tóm lại, sau này ngươi muốn ăn cái gì thì ăn cái đó đi. Thanh niên, hắn cảm thấy đây không phải lời hay ho gì. Chương 8 Tống Nam thời cảm thấy có lẽ nàng bị thanh niên sống không được bao lâu kia coi là kẻ lừa đảo rồi. Nhưng nàng bấm tay tính toán, phát hiện người này ấy vậy mà lại là khách hàng khai trương đầu tiên trong gần nửa tháng nay của nàng nên quyết định tha thứ cho hắn. Huống hồ nàng nói thật như thế, vậy mà thanh niên này không đứng lên đánh nàng, lúc ấy Tống Nam thời đã bị cảm động muốn chết rồi. Vị huynh đệ này, người tốt. Nàng ngồi trên sạp hàng của mình bên cạnh cầu nhị ma từ cách sạp của thanh niên ngồi phía chéo ở đối diện ba bốn quầy hàng, thương hại đánh giá thanh niên. Đáng tiếc người tốt thì sống không lâu, tạo hóa treo người, thanh niên ngồi cạnh sạp hàng, nhắm mắt lại như đang ngủ, đôi chân dài một cái co một cái duỗi thờ ơ với tất cả xung quanh. Nói cách khác trước sạp hàng của hắn chẳng có được mấy mống người, nên hắn mới có thể lén làm biếng như vậy. Tống nam thời lại nhìn sạp hàng của mình. Một con quả xám nhìn nàng, rồi vỗ vỗ cánh ghét bỏ bay đi. Tống Nam thời, đưa mắt nhìn xung quanh cả con đường này không tìm ra được sạp hàng thứ ba nào quạnh quẽ hơn hai người bọn họ. Nàng vô cùng đồng tình, theo lý thuyết trong thế giới tu chân, những thứ như đoán mệnh phải rất được hoan nghênh mới đúng. Tống Nam thời dựa vào đoán mệnh nuôi sống bản thân cũng không đến mức nghèo thành như vậy. Nhưng đáng tiếc là thời buổi này mọi người đều không thích nghe nói thật. Nhưng lúc Tống Nam thời được sư lão đầu dạy dỗ đã lập lời thề, đi theo ông ấy nhập môn, dù tính ra cái gì cũng không được nói láo. Năm nàng 12 tuổi, lần đầu tiên bày quán tính quẻ gặp được người khách hàng đầu tiên muốn nàng tính xem nương tử hắn ta có ngoại tình hay không. Nàng gieo quẻ tính toán một hồi, phát hiện nương tử của hắn ta rất tốt ngược lại bản thân hắn ta ngoại tình thì thôi, người tình của hắn ta còn cho hắn ta cặp sừng to. Dù sao cũng là khách hàng đầu tiên Tống Nam thời tích cực nói cho hắn ta tin tức này. Bởi vì không khống chế được âm lượng, lúc ấy người của nửa con phố đều đánh mắt nhìn sang. Người nọ hiển nhiên cũng là một người không nghe được lời nói thật sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, đứng lên định đánh nàng. Còn chưa trả tiền nữa. Từ đó về sau Tống Nam thời một rơ ta thành danh. Nhưng kết quả của sự thành danh này là người trong chấn đều biết nàng tính rất chuẩn, nhưng không có mấy người dám đến tìm nàng tính. Từ đó về sau Tống Nam thời tự học một môn gọi là nghệ thuật nói chuyện. Thế nên thanh niên này chắc chắn là một người tốt. Không biết do vía mở hàng của thanh niên này tốt quá hay do quẻ bói sáng nay của nàng thật sự có tác dụng nàng bầy sạp sau nửa tháng chưa mở riêng ngày hôm nay đã có tận hai đơn hàng. Một người là tiểu ca ca có vẻ lén lút, hắn ta vừa ngồi xuống đã nói ta làm buôn bán thất bại hai lần. Tống Nam thời gật đầu ừm. Tiểu ca cho nên ta muốn nhờ bán tiên ngài giúp ta tính toán một chút công việc làm ăn hiện tại của ta còn có thể bị thất bại tiếp hay không và ta nên làm gì để thoát khỏi nó. Tống nam thời gieo quẻ ngay trước mặt hắn ta. Quẻ hao tài tốn cuộc không những thế còn là hao triệt để. Tống nam thời im lặng một lát trong ánh mắt tha thiết của tiểu ca từ trong nhẫn chữ vật rút ra một tấm danh thiếp nói, ngươi có thể suy xét cái này xem. Tiểu ca nhìn thoáng qua. Phú bà dùng số tiền lớn cầu con phù truyền tin ấy chích chích chế. chế, chế. Tiểu ca, hắn ta im lặng một lúc lâu, hiểu ra nói ta hiểu rồi. Hắn ta cầm danh thiếp đi rồi. Đến buổi chiều, lại có một tiểu tỷ tỷ tới. Tiểu tỷ tỷ vừa ngồi xuống đã nói tính nhân duyên. Tống Nam thời thích nhất tính nhân duyên, lập tức gieo quẻ ngay tại chỗ. Sau đó nàng lại im lặng, đám tơ hồng trên người vị tỷ tỷ này sắp rối như tơ vò. Nàng suy nghĩ một lát thử nói tỷ là người của hợp hoan tông. Tiểu tỷ tỷ cười duyên nói, tiểu quẻ sư ngươi cũng có chút bản lĩnh. Tống nam thời, tờ hồng loạn thành như vậy, vị tỷ tỷ hợp hoan tông này ít nhiều cũng là nòng cốt trong môn phái. Lúc này tiểu tỷ tỷ lại nói ta có một đại sư huynh, một tiểu sư đệ. Đại sư huynh một đêm bảy lần, một lần nửa canh giờ tiểu sư đệ một đêm một lần, một lần một đêm. Nô gia không biết nên chọn người nào, mong đại sư giúp đỡ. Tống nam thời. Thật không dám giấu giếm, với cái tần suất và thời gian kéo dài như thế này, nếu không phải tu sĩ, nàng sẽ kiến nghị bọn họ đi khám nam khoa. Nàng nhìn sắc mặt của tiểu tỷ tỷ, phát huy nghệ thuật nói chuyện trẻ con mới chọn, người lớn đương nhiên là muốn hết. Tiểu tỷ tỷ như mơ cơ trong bụng, hài lòng rời đi. Hai quẻ hôm nay khiến cả thể xác và tinh thần của Tống Nam thời đều mệt mỏi, tới thời gian dọn hàng, nàng gấp không chờ nổi bắt đầu thu dọn đồ. Sau đó vừa ngẩn đầu lên thì thấy thanh niên kia đang nhìn chằm chằm vào nàng, vẻ mặt rất chi là một lời khó nói hết cũng không biết đã nhìn như vậy bao lâu. Hắn cũng đang dọn sạp tống nam thời nhìn sang, được lắm, không bán được một món nào. Hiểu rồi, đây cũng là một quỷ nghèo. Không sống được bao lâu còn nghèo như vậy, thật đáng thương. Sở con rùa không biết tại sao lại bơ phờ trong tay áo tống nam thời quyết định thể hiện chút tinh thần quan tâm lo lắng trước lúc lâm chung. Nàng đi sang chỗ hắn, hỏi tôn tính đại danh của huynh đệ. Thanh niên nhìn nàng một cái, giọng nói trầm thấp vân chỉ phong. Tống Nam thời nói, ta tên Tống Nam thời, vân huynh đệ, hai ta vừa gặp đã như quen từ lâu. Ta lại miễn phí tặng thêm huynh một quẻ, giúp huynh tính tài vận huynh thấy sao. Vân chỉ phong có cũng được mà không có cũng không sao tùy ngươi. Tống Nam thời lại gieo quẻ lần nữa. Sau đó, mai rùa của nàng nứt ra. Tống Nam thời. Nàng đơ mặt nhìn mai rùa trong tay. Nàng chỉ tính tài vận thôi chứ đâu có tính vận mệnh quốc gia gì đâu, nó nứt cái gì mà nứt chứ? Hay thật sự là do cái mai rùa này dùng lâu quá rồi? Tống Nam thời ngẩng đầu liếc nhìn bộ quần áo bằng vải thô của Vân Chỉ Phong, cảm thấy khả năng là lý do sao cao hơn chút. Vân Chỉ Phong cũng không thất vọng, chỉ nói, mai rùa của người bao nhiêu tiền, ta sẽ bồi thường. Tống Nam thời hào phóng phẩy tay. Không cần ta về lột mai con rùa đen kia là được rồi, thịt rùa còn có thể hầm canh nữa đó. Rùa đen nhỏ trong ống tay áo của Tống Nam thời run bần bật. Vân chỉ phong như khẽ cười một tiếng, đến khi nàng đưa mắt nhìn sang, hắn lại lập tức khôi phục vẻ lạnh lùng. Hắn tùy ý phất phất tay, nói, vậy xin thư biệt ở đây. Tống Nam thời nhìn theo hắn đi, lúc này mới xoay người trở về. Nàng phải đi về lột mai rùa, ảnh quỷ. Dù sao cũng là chuyện liên quan đến miếng cơm của mình Tống Nam thời vẫn khá đề bụng sau khi trở về rửa tay xong bèn móc con rùa đen kia ra Rùa đen nhỏ vẫn không nhúc nhích Nàng nhấp chân nó lên lắc lắc trông nó như một con rùa chết Tống Nam thời trầm tư suy nghĩ Nàng nói nếu con rùa này chết rồi vậy thì Rùa đen nhỏ hoảng hốt lập tức bắt đầu dãy rùa Tống Nam thời một con rùa mà cũng lắm trò như vậy Nhưng mà mai của con rùa còn sống với mai của con rùa đã chết có gì khác nhau à? Nàng vén tay áo lên định lột mai rùa. Rùa đen kinh hãi, nhân lúc Tống Nam Thời hơi buông tay lập tức dãy rùa chui vào đống tạp vật trong động phủ của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời lập tức đuổi theo. Dù thế nào rùa đen cũng không đánh lại được con người Tống Nam Thời vừa lật ra hơn một nửa đống đồ thì đã tìm được nó. Nàng rũi tay muốn bắt con rùa đang đưa lưng về phía nàng về. Ai ngờ con rùa này lại chủ động xoay người, nâng hai móng vuốt lên đưa về phía nàng. Tống Nam thời tập trung nhìn vào. Gì đây, một viên linh thạch, nàng lập tức nhớ ra hai năm trước nàng làm mất một viên linh thạch dù có bốc quẻ cũng không tìm được. Đừng hỏi nàng tại sao có thể nhớ rõ một viên linh thạch như vậy, ở chỗ của nàng, mỗi một viên linh thạch đều có tên của mình. Nàng bèn túm con rùa mang cả linh thạch trở về, liếc mắt một cái đã biết được nguyên nhân. Trong đống tạp vật kia có một cái la bàn có lẽ là thứ này che mất khỏe tượng của nàng Trong lòng bàn tay con rùa đen kia ân cần đẩy linh thạch về phía nàng Tống Nam thời nhìn động tác của rùa đen như có điều suy nghĩ Nàng thử hỏi ý của ngươi là ta không giết ngươi, ngươi có thể giúp ta tìm linh thạch Rùa đen vui mừng quá đỗi gật gật đầu Tống Nam thời tấm tắc lấy làm lạ Kỳ lạ ở nơi thuần tu sĩ như vô lượng tông này vậy mà còn có yêu thú sinh ra linh trí á nàng ngẫm nghĩ rồi hỏi chẳng lẽ trên người của ngươi còn có huyết mạch của chuột tầm bào chỉ có chuột tầm bào mới am hiểu tìm bảo vật rùa đen cứng đờ khuất nhục gật gật đầu tống nam thời vô cùng chấn động huyết mạch của yêu tộc thật đúng là loạn rùa đen và chuột tầm bào có một chân với nhau thì cũng thôi đi Con nối dõi vậy mà còn lưu lạc tới địa bàn của tu sĩ nhưng nếu như nó thật sự có huyết mạch của chuột tầm bào tống nam thời trầm tư rùa đen nơm nớp lo sợ nhìn nàng Sau một lúc lâu Tống Nam Thời đột nhiên dùng hai tay nâng nó lên, thâm tỉnh nói, rùa à. Rùa đen run lên, Tống Nam Thời, nếu ngươi đã chủ động xin ra trận ta đây chắc chắn đồng ý để ngươi giúp ta tìm bảo vật. Rùa đen vui sướng, Tống Nam Thời tiếp tục nhưng mà tìm bảo vật thì phải thả ngươi ra ngoài. Rùa đen liên tục gật đầu, Tống Nam Thời duỗi tay vuốt ve mai rùa quý trọng nói, nhưng ngươi nhỏ như thế này, nếu như chạy lạc mất thì làm sao? Rùa đen chỉ hận mình không thể mở miệng nói chuyện, lừa nàng nói nó không chạy lạc được. Nhưng mà không đợi nó ám chỉ cho Tống Nam thời cái gì, đã thấy nữ nhân đáng sợ trước mặt cười nói cho nên ta có một biện pháp vẹn cả đôi đường. Nửa canh giờ sau, trên cổ rùa đen buộc một cái dây rắt rùa đặc chế, chậm gì gì bò trên bãi cỏ dưới chân lan chạch phong. Tống Nam thời không hề chán ghét sự chậm chạp của nó, tình cảm mãnh liệt nhiệt tình cổ vũ chúng ta hãy đặt một mục tiêu nhỏ trước, ví dụ như hôm nay tìm được 20 viên linh thạch rùa đen, sớm biết như thế này, nó thả chết trong tay chủ nhân. Tống Nam thời cứ thì thầm với con rùa mãi, khiến các đệ tử đồng môn đi ngang qua chấn động. Quẻ sư đều là như thế này sao? Có đệ tử quen biết tò mò hỏi nàng đang làm gì. Tống Nam thời dắt rùa đi dạo, người nọ, từng thấy dắt chó dắt mèo, đời này đúng là lần đầu tiên thấy dắt rùa. Cho nên mấy ngày nay trong tông môn đồn rằng tam đệ tử của Kiếm Tôn hối hận vì học quẻ nên điên điên khùng khùng thực ra không phải lời vu vơ đúng không?" Người nọ thương hại nhìn nàng, bên kia, Giang Tịch cũng đang im lặng nhìn cảnh này. Liễu lão nhân khoanh tay đứng bên cạnh hắn nói, "Ngươi nhìn đi ta đã nói sư muội của ngươi không đơn giản mà." Giang Tịch không nói lời nào, chỉ đi tới gọi sư muội. Tống Nam thời ngẩng đầu, đại sư huynh Giang Tịch gật đầu, bình tĩnh nói, "Sư tôn bảo huynh nói với muội, hai ngày sau linh thú các sẽ mở cửa, sư muội có thể vào trong chọn một con linh thú để tăng cường thực lực. Linh thú các mỗi 10 năm sẽ mở một lần, để các đệ tử của Vô Lượng Tông lựa chọn linh thú tỏa kỳ." Lần trước Tống Nam thời đã bị lỡ, lần này nàng vui sướng nói, "Vâng, muội sẽ chuẩn bị thật tốt." Nói xong, lại thấy Giang Tịch còn chưa đi. Nàng ngẩn đầu nhìn sang, thấy giang tịch nhìn nàng muốn nói lại thôi, rồi hỏi, sư muội muội đang làm gì vậy? Tống nam thời đang định nói là dắt rùa đi dạo, vừa quay đầu lại đã thấy con rùa phát hiện một viên linh thạch. Tống nam thời vui vẻ, sướng dơ nói, giỏi lắm, đã hoàn thành một hai mươi của mục tiêu hôm nay. Gần như dùng mắt thường cũng có thể thấy được bóng dáng của rùa đen bắt đầu hiu quảnh. Giang tịch và liễu lão nhân chơ mắt nhìn, vô cùng chấn động. Nàng đây là đang thao túng ảnh quỷ tìm linh thạch. Liễu lão nhân im lặng một lúc lâu mới lại nói, "Sư muội này của ngươi, được của nó đấy." Tống Nam thời, lần này nàng không chê con rùa bị chết đuối, chỉ dắt rùa đi dạo thôi mà. Có chuyện gì xảy ra với hai người bảo vệ động vật cực đoan các người vậy? Chương 9, mặc dù cảm thấy bộ đôi Long Ngạo Thiên này trông rất kỳ lạ, nhưng việc linh thú các mở cửa đúng là một chuyện tốt, đặc biệt là đối với các đệ tử còn chưa chốc cơ. Dưới chúc cơ không thể ngược kiếm thực lực cũng yếu kém chính là kiểu phế vật mỏng manh cần di chuyển không có di chuyển cần tấn công cũng chẳng có tấn công. Cho nên một con linh thú hữu dụng đối với bọn họ mà nói là quan trọng nhất bất kể là thu cưỡi có thể dùng thay đi bộ hay linh thú có thể chiến đấu hoặc đỡ đòn. Ở thu chân giới, những thế gia tu chân có gia cảnh tương đối khá giả sẽ chuẩn bị sẵn linh thú thích hợp khi thế hệ tiếp theo của gia tộc được sinh ra. Trẻ con và linh thú cùng nhau lớn lên, ăn ý khăng khít, đây là vũ khí giữ mạng sắc bén khi thực lực của bọn họ còn kém. Mà linh thú các do vô lượng tông mở ra chính là những linh thú do các đệ tử của ngự thú phong đào tạo ra trong quá trình tu hành, sau đó đưa tới linh thú các cho những đệ tử không có gia tộc chống lưng chọn lựa Cho nên, vào linh thú các chọn linh thú đương nhiên không có gì gọi là thích hợp cả chủ yếu là xem ấn tượng đầu tiên. Nói chính xác ra là xem người có hợp mắt của linh thú không. Nói thẳng ra là linh thú nhìn ngươi có thuận mắt hay không? Ngươi cho rằng ngươi vào linh thú các để chọn linh thú sao? Không, ngươi là phiếu cơm cho linh thú chọn. Linh thú mà đệ tử của ngự thú phong một tay đào tạo ra, một đám mẹ nam mẹ nữ đứng bên cạnh như hổ rình mồi nhìn ngươi, muốn nhìn chúng con nào thì mang đi con đó. Tưởng bờ, mẹ nam chỉ người đàn ông nhưng giống một người mẹ. Mẹ nữ, để phân biệt với mẹ nam. Lần trước lúc linh thú các mở cửa tống nam thời mới 7 tuổi bởi vì tò mò nên chạy tới xem náo nhiệt Nàng tận mắt nhìn thấy một mẹ nam của ngự thú phong chân trước mới hung thần ác sát uy hiếp một sư huynh nói phải đối xử tốt với bảo bối nhà hắn Chân sau vị sư huynh kia vừa đi, một hán từ cao lớn thô cạch như hắn đã khóc nức nở Nhìn tư thế kia không giống như đưa linh thú đi mà giống gà con gái hơn Khiến tống nam thời chấn động cả năm Từ đó về sau Tống Nam thời có một ấn tượng tương đối trực quan về ngựa thú phong một phong toàn mẻ. Sau 10 năm cuối cùng cũng đến lượt mình trong lòng Tống Nam thời vừa chờ mong linh thú lại vừa có loại lo lắng khi gặp mặt nhạc phụ. Ôi, sắp phải cưới vợ à chọn linh thú, lo lắng quá. Bởi vì sự lo lắng này, hai ngày này Tống Nam thời cũng không bày hàng, bắt đầu điên cuồng áp bức con rùa, dắt nó bỏ thiếu đều hết cả cái lan trạch phong. Con rùa mệt thành rùa chết không muốn nhúc nhích Tống Nam thời tận tình khuyên bảo chuyện này liên quan đến trung thân đại sự của ta đó. Hiện tại ngươi giúp ta thích có tiền cưới vợ, sau này ta giúp ngươi cưới một em rùa xinh đẹp. Bốn chữ em rùa xinh đẹp vừa vang lên, con rùa đang nằm quay đơ đột nhiên dùng mình, lập tức bỏ dậy, muốn dùng sự chăm chỉ của mình để dập tắt ý tưởng đáng sợ của đối phương. Tống Nam thời ở sau lưng nhìn mà lắc đầu, chật nam nhân. Quả nhiên, bất kể là nam nhân hay nam rùa đều không qua được cửa ải này. Ngày cuối cùng, nàng đi chấn trên mua chút điểm tâm linh thú thích ăn. Lúc trở về lại đi ngang qua sạp hàng của Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong vẫn ngồi chợp mắt trước sạp hàng như cũ, nhưng lần này trước sạp của hắn vậy mà có khách hàng. Khách hàng kia hỏi, đây là răng nanh của Mộc lang à? Vân Chỉ Phong không mở mắt ừm. Khách hàng, bao nhiêu tiền? Vân Chỉ Phong, 30 linh thạch. Khách hàng định mặc cả, 25 được không? 50 linh thạch ta lấy cả hai cái. Vân Chỉ Phong, không được. Khách hàng đang chờ định mặc cả với hắn, bị một câu của hắn chặn cứng họng Khách hàng dùng thủ đoạn mặc cả thường thấy, không được thì ta đi đây, cái giá này không phải ta trả ít cho ngươi, ngươi nhìn nhà bên cạnh. Dựa theo lẽ thường, lúc này nên nhường hai phần rồi. Sau đó thấy Vân Chỉ Phong mở mắt ra, vô cùng hoang mang nói, ngươi muốn đi, vì sao còn phải hỏi ta? Khách hàng. Hắn ta tức đến nỗi bỏ đi thẳng, Vân Chỉ Phong nhìn cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái, nhắm mắt lại tiếp tục chợp mắt. Tống Nam thời thấy thế vô cùng chấn động, người khác đều coi khách hàng là thượng đế, không quy kiếm tiền đã là có cốt khí. Vị huynh đài này thì ngược lại, không chỉ muốn đứng kiếm tiền, còn muốn làm thượng đế của khách hàng. Nàng không nhịn được đi qua, nói, Vân huynh đệ, ngươi làm như vậy là không kiếm được tiền đâu. Vân Chỉ Phong mở mắt ra, có vẻ cũng không kinh ngạc khi thấy nàng tới, chỉ nói, ta biết. Tống Nam thời đang định truyền thụ cách buôn bán. Thế này còn nói gì được nữa? Vân Chỉ Phong, rùa đen của ngươi thế nào rồi? Tống Nam thời nghe hắn nhắc rùa đen mới nhớ tới. Vội vàng nói à đúng rồi ta muốn hỏi một chút trong tay ngươi còn con rùa nào khác nữa không? Nàng dừng lại một chút bổ sung tốt nhất là con cái. Vân Chỉ Phong hơi nhỏm dậy con rùa kia của ngươi đâu? Lột mai rồi, thế thì thú vị lắm. Sau đó hắn nghe thấy Tống Nam thời nói. Không, nuôi ra tình cảm luôn rồi. Vân chỉ phong im lặng một lát hỏi, vậy ngươi lại muốn mua thêm rùa? Tống Nam thời thẹn thùng nói, con rùa kia nhà ta già đầu rồi, cũng nên có gia đình. Vân chỉ phong, sắc mặt hắn ngơ ra trong chốc lát hiếm có. Tống Nam thời còn ở bên cạnh bổ sung, không có con cái cũng được tình yêu chẳng phân biệt giới tính. Vân chỉ phong im lặng rất lâu. Sau đó hắn bình tĩnh nói, hai ngày sau tới tìm ta tặng miễn phí rùa cái cho ngươi, con rùa kia của ngươi thích con nào thì cưới con đó đi. Tống Nam Thời vui sướng, người tốt, nàng sướng dơn nói, vậy cảm tạ huynh đệ. Vân Chỉ Phong bình tĩnh gật đầu, hắn lại nhìn điểm tâm linh thú trong tay Tống Nam Thời, hỏi, định đi linh thú các. Tống Nam Thời vui dạo rực gật đầu, Vân Chỉ Phong như suy tư gì, linh thú các ta biết rồi. Nói xong hắn lại nhắm mắt làm Tống Nam Thời nhìn không hiểu mô tê gì. Thấy hắn không có ý muốn nói chuyện Tống Nam Thời xoay người rời đi. Thật là một người kỳ lạ, rõ ràng thoạt nhìn thực lực không tồi thế mà mỗi ngày lại ngồi ở đây bán ra lông dã thú bình thường, hơn nữa còn ấy hàng. Thôi có liên quan gì tới nàng đâu, đảo mắt một cái đã tới ngày linh thú các mở cửa. Tống Nam Thời theo thường lệ mỗi ngày bói một khỏe. Nhưng mà không biết hệ thống bói toán hôm nay bị làm sao truyền động nửa ngày mà lại không có gì bắn ra. Trước đây nàng cũng từng gặp tình huống này 2-3 lần, nàng nghi ngờ không biết có phải hệ thống bị lỗi hay không. Nhưng đang vội đi linh thú các nàng cũng không rành miệt mài theo đuổi, vội vàng chạy đi tìm giang tịch. Tới chỗ hẹn bước chân tống nam thời khượng lại, một thiếu nữ 15-16 tuổi đang đứng bên cạnh giang tịch trên khuôn mặt tuyết trắng là biểu cảm không biết nên theo ai. Lúc nhìn thấy tống nam thời thiếu nữ lập tức bày ra sắc mặt được cứu, vội vàng nói tiểu sư tỷ. Tống nam thời âm thầm thở dài. Nàng đi tới, sư muội Thiếu nữ lập tức đi tới, đi sát theo bên cạnh nàng, sự mờ mịt trên mặt lúc này mới mờ nhạt hơn chút. Tống nam thời nhìn giang tịch một cái. Đúng lúc giang tịch cũng nhìn qua, hai người vừa chạm mắt nhau, đều là cười khổ. Vị sư muội này liễu lão nhân thay bọn họ nói ra lời trong lòng, sư muội này của người cũng 15, 16 rồi đúng không? Tại sao còn sợ người như vậy? Tống Nam thời thầm nói còn không phải sao. Bục tiêu tiêu, nữ chính văn ngọt sủng đè tường hôn. Trong toàn bộ sư môn, vai chính này coi như có cảm giác tồn tại thấp nhất. Bởi vì nữ chính văn ngọt sủng này mắc hội chứng sợ xã hội cấp độ nặng. Tống Nam thời còn có chút ấn tượng về quyền sách này, nhớ rõ tính cách của nữ chính rất mềm mại, có thể xem như nữ chính mềm mại yêu kiêu điển hình. Nhưng đặt vào thực thế mới biết đây mà mềm mại cái gì, là sợ xã hội mới đúng. Thiếu nữ một tháng ra ngoài hai lần, một lần lãnh lương tháng, một lần mua sắm vật tư, bảo con bé đi chỗ đông người giống như giết nàng vậy. Tống Nam thời đã từng tận mắt nhìn thấy thiếu nữ đứng trong quần thể xã giao sợ xã hội đến nỗi chỉ thiếu đào cái hố trôn mình vào trong. Nàng không đành lòng bèn gọi thiếu nữ ra ngoài, từ đó về sau nàng trở thành người tốt chưa từng có trong lịch sử trong lòng nữ chính. Hơn nữa thiếu nữ không chỉ sợ xã hội mà tính cách còn quá ỉ lại người khác. Giống như bây giờ thiếu nữ và giang tịch không thân, còn với Tống Nam thời cũng coi như quen biết cho nên Tống Nam thời vừa tới thiếu nữ theo bản năng sát lại gần nàng. Trước kia Tống Nam thời còn cảm thấy kỳ lạ, người sợ xã hội như vậy thì yêu đương như thế nào? Cuối cùng tưởng tượng, à, nam chính trong quyển sách kia là thái tử yêu tộc, vừa ra sân đã dùng nguyên hình, người sợ xã hội chỉ sợ người chưa đâu có sợ động vật. Nàng cảm thấy, nếu như thái tử yêu tộc kia ban đầu dùng hình người, mặc hắn trông đẹp đến mức nào, mối tình này cũng không thể tiếp tục được. Từ một góc độ nào đó, nam chính không phải người cộng với nữ chính sợ người đúng là một cặp trời ban. Cũng là nàng sơ ý Úc Tiêu Tiêu chỉ nhỏ hơn nàng 2 tuổi, bây giờ cũng đến lúc nên chọn linh thú rồi. Nhưng nàng cảm thấy lần này nữ chính chọn không thành công. Nếu không nữ chính có linh thú khế ước vậy còn cần nam chính trong trạng thái nguyên hình làm gì chứ? Cũng không biết xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì. Lúc này, một người sợ xã hội bị kẹp trong đám người, Tống Nam Thời và Giang Tịch đưa mắt nhìn nhau, cũng không biết nên nói gì. Bục tiêu tiêu rất thích nghi với bầu không khí im ắng tốt đẹp này. Nàng ấy gần như nằm ống tay áo Tống Nam Thời đi theo bên cạnh nàng, cách Giang Tịch một khoảng khá xa. Tống Nam thời thở dài, mở miệng hỏi sư muội, muội chuẩn bị điểm tâm linh thú thích trăn chưa? Bục tiêu tiêu mẩn người một lát mới phản ứng lại, mờ mịt nói: hả? còn phải chuẩn bị những thứ đó á? Tống Nam thời thầm nói quả nhiên, nhìn khuôn mặt mờ mịt của tiểu sư muội nhất thời không nỡ, xót ruột chia cho tiểu cô nương một nửa số điểm tâm nàng mua. Ánh mắt nữ chính nhìn nàng khiến nàng cảm thấy mình như là người tốt nhất thế giới. Tống Nam thời trả trách dễ lừa như vậy. Cuối cùng cũng tới linh thú các giang tịch nhẹ nhàng thở ra gần như là gấp không chờ nổi đưa các nàng vào. Tống nam thời hiểu cảm giác của hắn. Nàng thở dài, đi thôi. Trong linh thú khác, đám người tống nam thời tới coi như khá muộn lúc đi vào một đám mẹ nam mẹ nữ nghiêm khắc nhìn chằm chằm các nàng giống như đang trách các nàng vô tâm. Tống nam thời hơi trột dạ lập tức đứng thử tế. Nửa canh giờ sau, cuối cùng người cũng đã tới đông đủ, một mẹ nam dẫn đầu không tình nguyện ra lệnh cho người mang linh thú vào. Tống Nam thời nhón chân mong chờ. Sau đó nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc xuất hiện đằng sau đám người. Tống Nam thời sửng sốt, kia không phải Vân Chỉ Phong à? Nàng đẩy đám người ra tiến lên phía trước hai bước, khiến đám người rất bất mãn, nhưng lúc nhìn sang không còn thấy bóng người nào cả. Nhìn nhầm rồi, Tống Nam thời suy tư, mà lúc này, linh thú đã được mang tới thôi, linh thú quan trọng nhất. sau khi được đưa vào linh thú bắt đầu phân tán khắp nơi. nhìn bên này một chút người bên kia một tẹo. dương dương tự đắc chọn lựa phiếu cơm của mình. cơ hội có được trái tim của linh thú tới rồi. tống nam thời lập tức quay đầu đang định chuẩn bị dậy sư muội, sư muội, muội cứ như vậy đốt điểm tâm cho. còn chưa nói xong, nàng đờ ra. Đưa mắt nhìn sang, chỉ thấy bên cạnh sư muội sợ xã hội kia của nàng nhanh chóng có một đàn linh thú vây quanh có những con còn làm nũng cọ váy nàng ấy, hoàn toàn trái ngược với những con linh thú vẻ mặt kiêu ngạo chọn lựa phiếu cơm khác. Nàng ấy thậm chí còn chưa cả lấy điểm tâm ra. Sư muội quay đầu, mờ mịt hỏi, sư thì, sao vậy? Tống nam thời, nàng bình tĩnh nói, xin lỗi, quấy dày rồi. Các nàng có lẽ không ở cùng một thế giới. Tống nam thời đờ đẫn quay đầu, đưa điểm tâm trong tay cho linh thú đi ngang qua. Linh thú kia trên cao nhìn xuống người người, vẻ mặt ghét bỏ chạy đi. Ở bên cạnh giọng nữ chính mềm mại nói, đừng cọ chân ta, ngứa quá đi. Tống nam thời, nàng bình tĩnh nhét điểm tâm vào trong miệng mình. Chương 10, tống nam thời phồng quay hàm lên, mặt không cảm xúc nhai nhai nhai. Dương mắt lên thì thấy một tiểu ca đang dùng hết liệt chiêu lấy lòng linh thú không biết lúc nào lại ngừng lại, đang dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn nàng. Tống nam thời, nàng không thể hiểu được, tiểu ca kia muốn nói lại thôi thôi rồi lại muốn nói cuối cùng vẻ mặt phức tạp hỏi cái này ăn ngon không? Tống nam thời theo bản năng cảm nhận một chút, sau đó đánh giá cũng tạm không ngọt không ngán không có hương vị gì, nhưng khi ăn cảm giác rất thô ráp rất thử thách răng kiến nghị các tiểu đồng bọn răng không tốt không nên mua. Nói xong, nàng bỗng nhiên nhớ ra nàng đang ăn cái gì. Nàng từ từ cúi đầu xuống, nhìn miếng thú lương bị nàng cắn một miếng trong lòng bàn tay. Từng hàng vết răng có thể thấy rõ ràng. Tống nam thời, nàng im lặng chốc lát, sau đó bình tĩnh ngẩn đầu lên, nhìn thấy sắc mặt tiểu ca càng thêm phức tạp. Hắn ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói, không nghĩ tới đạo hiểu lại có lòng như vậy, thú lương cho linh thú còn tự mình nếm thử trước. Nhưng mà... Hắn ta dừng một chút khuyên nhủ với vẻ phức tạp đạo hữu chọn con linh thú mà thôi, lần này không thành công thì còn có lần sau. Chúng ta thật sự không cần đến nỗi như vậy đâu. Hắn ta tỏ vẻ ngươi đừng hỏng dụ ta. Tống nam thời, nàng hết đường chối cãi, nắm chặt viên thú lương bị cắn một miếng trong tay tuyệt vọng tránh sang một bên. Lúc cách một khoảng khá xa, nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua một cái. Chỉ thấy vị tiểu ca luôn mồm nói đừng hỏng dụ hắn ta nhìn trái nhìn phải, lén lút cắn một miếng thú lương. Sắc mặt tiểu ca lập tức trở nên ngạc nhiên. Linh thú chọn hắn ta làm phiếu cơm sốc. Tiểu ca cho rằng sau khi hắn ta nếm thử thú lương sẽ cạnh tranh thành công, vẻ mặt ân cần đưa thú lương bị hắn ta cắn một miếng qua, bé ngoan ta giúp ngươi nếm qua rồi ăn ngon lắm. Linh thú nhìn hắn ta như nhìn một kẻ ngốc ghét bỏ ném tên nhân loại ngay cả đồ ăn của linh thú cũng đoạt ra. Tống Nam Thời Nàng khụ một tiếng, lặng lẽ cách xa chỗ này một chút. Ăn một miếng thú lương tống nam thời đã nghĩ thông. Nàng nghĩ, nàng và nữ chính cũng có chỗ tương tự, nhưng nữ chính là người mạnh mẽ. Ngay cả thái tử yêu tộc cũng dám cho một trận, một người qua đường như nàng làm sao so được. Nhưng so với những người qua đường khác, nàng có lẽ cũng không tới nỗi nào. Chọn đồ vật còn phải nhìn thuận mắt nữa chứ đừng nói tới linh thú chọn phiếu cơm. Nghĩ như vậy, Tống Nam thời nhanh chóng ngắm được một nhóm linh thú quay lại thành một vòng nhỏ. Sau khi tiến vào, một bộ phận linh thú rất nhanh đã tìm ra mục tiêu của mình, hoặc là đang tương tác với phiếu cơm đã chọn, hoặc là đang do dự giữa mấy phiếu cơm với nhau, nhưng có một nhóm nhỏ linh thú có lẽ đã gặp khó khăn trong việc lựa chọn cứ do dự mãi không tiến lên lựa chọn. Núi không qua đây thì ta qua đấy. Tống Nam thời nhấc chân đi qua. Xung quanh những linh thú kia đã bị không ít đối thủ cạnh tranh vây quanh như hổ rình mồi. Tống Nam thời đứng bên ngoài nhìn một vòng, trong lòng đã có kế hoạch. Nàng chen vào chỗ ít người nhất tự động giảm bớt áp lực cạnh tranh. Nhưng mà nàng còn chưa đứng thẳng, đã nghe thấy một tiếng cười nhạo truyền tới từ bên cạnh. Tống Nam thời quay đầu thấy một cô nương mặc quần áo hoa lệ vẻ mặt cao quý nhìn nàng. Chỉ là nàng kia còn thấp hơn tống nam thời một cái đầu, người khác làm động tác này là từ trên cao nhìn xuống, đến lượt nàng ta tống nam thời chỉ có thể bị buộc cúi đầu nhìn cái đầu đầy vàng bạc châu báo kia. Trông giống như một cái giá trang sức di động, khó tránh sẽ mang khí chất của nhà giàu mới nổi. Nhưng tống nam thời lại rất hâm mộ, có tiền, nàng tâm bình khí hòa chào hỏi triệu cô nương, triệu nghiên, một con người mạnh mẽ dám từ hôn long ngạo thiên trong cuốn tiểu thuyết kia. Cha nàng ta và cha Long Ngạo Thiên là bạn trí cốt nhưng tình bạn này có lẽ trộn hơi nhiều plastic. Cha Long Ngạo Thiên vừa chết cha nàng ta đã vội vàng từ hôn. Sau đó vừa quay đầu đã đưa con gái của mình vào vô lượng tông, muốn bái bất quy kiếm tôn làm thầy. Ai biết Long Ngạo Thiên tan cửa nát nhà không những vào vô lượng tông sớm hơn nàng ta mà còn trở thành đệ tử đầu tiên của bất quy kiếm tôn. Thế nên rất xấu hổ. Triệu Nguyên cũng cảm thấy rất xấu hổ thế nên nhìn Long Ngạo Thiên không thuận mắt, nhìn đồng môn bên cạnh Long Ngạo Thiên cũng không thuận mắt. Ví dụ như Tống Nam Thời. Tống Nam Thời không có cảm giác gì cả, chỉ cảm thấy cuộc sống của nhóm vai chính thật nhiều sắc màu. Còn về Triệu Cô Nương này, Tống Nam Thời Tổng kết ra một chữ. Chua, giống như hiện tại, Triệu Nguyên bày vẻ mặt cao quý xinh đẹp lạnh lùng, vừa mở miệng ra là chua lòng, được bất quy kiếm tôn thu làm đệ tử vậy mà ngươi còn phải tới linh thú các chọn linh thú. Hả, tống nam thời mờ mịt, chẳng lẽ triệu cô nương không đến để chọn linh thú sao? Triệu nghiên im lặng một lúc lâu rồi mới lạnh lùng hỏi, ngươi không biết ta là người của ngự thú phong? Tống nam thời hiểu ra, sau đó càng hâm mộ, ngự thú phong, linh thú nhiều tới nỗi đếm cũng đếm không hết. Nhìn phản ứng của nàng, triệu nghiên hiểu nàng thật sự không biết. Vẻ cao quý xinh đẹp lạnh lùng trên mặt nàng ta xuất hiện một vết nứt. Tống Nam thời nhìn nàng ta nở một nụ cười xấu hổ mà không mất lễ phép. Triệu miên, nàng ta nhắm mắt lại, lúc mở ra tống Nam thời đã không nhìn nàng ta nữa, đang quay đầu bón thú lương cho linh thú. Người này dường như vẫn luôn như vậy, cần ra thế không ra thế, đòi tiền không có tiền, nhưng hầu như tất cả mọi chuyện đều không được nàng để trong lòng. Nhưng một đứa bé mồ côi một nghèo hai trắng như nàng lấy đâu ra tự tin chứ? Trong tầm mắt Tống Nam thời không biết mệt đưa thú lương cho linh thú, bị từng con từng con linh thú ghét bỏ cũng không thèm để ý, vui vẻ tìm con tiếp theo. Triệu Miên không nhịn được nói, "Này, loại thú lương này của ngươi, linh thú trên ngự thú phong sẽ không ăn đâu." Tống Nam thời khựng lại, lúc này mới đi ra từ thế giới của mình, đưa mắt nhìn thú lương trong tay, buồn rầu nói, "Vậy thì phiền toái rồi." Nàng nói phiền toái, nhưng Triệu Miên lại chẳng nhìn thấy chút biểu cảm phiền toái nào trên mặt nàng. Trên thế giới này tại sao lại có người như vậy? Triệu nghiên không biết có phải bản thân bị chúng tà hay không, theo bản năng lấy ra một túi thú lương, mà xôi quỷ khiến nói, ngươi thử cái này đi. Mắt Tống Nam Thời lập tức sáng lên, vui sướng, đa tạ Triệu nghiên nhìn nàng như kiểu chỉ cần cho nàng một túi thú lương là có thể thu mua, không kiềm được hỏi, lan trạch phong các ngươi nghèo như vậy sao? Ngươi thiếu tiền đến thế hả? Tống Nam Thời không chút do dự thiếu, khá là thiếu. Nàng nhìn đối phương, nở một nụ cười thẹn thủng thế nên nếu ngươi có linh thạch thừa ta cũng không ngại. Triệu miên, nàng ta quay đầu đi thẳng. Nàng ta cảm thấy vừa rồi mình bị mù cái gì mà không thèm để ý tất cả, nàng quá để ý linh thạch ấy chứ. Đời này nàng ta chưa từng thấy ai mặt giày vô liêm sỉ như vậy. Nàng ta nổi giận đùng đùng đi ra bên ngoài, đụng phải Úc Tiêu Tiêu vừa phải trốn ra ngoài vì đàn linh thú nhiệt tình quá mức. Lại là một người của Lan Trạch Phong. Nàng ta hất cầm lên, cười lạnh, ngươi cũng giống như xưa thì kia của ngươi à? Có muốn ta cũng cho ngươi một túi thú lương hay không? Úc tiêu tiêu mờ mịt quay đầu lại, hả? Nhìn dáng vẻ hùng hồ của triệu nghiên, chứng sợ xã hội của Úc tiêu tiêu phát tác lắp bắp nói, không, không cần. Triệu nghiên nhướng mày, ngươi chướng mắt thú lương của ta ư? Úc tiêu tiêu hết đường chối cãi, không phải. Nàng còn chưa nói xong, một đàn linh thú nhiệt tình đã đổi tới, vây quanh Úc tiêu tiêu vừa mới nhàn rỗi được một lúc Úc tiêu Tiêu buồn rầu ngẩng đầu, ngươi nhìn đi. Triệu Miên, nàng ta sụp đổ rồi. Bên kia, Tống Nam thời cầm thú lương của Triệu Miên trong lòng không khỏi thổn thức. Cô nương mạnh mẽ dám từ hôn này người tốt. Quả nhiên trên thế giới này vẫn còn nhiều người tốt. Lấy được thú lương trong ngự thú phong, nàng cảm thấy vô cùng tự tin, vội vã lấy thú lương ra dụ dỗ đàn linh thú. Sự dụ dỗ này có hiệu quả rõ ràng. Đàn linh thú vừa rồi còn không thèm nhìn nàng một cái lúc này lại vội vã xông tới tranh đoạt thú lương trong tay nàng. Tống Nam thời nở nụ cười hiền, sướng dơn đánh giá đàn linh thú vừa tới. a đây là báo thuyết tính công kích rất mạnh còn kia là thỏ tốc độ truyền tin là số 1 bên cạnh chính là Mộc Lang tính lực tuyệt luôn. Người nghèo bất chợt thành tỷ phú Tống Nam thời quả thực chọn đến hoa mắt đột nhiên có cảm giác rối rắm như đang phải chọn học thanh hoa hay bác đài. Sau đó ánh mắt nàng đưa sang nhìn thấy bóng dáng ăn tợn nhất trong đám linh thú. Màu xám, loại có móng, chẳng lẽ là ngựa sao? Lúc này, sinh vật có móng kia vừa hay ngẩn đầu lên. Nó kêu lên, be be, be be be be tống nam thời, ha, là lừa. Nàng lạnh mặt đưa mắt sang chỗ khác, đầu tiên, loại trừ con lừa này ra. Lúc này, thú lương trong tay nàng còn lại một nửa tống nam thời cảm thấy cũng hòm hòm rồi. Vì thế nàng dịu dàng nói các bé cưng trong số các em em nào đồng ý làm linh thú của ta. Giọng nói vừa vang lên, bầu không khí vui vẻ hòa thuận bỗng trở nên lặng ngắt như tờ Đàn linh thú đang làm nũng với nàng bỗng dưng cứng đờ. Ngay sau đó, một đám linh thú bị hấp dẫn tới nhanh chóng tản đi. Nhanh như khi chúng đến vậy, tống nam thời, ánh mắt nàng chậm chậm rơi xuống người con linh thú duy nhất còn chưa chạy. Là con lừa kia. Tâm tình và thái độ của Tống Nam Thời lập tức thay đổi, ánh mắt nhìn con lừa kia tràn đầy chiều mến. Nó và những linh thú kia không giống nhau, những linh thú kia mưu đồ thú lương của nàng, chỉ có nó là vì nàng mà tới. Lúc này, con lừa còn đang vùi đầu ăn. Tống Nam Thời mở miệng mày. Ngay sau đó, con lừa bỗng nhiên ngẩn đầu, lúc này mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Tống Nam Thời, đồng ý làm linh thú của ta không? Lừa. Nó đột nhiên cúi đầu ăn nốt miếng thú lương cuối cùng, xoay người nhấc chân chạy biến. Tống nam thời, nàng đơ mặt đứng lên, nhìn bóng dáng của con lừa. Hiện tại nàng vô cùng muốn nói câu thoại kia của đại sư huynh. 30 năm hà đông 30 năm hà tây, chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhưng nàng vừa nói thầm câu này trong lòng xong, lúc ngẩng đầu lên lại thấy con lừa kia không biết tại sao bỗng nhiên chạy nhanh về phía nàng tiếng kêu thê lương thẳng tiến không lùi. Không chỉ có lừa những linh thú vừa chạy đi đều đồng thời phi nước đại đến. Tống Nam thời kinh hãi, danh ngôn Long Ngạo Thiên còn có tác dụng này sao? Nhưng mà còn chưa đợi nàng nghĩ ra nguyên do đã nghe thấy Úc Tiêu Tiêu khàn giọng hét lên, sư tỷ chạy mau. Một luồng gió mạnh mẽ ập tới, lông tơ Tống Nam thời dựng hết lên còn chưa nhìn rõ là gì đã xoay người chạy. Rào, nàng nghe thấy giọng nôn nóng của triệu nghiên không hay rồi hung thú mà sư thúc hàng phục đột nhiên nổi cơn điên chạy đến linh thú các. Tống nam thời đạch, nàng lập tức tăng tốc, xung quanh vỗ cùng hỗn loạn tất cả mọi người chạy như ruồi bỏ không đầu. Nhưng không biết có phải ảo giác của nàng hay không, nàng cảm thấy con hung thú kia chỉ đuổi theo sau lưng nàng. Còn có con lừa kia, tống nam thời liều mạng chạy đằng trước con lừa liều mạng chạy sau mông nàng, hung thú dường như nhắm chuẩn hai bọn họ mà đuổi nhưng mà người chạy ngay cả linh thú cũng không thắng được chứ đừng nói tới hung thú. Không lâu sau tốc độ của nàng bắt đầu giảm dần, đúng lúc chắn trên đường chạy của con lừa. Con lừa thấy thế kinh hãi, không kịp qua, rứt khoát cúi đầu xuống hất nhân loại vướng bận kia lên lưng. Tống Nam thời còn tưởng mình sắp đi đời nhà ma. Nàng ngồi trên lưng lừa tranh thủ hít thở, trong lòng cảm động, quay đầu lại nhìn thoáng qua hung thú trông như hổ răng kiếm kia, lòng đầy kinh hãi. Nàng quay đầu cảm động nói, lừa huynh ta. Nhưng mà còn chưa nói xong, đã thấy con lừa đột nhiên kêu lên một tiếng, quay đầu cắn quần áo nàng ném nàng xuống trước mặt ngay sau đó nước chảy mây trôi nhảy lên trên người nàng. Tống nam thời nháy mắt cõng một con lừa. Con lừa kêu một tiếng, trong giọng mang theo thúc sụp. Trong nháy mắt này, tống nam thời đã hiểu. Ta cõng ngươi, mệt mỏi, đổi ngươi cõng ta. Nàng chấn chờ một lát cõng con lừa bắt đầu chạy như điên. Lừa mệt mỏi đổi thành nàng, nàng mệt mỏi đổi thành lừa, bọn họ chính là động cơ vĩnh cửu. Cùng thắng, một bên khác Úc Tiêu Tiêu và Triệu Nhiên đang vô cùng nôn nóng. Vân chỉ phong đuổi theo hung thú định cứu người. chương 11, hung thú to lớn hung ác như mãnh hổ đấu đá lung tung trong linh thú các. Thiếu nữ gầy yếu cõng một con lừa, mặt không đổi sắc chạy thục mạng dưới sự truy đuổi như đoạt mạng của hung thú. Có lẽ sự kết hợp giữa một người và một lừa này quá trói mắt, hung thú chỉ nhìn chằm chằm và đuổi theo bọn họ từ đầu đến cuối, nó thậm chí còn không thèm liếc những người khác một cái. Vì vậy, tất cả những tu sĩ may mắn được chứng kiến cảnh tượng này đều cảm thấy rằng có lẽ bọn họ sẽ không bao giờ thấy cảnh nào kỳ quái hơn thế này trong đời. Có người khiếp sợ lầm bẩm, cô nương này không làm thịt thu thật đáng tiếc. Bục tiêu tiêu sợ xã hội nghe thấy, không hiểu sao trong lòng lại thấy kiêu ngạo lạ thường. Không kiềm được nhỏ giọng nói, khi còn nhỏ, sư thì từng học vài chiêu với thệ tu. Triệu nghiên đứng bên cạnh, nàng ta nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, hiện tại là lúc nói những chuyện này à. Thấy đôi tì muội này không một ai đáng tin cậy, Triệu nghiên không nhịn được đứng dậy, lạnh lùng nói, tống nam thời, ngươi là đồ ngốc à. Còn không mau ném con lừa kia xuống rồi chia nhau ra chạy vừa nghe muốn ném lừa Tống Nam thời còn chưa có phản ứng gì, con lừa trên lưng nàng đã lập tức siết chặt cổ nàng, phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lừa. Tống Nam thời suýt nữa tắt thở, không kiềm được nói, "Lừa huynh, bình tĩnh, bình tĩnh." Thấy Tống Nam thời ngay cả một con lừa cũng không chỉ được Triệu Nghiên hận rèn sắt không thành thép, lại nói, "Không ném lừa, vậy lấy túi thú lương ta cho ngươi ra hấp dẫn sự chú ý của hung thú." Tống Nam thời nghe xong mắt sáng lên, cảm thấy đây là một biện pháp hay, lập tức đưa tay móc túi thú lương còn thừa một nửa ra, dơ tay giải vào không chung. Sau đó, chỉ thấy mắt con lừa kia cũng sáng như đèn pha, gần như phản xạ có điều kiện há mồm đấp lấy hơn một nửa chỗ thú lương kia. Nửa còn lại gần như bị dính hết nước miếng của con lừa rơi hết lên mặt hung thú phía sau. Tống Nam thời, triệu miên, hung thú nhắm mắt giờ này phút này vậy mà lại im lặng lạ thường. Nhưng tống nam thời không thấy vui vẻ chút nào, nàng hơi quay đầu, hỏi con lửa phía sau, lửa huynh, người muốn chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với ta như vậy sao? Con lửa xấu hổ cúi đầu, ngay sau đó, hung thú phía sau càng gầm rú dữ dội hơn. Triệu miên nhắm mắt lại, nàng ta quay đầu, bình tĩnh nhìn Úc Tiêu Tiêu ở bên cạnh sư thỉ này của ngươi. Nàng ta dừng một chút, có phải nàng bị ngốc hay không? Úc Tiêu Tiêu, nàng ấy hổ thẹn cúi đầu triệu nhiên lo lắng đi qua đi lại úp tiêu tiêu cũng không biết làm sao hiện tại linh thú các nhiều người như vậy nhưng lại không có một ai có thể ngăn cản hung thú đúng lúc này một bóng người đột nhiên lặng lẽ lướt qua đám người quỷ không biết thần không hay xuất hiện sau lưng hung thú tống nam thời chạy như điên nàng vừa chạy như điên vừa nghĩ cái kế hoạch động cơ vĩnh cửu kia của nàng có đáng giá để nàng chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với một con lừa hay không con lừa không dám lên tiếng im như thóc nàng muốn nói lại thôi lừa huynh Tống Nam Thời, một âm thanh đột nhiên xuất hiện trong tai nàng. Tống Nam Thời không biết tại sao nhưng nàng ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói. Đại huynh đệ vân chỉ phong, nàng theo bản năng muốn quay đầu lại. Tống Nam Thời tránh ra, giọng nói kia lại vang lên. Tống Nam Thời gần như vô thức vọt về phía trước nửa mét. Ngay sau đó, một vết kiếm mạnh mẽ chém xuống giữa nàng và hung thú tạo ra một giải phân cách giữa nàng và hung thú. Tống Nam thời nhân cơ hội này quay đầu lại, nhìn thấy một người mặc áo vải thô quay lưng về phía nàng đứng đối diện với hung thú trên tay là một thanh trường kiếm sắc bén quý báu không tương xứng chút nào với dáng vẻ nghèo túng kia của hắn. Tống Nam thời khiếp sợ, thật sự không nhận ra vị huynh đệ này còn giấu tài đấy. Suy nghĩ này vừa lóe lên đã nghe thấy vị huynh đệ không giống người thường kia lạnh lùng nói còn đứng ngây ra đó làm gì. Chạy mau, Tống Nam thời nghe vậy không chút do dự cõng lừa chạy thẳng. Nói giỡn, người ta có dấu tài như thế nào thì giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. Nàng vừa chạy vừa quay đầu lại xem. Lúc này hung thú đã phản ứng lại, hung hăng lao về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong cũng khí thế không kém, nâng trường kiếm nghênh địch dáng vẻ không phục thì cứ tới đi. Một người một thú lao vào chiến đấu, đánh thế nào thì Tống Nam Thời nhìn không ra, nhưng chỉ bằng khí thế Tống Nam Thời cảm thấy Vân Chỉ Phong không thua. Lúc này, con hung thú bị chặn mấy lần nổi cơn thịnh nộ, nó vung móng vuốt về phía Vân Chỉ Phong. Vân Chỉ Phong dơ kiếm lên đỡ. Sau đó Vân Chỉ Phong oai vệ đã bị hung thú tát bay không thương tình. Tống nam thời, đây là nam nhân tám dây đẹp chứ không xài được gì vậy chứ. Nàng nhanh chóng ra quyết định, dơ tay ném lừa huynh sau lưng ra đằng trước, chạy lấy đà vững vàng nhảy lên lưng lừa. Nước chảy mây trôi, liền mạch lưu loát, lừa huynh còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao đột nhiên lại bị người cưỡi. Tống Nam thời, lừa huynh quay đầu lại đi, con lừa kinh hãi, khó khăn lắm mới chạy xa được như vậy, quay đầu làm cái chi chi. Tống Nam thời trực tiếp bẻ của nó cưỡng chế quay đầu lại, quay đầu cứu người. Vừa nói nàng vừa vỗ một phát vào mông con lừa, đến khi con lừa thẹn quá hóa giận bắt đầu chạy, hai mắt nàng dán chặt vào người Vân Chỉ Phong đang ngã trên mặt đất. 10 mét, 3 mét, 1 mét, Tống Nam thời bỗng nhiên cúi người xuống, dùng hết sức kéo Vân Chỉ Phong lên đặt hắn nằm ngang trước mặt. Hùng thú thấy tống nam thời không những không chạy mà còn tới cướp người thì nổi cơn thịnh nộ gầm lên một tiếng lao tới. Tống nam thời đột nhiên dơ tay lên, giữa hai ngón tay không biết từ lúc nào đã có thêm một quẻ bói bằng ngọc màu đen. Trên quẻ ngọc có thể rõ ràng thấy được một chữ ly mang phong cách cổ xưa. Ly vi hỏa, tống nam thời giơ tay ném quẻ ngọc ra ngoài. Quẻ ngọc rơi xuống đất nháy mắt biến thành một cái vòng lửa vây hung thú vào giữa. Tống Nam thời cũng không nhìn xem liệu Hung thú có bị vây hay không, mạnh mẽ nâng cầu con lừa lên, con lừa phanh gấp một cái bị bắt quay đầu. Nàng lạnh lùng nói còn ngơ ra đó làm gì, còn không chạy mau, Hung thú bị nhốt, rào, lửa huynh hú lên một tiếng, chờ hai người chạy đi. Kế hoạch động cơ vĩnh cửu, hoàn mỹ. Lúc này, Vân chỉ phong nằm ngang trong lồng ngực Tống Nam thời mở mắt ra. Hắn hơi động đẩy thân thể, nhớ tới. Tống Nam thời đè hắn lại, ngươi ngoan ngoãn một chút. Vân Chỉ Phong, hắn lặng thinh, Tống Nam Thời hỏi, ngươi đánh không lại con hung thú kia. Vân Chỉ Phong, hiện tại, đánh không lại. Tống Nam Thời thầm nói hiện tại đánh không lại chẳng lẽ trước kia có thể. Nhưng nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, đánh không lại ngươi xông lên làm cái gì. Vân Chỉ Phong không nói chuyện, chỉ hỏi, đã chạy còn quay lại làm gì. Tống Nam Thời, sợ ngươi chết rồi ta không đủ tiền đền. Vân Chỉ Phong, người cô đơn, không cần bồi thường. Hai người một ngồi một nằm yên lặng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu đi. Vì thế chỉ còn lại tiếng gào thê lương của lừa huynh đang chờ hai người chạy thục mảng. Tống Nam thời nghĩ thầm, sợ là lại thêm một người chết cùng ngày cùng tháng cùng năm rồi. Lúc này có lẽ hung thú bị nhốt kia đã thoát ra được tiếng gào giống tức giận vang vọng trong không gian. Tống Nam thời thấy thế thở dài, nói chúng ta vẫn là nên thương lượng một chút xem lát nữa lừa huynh không chạy nổi nữa thì ai tới cõng lừa đi. Vân Chỉ Phong, hắn bình tĩnh nói, hiện tại ngươi buông ta ra đi. Tống Nam Thời, buông ra ngươi sẽ chết. Vân Chỉ Phong, ta muốn chết. Tống Nam Thời, nàng đang định hết lòng khuyên nhủ trong không chung đột nhiên truyền tới một giọng nói tràn đầy tức giận, nhiệt xúc. Còn không mau dừng tay, không thú đuổi theo sau lưng bọn họ hóa đá. Tống Nam Thời thấy thế vui mừng khôn xiết, còn lừa cũng như thế, dưới sự vui mừng không phanh lại kịp lảo đảo một cái hai người một lừa cùng nhau ngã xuống đất. Tống Nam thời không quan tâm đến đau đớn, quay đầu lại nhìn thì thấy một con hổ lớn cháy đen thui bị một tu sĩ tiên phong đạo cốt đè xuống đất. Nàng tức lập tức quay đầu lại, vui vẻ nói, Vân chỉ phong. Chúng ta không sao, nói còn chưa dứt lời, nàng sững sốt. Sau lưng nàng không có gì cả, ngoại trừ một con lừa đang nổi điên nổi khùng. Vân chỉ phong đâu, nàng hoang mang đứng dậy, lúc này Úc Tiêu Tiêu và Triệu Nhiên đồng thời chạy tới vây quanh nàng. Úc Tiêu Tiêu, sư tỷ. Triệu Nghiên tức muốn hộc máu, ngươi là đồ ngốc sao? Tống Nam thời gãi đầu, các ngươi có thấy người vừa chạy trốn với ta không? Hai người sửng sốt hả? Hắn không phải đi cùng ngươi thì sao? Tống Nam thời không nói nữa. Sau một lúc lâu, nàng đột nhiên hỏi, Triệu Sư tỷ, ngươi có biết trong Vô Lượng Tông chúng ta có kiếm tu nào tên là Vân Chỉ Phong không? Triệu Nghiên vì không thành được kiếm tu nên chú ý tới chuyện của kiếm tu nhất, trong Vô Lượng Tông không có kiếm tu mà nàng ta không biết. Nhưng nàng ta lại lắc đầu, vân chỉ phong, chưa từng nghe nói, Tống Nam thời im lặng, dùng kiếm nhưng triệu nghiên lại không quen biết. Vậy có hai loại khả năng, thứ nhất hắn không phải kiếm tu thứ hai, hắn không phải kiếm thu của vô lượng tông. Nhưng, Tống Nam thời nhớ tới dáng vẻ khi dùng kiếm của hắn. Người như vậy kiếm như vậy, nàng gần như chỉ từng nhìn thấy trên người sư tôn. Sao hắn có thể không phải kiếm tu Vậy chỉ có thể là hắn không phải người của vô lượng tông cũng không phải kiếm thu của vô lượng tông. Như vậy thì vấn đề tới rồi. Nếu không phải người của vô lượng tông, Vân Chỉ Phong đã trà trộn vào linh thú các của vô lượng tông như thế nào? Hắn trà trộn vào linh thú các với mục đích gì? Nàng không kiềm được thở dài, vỏ đầu. Thời buổi này, người qua đường giáp cũng không được sống yên ổn ngày nào hay sao? Mà lúc này, bên kia chủ nhân của hung thú cũng sững sờ khi thấy cả người hung thú bị cháy đen thui. Ở bên cạnh có đệ tử kích động kể cho ông ta nghe một màn mạo hiểm vừa rồi, cái gì mà kiếm thu từ trên trời giáng xuống so chiêu với hung thú, còn cả ly hỏa của quẻ sư bao vây hung thú. Người nọ nói vô cùng gai cấn, còn ông ta lại càng mông lung. Một kiếm thu mặc áo vải thô có thể so mấy chiêu với hung thú rồi mới bị đánh bại. Một quẻ sư dùng ly hỏa vây nhốt hung thú, ông ta hỏi theo bản năng, hai người kia có tô vi gì? đệ tử quẻ sư hình như còn chưa tới chút cơ kiếm thu kia thì không biết nhưng nhìn không giống kẻ có tiền chủ nhân hung thú trầm mặc thực lực của con hung thú mà ông ta thu phục được này có thể so với nguyên anh cho dù là tu vi ngang nhau tu sĩ nguyên anh cũng chưa chắc có thể thắng nó khi biết được hung thú lén chạy về phía linh thú các ông ta tức muốn hộc máu suýt nữa tưởng rằng sẽ nhìn thấy thảm trạng máu chảy thành sông nhưng mà một quẻ sư luyện khí kỳ một kiếm thu nghèo chạy vòng quanh dưới móng vuốt của hung thú mà còn chưa chết Đệ thư kia bổ sung nói à còn có một con lừa Chủ nhân hung thú càng kỳ quái hơn Mà lúc này thấy có vẻ như hôm nay linh thú các không mở được nữa Tống nam thời như có điều suy nghĩ ánh mắt không kiềm được dừng trên người lừa huynh Nàng cảm thấy méo mó có hơn không Huống chi ngựa có thể thay đi bộ Lừa cũng có thể thay đi bộ mà ngựa với lừa thì có gì khác nhau đâu Vì thế nàng bình thường trở lại Sau đó con lừa bỗng nghe thấy nàng nói Lừa huynh ngươi làm linh thú của ta được không Con lừa khựng lại, yên lặng nghiêng đầu sang một bên. Tống Nam thời thấy thế, trước dùng chân tình làm cảm động đối phương, ngươi nghĩ xem chúng ta vừa cùng chung hoạn nạn Con lừa hơi động đẩy, Tống Nam thời lại dùng đạo lý thuyết phục đối phương, hơn nữa, người đời phần lớn đều thích vẻ bề ngoài. Ta tin rằng lừa huynh chắc chắn từng bị chê không mạnh mẽ bằng thiên mã, nhưng mà lừa huynh này, ta không chê ngươi nha. Con lừa do dự, lúc này, có một đệ tử đi tới, thận trọng nói, vị sư tỷ này. Hùng thú nhà sư tôn ta suýt nữa đã thương ngươi. Sư tôn vốn nên tạ lỗi, nhưng hiện tại phải vội đưa hung thú trở về, chỉ có thể dùng chút vật ngoài thân để bày tỏ lòng xin lỗi trước. Mong sư thì không chối từ. Tống nam thời khượng lại, hả? Vật ngoài thân, đệ từ kia, năm nghìn linh thạch. Tống nam thời, nàng lập tức dịu dàng nói, sư thúc đương nhiên là muốn bận bao lâu thì bận bấy lâu. Ta thân là vãn bối, sao có thể để sư thúc nói xin lỗi gì đó chứ? Nàng vừa nói xong thì thấy trên đùi hơi ngứa, quay đầu lại thì thấy lừa vinh vừa rồi còn rất sụt rè lúc này lại mềm mại ngã xuống cạnh chân nàng, cỏ chân nàng làm nũng, lại còn ngẩn đầu, nịnh ngọt kêu một tiếng. Tống nam thời, phản ứng đầu tiên của nàng, địch chân thực, phản ứng thứ hai, mẹ nhà ngươi, giống ta, triệu miên ở bên cạnh không nỡ nhìn thẳng quay đầu đi. Nàng ta nói với Úc Tiêu Tiêu, một người một lừa này đúng là tuyệt phối, xứng đáng là chủ tớ. Dáng vẻ thấy tiền sáng mắt kia giống nhau như đúc. Chương 12, Lan Trạch Phong trong động phủ của Tống Nam thời. Một bàn tay mảnh khảnh nhợt nhạt nâng một túi linh thạch nặng chịu chậm rãi đặt lên bàn. Ba đôi mắt bất giác di chuyển theo chỗ linh thạch kia. Bụp, một âm thanh nặng nề vang lên, nhưng âm thanh này tiến vào ba đôi tai đang có mặt lại tựa như một bản nhạc hay nhất. Tống Nam thời thua tay lại, ngồi ngay ngắn trên chủ vị của bàn đá, nhìn sang hai bên trái phải của mình, mở miệng nói, lừa huynh, rùa huynh. Không kẻ nào trả lời nàng, con lừa đứng phía bên trái nàng, con rùa ghé vào bên tay phải của nàng, chúng nó chố mắt nhìn một túi linh thạch nặng chịu xếp thành một ngọn núi nhỏ trên bàn. Tống Nam thời hơi mỉm cười, lại lấy ra hai cái nhẫn chữ vật đặt ở chỗ cao nhất trên núi linh thạch. Sau đó nàng mở miệng, trong hai cái nhẫn chữ vật này tổng cộng có 4.600 linh thạch cộng thêm 400 viên linh thạch trên bàn, tổng cộng 5.000 linh thạch là tiền bồi thường của chủ nhân hung thú trên ngự thú phong kia cho chúng ta. Bây giờ một lừa một rùa mới nhất trí nhìn nàng, ánh mắt nóng rực ngay cả rùa một lòng muốn chạy trốn lúc này ánh mắt cũng nóng rực lên. Tống nam thời nhìn thế hết sức hài lòng. Đây là hiệu quả nàng muốn. Rõ ràng 5.000 linh thạch nhét vào hai cái nhẫn chữ vật là vừa đẹp tại sao nàng lại phải lấy ra 400 trăm linh thạch chất đầy một bàn. Chính là muốn chấn động lòng người thế này đây, mà hiện tại một lừa một dùa hiển nhiên đã bị dính chiêu. Tống Nam thời âm thầm nhìn bọn nó, nụ cười nơi khóe môi càng sâu thêm. Nàng hiểu rất rõ tình huống của mình, giả dụ nàng là một ông chủ vừa bắt đầu gây dựng sự nghiệp thì một lừa một rùa này tương đương với hai nhân viên duy nhất của nàng. Nhân viên thứ nhất con rùa, vừa tốt nghiệp đại học đã bị lừa ký hiệp định ba bên tiến vào công ty thân ở bên tàu lòng bên Hán, bắt được cơ hội là muốn đi ăn mắng khác. Nhân viên thứ hai là lừa huynh, lão cáo già công sở, năng lực không đủ không vào được xí nghiệp lớn, thấy công ty nhỏ của nàng được rót vốn, trong lòng chỉ muốn có công việc nhưng lại không làm việc, không cống hiến, làm chơi chơi rồi chạy. Công ty nhỏ vừa mở của nàng sắp phá sản, nhưng tống nam thời sẽ để nó phá sản sao? Đương nhiên là không rồi. Khó khăn lắm mới mở được công ty, nàng phải vẽ nốt cho tròn cây bánh nhà, không phải, nàng phải kết nối trái tim của mọi người lại với nhau. Vì thế nàng lập tức bày ra dáng vẻ xếp muốn tâm sự chân thành với nhân viên, thành khẩn nói, không cần nghi ngờ, 5.000 linh thạch này là kết quả và nỗ lực của chúng ta, đương nhiên ta không thể độc chiếm. Lời này vừa vang lên, một rùa một lừa lập tức kinh ngạc. Không thể độc chiếm, vậy ý của nàng là... Tống Nam thời nghiêm túc gật đầu dưới ánh nhìn nóng bỏng của một rùa một lừa, nói không sai công ty chúng ta quan điểm của chủ tớ chúng ta là làm được bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Điều chúng ta cần chính là nỗ lực sẽ được báo đáp. Cho nên, nàng đẩy linh thạch trước mặt về phía trước trong miệng thốt ra ba chữ chi hoa hồng. Con rùa, lừa huynh, đừng nói tới tấm chiếu mới con rùa chưa từng thấy cảnh tượng như thế này, ngay cả lão cáo giả lừa huynh cũng thế. Ánh mắt chúng nó nhìn Tống Nam thời lập tức khác đi. Nụ cười nơi khóe môi Tống Nam Thời càng sâu hơn, đầu tiên nhìn về phía con rùa. Rùa à, nàng chân thành nói, ngươi là con đầu tiên tới bên cạnh ta. Chủ tớ chúng ta nâng đỡ lẫn nhau mới có thể cùng vượt qua những năm tháng gian nan ban đầu. Quy quy nhớ tới tình cảnh bò khắp núi tìm linh thạch lúc trước, đôi mắt như hạt đậu xanh lập tức ơn ướt. Tống Nam Thời, đương nhiên, ta biết trong quá trình này ngươi đã phải chịu nhiều oan ức cũng khó tránh khỏi có chút cảm xúc. Quy quy nhớ tới bản thân lén làm biếng, không khỏi trột dạ. Tống Nam thời vung tay lên, nhưng không sao hết. Ta tin rằng sau này ngươi chắc chắn sẽ không ngừng cố gắng. Chúng ta cùng nhau thăng chức tăng lương, bước lên đỉnh cao của đời người. Con rùa bị nàng nói một hồi khiến cho nhiệt huyết sôi trào, nhất thời quên luôn bản thân muốn chạy trốn, lập tức gật đầu như dã tỏi. Tống Nam thời rất vừa lòng, nhưng giọng điệu lại hết sức tiếc núi nói, đáng tiếc lần này ngươi không đi linh thú cá. Con rùa! Đúng vậy, nó không đi. Tống Nam thời, nhưng đừng nhụt chí người không có công lao cũng có khổ lao. Vậy nên ta quyết định, nàng với tay vào nhẫn chữ vật của mình, hết môi rồi lại móc. Đôi mắt như đậu xanh của con rùa nhìn nàng đầy chờ mong. Sau đó nó thấy nàng móc ra hai viên thú lương, đặt ở trước mặt nó. Quy quy, Tống Nam thời tư cười hiền lành, điểm tâm riêng của ngự thú phong, đây là phần thưởng cổ vũ. Lửa huynh đứng bên cạnh không lưu tình cười nhạo một tiếng. Tống Nam thời làm bộ không nhìn thấy ánh mắt u án của con rùa quay đầu nhìn Lửa Huynh. Lửa Huynh lập tức ngẩng cổ lên. Nó có đi, Tống Nam thời dịu dàng cười nói, Lửa Huynh chúng ta cùng chung hoạn nạn số linh thạch này đương nhiên có phần của ngươi. Ánh mắt Lửa Huynh lúc ấy lập tức nóng rực sau đó Tống Nam thời bắt đầu chia linh thạch, chỉ thấy nàng lấy hai cái nhẫn chữ vật ở trên cùng đi trước. Lư Huynh khựng lại, ngay sau đó nó an ủi mình, bình thường thôi, dù sao nàng cũng là chủ nhân, hơn nữa lúc ấy đúng là nàng góp nhiều sức hơn, thêm nữa trên bàn còn có. Sau đó nàng lại chia 400 linh thạch thành hai nửa. lừa Huynh ngơ ngác, không sao hết, không phải vẫn còn một nửa hay sao? Ngay sau đó nó nhìn thấy nàng lại chia một nửa kia thành hai nửa. Lửa Huynh, một nửa của một nửa, một nửa của một nửa. Cuối cùng, Tống Nam thời tươi cười hớn hở đầy một nắm linh thạch bằng bàn tay đến trước mặt nó chân thành nói, Lừa Huynh, đây là phần của ngươi. Lừa Huynh, giờ này, phút này, cho dù chưa từng trải qua kịch bàn tuyển dụng của hiện đại, Lừa Huynh cũng bừng tỉnh hiểu ra cảm giác lúc tuyển dụng thì bảo lương tháng 30 triệu, đến lúc nhậm chức giảm còn một nửa là như thế nào. Nhưng hiển nhiên Tống Nam thời càng hiểu vẽ bánh. Trong ánh mắt phức tạp của Lừa Huynh, nàng cho Lừa Huynh nhìn đống linh thạch kia một cái, sau đó lại thu về. Lừa huynh Đối diện với ánh mắt không thể tin được của lừa huynh Tống Nam thời hỏi, ngươi có nhẫn chữ vật để cất mấy thứ này à? Lừa huynh khựng lại, nó không có, Tống Nam thời bèn nói một cách thấm thía thế nên ta sẽ cầm giúp ngươi trước. Ngươi yên tâm đi, số tiền này vẫn là của ngươi, sau này hàng ngày ngươi tiêu dùng gì đó sẽ trừ dần trong đó, còn dư lại ta giúp ngươi cưới một con lừa xinh đẹp. Lừa huynh, hình như cũng không có gì không đúng, nhưng lại luôn có cảm giác sai sai chỗ nào ấy. Chưa đợi óc lừa của nó nghĩ ra nguyên nhân thì có một tiểu đồng tìm tới, nói tống sư tỷ kiếm tôn muốn gặp ngài. Tống nam thời cũng không quan tâm lúc này sư tôn tìm nàng có chuyện gì, nhân cơ hội thoát thân ta đi làm chuyện chính trước. Tống nam thời đi rồi, lừa huynh vẫn còn đang cực lực suy nghĩ. Sau đó nó bỗng nhiên phản ứng lại, không đúng, không phải nó đang tìm phiếu cơm phục vụ nó ăn uống suốt đời hay sao? Tại sao nó lại trở thành người làm thuê rồi? Chấn tiên duyên. Vân chỉ phong ngồi khoanh chân trong căn phòng đơn sơ, linh lực vận hành mấy vòng, chậm rãi mở mắt. Ngực vẫn còn hơi tức nhưng đã tốt hơn rất nhiều. Hắn bước tới cạnh bàn rót cho bản thân một tách trà, ánh mắt lạnh lùng. Hắn quá xúc động rồi. Nhưng cho đến tận bây giờ, hắn vẫn không hiểu tất cả những chuyện này xảy ra như thế nào. Ba tháng trước hắn là kỳ lân tử của Vân gia ở Trung Châu, là gia chủ tương lai. Ba tháng sau... Hắn trốn ở chấn tiên duyên cách xa ngàn dặm tránh né sự đuổi giết của vân gia. Cực độ hoang đường, ban đầu chẳng qua hắn chỉ đi ra ngoài một chuyến, lãnh đạo một nhóm người làm nhiệm vụ như bình thường. Làm được một nửa nhiệm vụ, hắn bị những người mình mang theo đánh lén sau lưng. Khi đó hắn chỉ cảm thấy mình bị phản đồ phản bội. Đến khi hắn cựu tử nhất sinh trốn thoát khỏi khốn cảnh còn chưa kịp về gia tộc đối phó phản đồ thì lại nghe được một tin tức khác càng làm người ta kinh ngạc hơn. Vân gia tuyên bố với bên ngoài rằng kỳ lân tử bị kẻ xấu đánh lén trong lúc bế quan tu luyện đã chết vì tàu hòa nhập ma, hiện tại vân gia đang treo thưởng lớn để bắt kẻ đánh lén kia. Mà giọng nói và hình dạng của kẻ đánh lén mà vân gia cung cấp lại chính là hắn. Hắn đã chết, hắn của hiện tại trở thành hung thủ đánh lén kỳ lân tử của vân gia, một kẻ bị vân gia đuổi giết đến cùng đường bí lối. Giây phút kia, hắn chợt hiểu ra một điều. Không phải trong đội ngũ hắn lãnh đạo có phản đồ mà là toàn bộ Vân Gia đã phản bội hắn. Vân chỉ phong nốc cạn tách trà lạnh rồi nhắm hai mắt lại. Nhưng mà hiện tại hắn không có cơ hội để tìm hiểu rõ ý đồ của Vân Gia cùng với đó là sự đuổi giết không ngừng của Vân Gia. rắc rối hơn không phải sự đuổi giết mà là kỳ lân huyết ngọc của hắn vẫn còn ở Vân Gia. Tổ tiên của Vân Gia sinh ra nhờ huyết mạch kỳ lân nhưng từ đời này qua đời khác huyết mạch kỳ lân càng ngày càng suy yếu. Mỗi người kế thừa huyết mạch Kỳ Lân đều là Kỳ Lân tử của Vân gia. Vân Chỉ Phong là Kỳ Lân tử đặc biệt nhất từ trước tới giờ của gia tộc. Hắn không chỉ có huyết mạch Kỳ Lân, mà khi hắn được sinh ra, trên người còn có Kỳ Lân huyết ngọc. Kỳ Lân huyết ngọc, thần khí cộng sinh của tổ tiên Vân gia khi lão tổ tiên được sinh ra trong truyền thuyết. Năm đó, Vân Chỉ Phong sinh ra cùng Kỳ Lân huyết ngọc khiến cả Vân gia mừng như mở hội. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ tái hiện lại huy hoàng của tổ tiên. Mà hiện tại, sắc mặt Vân chỉ phong càng lạnh lẽo hơn. Kỳ lân huyết ngọc là nửa người của hắn, là một nửa sức mạnh của hắn, trận đánh lén kia khiến tu vi của hắn gần như bị phế hơn một nửa, không có kỳ lân huyết ngọc ngay cả dưỡng thương, hắn cũng hồi phục vô cùng chậm chạp. Hắn phải lấy kỳ lân huyết ngọc về, nhưng mà hai tháng trước lúc hắn khó khăn lắm mới tìm hiểu được chút tin tức của Vân ra thì lại biết được tin kỳ lân huyết ngọc đã bị mất ngoài ý muốn trong quá trình đưa từ nhà chính đến biệt viện. Hắn chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào cảm ứng giữa hắn và kỳ lân huyết ngọc chậm rãi tìm, hắn phải tìm được nó trước vân ra. Suốt hai tháng ròng hắn đi tìm từ Trung Châu tới Vô Lượng Tông. Ở lại Trấn Tiên Duyên một thời gian, hắn nhân lúc linh thú cắp mở ra trà trộn vào Vô Lượng Tông, lúc ở ngự thú Phong đã cảm nhận được hơi thở của kỳ lân huyết ngọc. Hắn nương theo hơi thở đi tìm và thấy được con hung thú kia. Vân chỉ Phong nghi ngờ không biết có phải con hung thú kia đã nuốt mất kỳ lân huyết ngọc hay không Hắn còn chưa kịp thử hung thú đã bỗng nhiên nổi điên, một đường sông thẳng vào linh thú khác. Nhưng mà, lúc hắn đối đầu với con hung thú kia lại không cảm nhận được bất kỳ hơi thờ kỳ lân huyết ngọc nào trên người nó. Không chỉ như vậy, toàn bộ vô lượng tông dường như cũng không còn hơi thờ kia nữa. Hắn có sự cảm kỳ lân huyết ngọc không có trên người hung thú. Nhưng cảm giác của hắn không thể sai, lúc ấy hắn thật sự có cảm nhận được hơi thờ của kỳ lân huyết ngọc. Vân chỉ phong lại nhớ tình cảnh lúc ấy. Hắn nương theo hơi thở đi tìm, liếc mắt một cái đã nhìn thấy con hung thú này, ngoài ra còn có. Vân Chỉ Phong hơi khựng lại, trừ con hung thú kia ra, còn có một con lừa đang cúi đầu ăn cỏ cách đó không xa. Chính là con lừa mà Tống Nam thời cõng nó chạy như điên. Lúc ấy Vân Chỉ Phong theo bản năng xem nhẹ nó, dù sao thì một con hung thú với một con lừa, là ai có thể cảm thấy một con lừa sẽ nuốt mất Kỳ Lân Huyết Ngọc của hắn chứ? Không sợ nổ tan xác mà chết sao? Nhưng hiện tại Bên tai Vân Chỉ Phong lại vang lên tiếng gào giống của con lừa kia. Vân Chỉ Phong, chẳng lẽ phải bắt hắn tin rằng kỳ lân huyết ngọc của hắn đã vào bụng một con lừa sao? Hắn cảm thấy bản thân cần bình tĩnh một chút. Hôm nay hắn bị buộc phải dùng linh lực đám người của Vân Gia chắc chắn sẽ theo đó tìm tới. Cho dù có phải lừa hay không, hắn cũng phải tránh thoát đuổi giết của Vân Gia trước đã. Hắn xuống lầu, đi chợ định mua một con tọa kỵ chạy cho nhanh. Hắn không thể dùng linh lực lần nữa. Người bán tọa kỵ rất nhiệt tình. Vân chỉ phong nhìn chúng một con thiên mã. Người bán càng nhiệt tình, nói con thiên mã này chỉ cần 1.500 linh thạch. Kỳ lân tử chưa từng thiếu thốn linh thạch nhàn nhạt gật nhẹ đầu tay duỗi vào nhẫn chữ vật. Sau đó hắn đơ ra. Một lát sau, hắn bỏ tay ra, bình tĩnh nói có con nào rẻ hơn không? Nụ cười của thương gia cứng lại, vậy ngài muốn trong tầm giá nào? Vân chỉ phong trong vòng 50 linh thạch. Thương gia... Một nghìn năm trăm giảm còn năm mươi, không có tiền, không có tiền còn bày đặt cái gì chứ, thương gia sầm mặt dẫn hắn sang một hướng khác, sau đó kỳ lân tử nhìn thấy một con lừa, vân chỉ phong, thương gia, năm mươi linh thạch chỉ có lừa, lúc này trước mắt kỳ lân tử hiện ra hình ảnh tống nam thời cõng lừa chạy, hắn quay đầu đi thẳng, sống có gì vui chết có gì buồn, cứ để vân ra đuổi giết hắn thôi, chương mười ba, nửa canh giờ sau. Vân Chỉ Phong không cảm xúc ngồi trên lưng lừa, lưng hắn thẳng tắp khí chất lẫm liệt từng cử động đều đẹp mắt khiến người ta dễ quên đi sự thô tục. Công tử như kiếm khí thế mạnh mẽ, sau đó hắn bị con lừa bất mãn mà lắc mấy cái. Be be be be, con lừa kêu lên kháng nghỉ. Vân Chỉ Phong vô thức siết chặt dây cương. Tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, thường ra đứng bên cạnh thấy thế vội vàng nói, ngươi đừng căng cứng người như vậy, tay cũng thả lỏng một chút. Nếu không ngươi khó chịu mà lừa cũng khó chịu. Dù không thương bản thân mình, nhưng một con lừa đắt như vậy, người cũng phải thương nó một chút chứ. Thương gia vô cùng bất mãn với thái độ không chuyên nghiệp của hắn. Vân chỉ phong, hắn lặng lẽ thả lòng người. Ừ, như thế mới đúng. Thương gia giơ ngón tay cái lên với hắn, vô cùng tán thưởng. Vân chỉ phong yên lặng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Lần nữa mở mắt ra, hắn bình tĩnh nói tiền hàng đã thanh toán xong, lừa ta cưỡi đi đây. Thương gia cười tùm tỉm được được. Vân Chỉ Phong túm dây cương muốn rời đi, nhưng còn chưa cất bước, hắn đột nhiên quay đầu lại, một đôi mắt đen nhánh nhìn Thương Gia. Nụ cười trên mặt Thương Gia cứng đờ, suýt tưởng rằng hắn muốn đổi ý, lắp bắp nói, "Sao, sao vậy?" Vân Chỉ Phong mở miệng, "Con lừa này của ngươi." Thương Gia chuẩn bị tinh thần, "Vân Chỉ Phong, nó có cưỡi người không?" Thương Gia, giờ này phút này, ông ta gặp vấn đề kỳ lạ nhất trong thời gian hành nghề của mình. Hỏi ông ta rằng con lừa này cưỡi được không, rất bình thường hỏi ông ta là con lừa này có cưỡi người không thương gia câm lặng một lúc lâu mới cẩn thận nói trong tình huống bình thường lừa sẽ cho người cưỡi nó sẽ không cưỡi người vừa nói xong ông ta thấy vị huynh đệ có đầu óc hình như hơi không bình thường trước mặt này khẽ thở phào một hơi giọng vân chỉ phong cũng nhẹ nhõm hơn vài phần đi con lừa chờ đợi đã lâu lập tức nhấc chân lên vui sướng chạy ra ngoài cửa thành thương gia trở lại quầy hàng của mình với vẻ mặt phức tạp Người bên cạnh hỏi ông ta, bán thành công rồi sao còn không vui? Thường già im lặng một lúc lâu, đột nhiên thổn thức hiện giờ áp lực ở tu chân giới cũng không nhỏ, một anh chàng tuấn tú ngời ngời như thế, vậy mà lại tu luyện đến điên luôn. Vân chỉ phong tu luyện tới nỗi nổi điên thuận lợi rời khỏi tiên duyên. Nhưng hắn không định đi xa mà quay đầu lại, mang theo lừa vào núi sâu. Sau khi linh lực của hắn bại lộ chuyện những người đó đuổi theo đã là sự thật trốn chạy một cách mù quáng sẽ lại bị rơi vào vòng tuần hoàn của ba tháng trước. Lần này, bị đuổi giết thì vẫn phải trốn, nhưng hắn muốn nắm bọn họ trong tầm kiểm soát của mình. Đúng lúc này, Vân chỉ phong chân trước vừa rời khỏi chấn tiên duyên không lâu chân sau một đám người ăn mặc gọn nhẹ lần theo dao động của linh lực đuổi tới chấn tiên duyên. Vô lượng Tông, Tống Nam thời cảm thấy cuộc sống này của mình càng ngày càng thú vị. Trước đây quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt vị sư tôn kia của nàng được mấy lần thế mà lần này trong mấy ngày ngắn ngủi sư tôn trở về, nàng đã thấy y hai lần. Hơn nữa, Tống Nam thời lặng lẽ quan sát xung quanh, lần này vậy mà lại không nhìn thấy nhị sư tỷ, người gần như thời thời khắc khắc phụng dưỡng bên cạnh sư tôn. Nàng cảm thấy có vẻ nhà hòa táng của nhị sư tỷ làm ăn không tồi Lúc nàng đang suy nghĩ lung tung thì nghe thấy bất cứ kiếm tôn ngồi bên trên chợt hỏi, người đang nghĩ gì vậy? Tống Nam thời bột miệng thốt ra, nghĩ tới nhị sư tỷ Bất quy kiếm tôn, vị tiên tôn vừa rồi còn cao ngạo trong mắt không chứa nổi nửa hạt cát lúc này lại khẽ động ngón tay. Chưa tụ, trước đây, dù y ở đâu chưa tụ gần như đều phụng dưỡng bên cạnh y. Nhưng đã nhiều ngày nay y gần như không nhìn thấy bóng dáng của nàng ấy. Lúc chưa tụ ở cạnh y không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhưng khi chưa tụ rời đi nhiều ngày, y lại bỗng cảm thấy trà tiểu đồng bưng tới không hề ngon miệng, người khác mài mực dường như cũng không đúng ý. Những điều này cũng chưa là gì cả, so sánh với nó, điều khiến y càng khó chịu hơn đó là thói quen. Y đã quen có chưa tụ ở cạnh, ở nơi mà y liếc mắt một cái là có thể thấy quen chỉ cần y mở miệng, sẽ có một người gọi sư tôn. Bất quy kiếm tôn bỗng bừng tỉnh, y đột nhiên hỏi, người biết mấy ngày nay nhị sư thì người đang bận gì không? Tống Nam thời nghĩ một lát. Sau đó nàng nghiêm túc nói, đang gây dựng sự nghiệp. Bất quy kiếm tôn, Tống Nam thời thấy thế bèn nói cụ thể hơn, đầu tư nhà hỏa táng. Bất quy kiếm tôn, đi im lặng rất lâu, lúc sau mới bình tĩnh hỏi, hỏa táng là Phật tu hoặc là người hết lòng tin vào Phật giáo mới dùng, dưới chân núi vô lượng tông đã có nhiều tín đồ Phật giáo vậy rồi à? Tống Nam thời thẹn thùng cười nói, có lẽ sư tỷ muốn mở một chuỗi nhà hỏa táng khắp tu chân giới thì sao? Bất quy kiếm tôn. Y cảm thấy đồ đệ này của y càng nói càng thay quá, rứt khoát không hỏi tới chuyện của chưa thụ nữa mà nói thẳng nguyên nhân gọi nàng tới. Y hỏi, ngươi gặp phải chuyện ngoài ý muốn khi chọn linh thú ở linh thú các. Tống Nam thời nghe vậy lập tức tích cực nói, vâng, hung thú mà sư thúc ở ngự thú phong nuôi bị mất khống chế. Mặc dù ta không sao, nhưng sư thúc băn khoan còn bồi thường cho ta 5.000 linh thạch nữa. Nói xong, nàng nhìn sư tôn nhà mình với ánh mắt đầy ẩn ý. Bất quy kiếm tôn, đi tìm sư tỷ ngươi lấy tiền. Tống Nam thời cười tùm tìm vâng một tiếng. Khuôn mặt bất quy kiếm tôn lạnh lùng, lại hỏi, ngươi dùng ly hỏa bao vây con hung thú kia. Tống Nam thời nghĩ một lát nói, cũng không phải bao vây, chỉ là thiêu cháy lông nó mà thôi. Nàng thẹn thùng nói, ngài cũng biết thủ đoạn của quẻ sư cũng chỉ có như vậy thôi. Bất quy kiếm tôn nhìn nàng không nói lời nào, không biết suy nghĩ gì. Ngay sau đó y lại hỏi, thiếu niên cùng ngăn hung thú với ngươi là ai? Là người của vô lượng tông à, Tống Nam thời khựng lại. Ngay sau đó nàng tỉnh rụi nói, ta cũng đang tìm người này đây, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đúng là người tốt. Bất quy kiếm tôn, nói cách khác người cũng không quen hắn. Tống Nam thời chém đinh chặt sắt không quen, sắc mặt bất quy kiếm tôn nhàn nhạt cũng không biết y có tin hay không. Y chỉ hỏi, vậy ngươi cảm thấy kiếm tô kia là người như thế nào? Người như thế nào? Tống Nam thời nhớ lại một chút. Sau đó chém đinh chặt sắt nói, gà, bất quy kiếm tôn đưa ra, gà, sắc mặt tống nam thời rất nghiêm túc còn nghèo, vừa gà vừa ham chơi, lại còn nghèo, bất quy kiếm tôn, nhất thời y không biết đồ đệ này của y đang giả ngây giả ngốc hay là khờ thật. Y nhìn tống nam thời một lát bình tĩnh nói, từ nhỏ ngươi đã có chủ kiến, có một số việc ta tin rằng ngươi sẽ biết chừng mực. Tống nam thời cười thưa vâng, sau khi ra khỏi động phủ của bất quy kiếm tôn, tống nam thời khoanh tay suy nghĩ. Bất cứ kiếm tôn rõ ràng nghi ngờ về thân phận của Vân Chỉ Phong. Không chỉ một mình y mà Tống Nam Thời cũng có nghi vấn. Nếu là bình thường, người khác thích làm gì thì làm chẳng liên quan gì đến nàng. Nhưng mà bây giờ, Tống Nam Thời thở dài một hơi. Nợ tình người khó trả mà. Vẫn nên đi xem Vân Chỉ Phong chết chưa trước đã. Tống Nam Thời quay đầu dắt con lừa của mình, nói lừa huynh chúng ta xuống núi. Nói xong nàng thuần thục ngồi lên lưng lừa. Lừa huynh lại vẫn không nhúc nhích. Tống Nam thời khó hiểu, lừa huynh, lừa huynh quay đầu lại nhìn nàng một cái, rụt rè kêu một tiếng. Nếu hiện tại vị trí của nó là người làm công, vậy đương nhiên không thể làm không công rồi. Tống Nam thời hiểu ý của nó, dừng một chút nói ý của mày là. Lừa huynh gật đầu, Tống Nam thời im lặng một hồi lâu, nàng bình tĩnh nói ta hiểu rồi. Vì thế cùng ngày, rất nhiều người trong vô lượng tông nhìn thấy vị quẻ sư của Lan Trạch phong kia cưỡi lừa chạy như bay. Thực ra chuyện này cũng chẳng có gì thu cưỡi kỳ lạ một chút mà thôi. Nhưng chuyện tiếp theo mới đáng nhắc tới. Cưỡi lừa đến một nửa, có người tận mắt nhìn thấy một lừa một người kia ăn ý dừng lại, nói chuyện với nhau cái gì. Ngay sau đó, bọn họ chơ mắt nhìn tiểu quẻ sư kia xuống lừa, sau đó một tay nhấc nó lên rồi phóng đi như bay. Mọi người, mọi người, bên ngoài đám người, Giang Tịch và Liễu Lão nhân lặng im nhìn cảnh này. Thật lâu sau cũng không ai nói gì. Sau một lúc lâu, Liễu lão nhân đột nhiên quay đầu, muốn nói lại thôi, Giang Tịch. Giang Tịch ừm, ta thấy rồi. Liễu lão nhân nhìn bóng dáng của Tống Nam Thời, một lời hai nghĩa, sư muội này của ngươi có chút đồ vật ở trên người. Giang Tịch liếc qua con lừa trên người Tống Nam Thời, đúng là có chút đồ vật ở trên người. Tới trấn Tiên duyên, lừa huynh không thèm để ý đến Tống Nam Thời một lúc lâu. Ý của nó là nếu nó đã là người đi làm thuê thì cưỡi nó cũng không sao, nhưng phải trả tiền. Nhưng cái đồ keo kiệt tống nam thời, nàng sẵn sàng thay phiên cõng nó cũng không nhả ra một cắt. Lửa huynh đột nhiên cảm thấy tiền đồ của mình thật xa vời. Tống nam thời không để ý lừa huynh làm mình làm mẩy. Vừa tới chấn tiên duyên nàng đi thẳng tới nơi bày sạp của mình, dương mắt lên nhìn, vân chỉ phong ngồi bên góc đối diện nàng quả nhiên không bầy hàng. Nhưng ngoài nơi hắn bày hàng ra, nàng không biết vị huynh đệ kia ở đâu. Tống Nam Thời đang định hỏi người bên cạnh xem có ai quen biết vị huynh đệ này không thì nghe thấy cách đó không xa có một người bán thu cưỡi đang nói chuyện với người khác. Tống Nam Thời tai thính, nháy mắt đã nghe được từ mấu chốt. Ông ta nói, vị huynh đệ kia vậy mà lại hỏi ta con lừa này có cưỡi người không? Tống Nam Thời, lời thoại thật quen thuộc, được nàng biết đây là ai rồi, còn có thể mua lừa, xem ra chưa chết. Biết hắn không có việc gì Tống Nam Thời định đi về trước mấy hôm nữa lại tới tìm người ai ngờ vừa quay đầu lại đã thấy một nhóm người ăn mặc giản dị, nhưng mỗi người đều cầm pháp khí thượng phẩm lèn vào chợ. Tống Nam thời nghĩ một lát, lại xoay người ngồi xuống yên lặng nhìn đám người ngụy trang cũng không để tâm kia. Bọn họ tản ra khắp chợ, lén lút muốn hỏi thông tin gì đó. Lúc sau đã nghe ngóng được đến chỗ người bán thú cưỡi kia. Người kia hỏi ông chủ hai ngày nay đã bán thú cưỡi cho những ai? Ông chủ không muốn gây chuyện nói những thu cưỡi bán được trong hai ngày nay, nói xong lời cuối cùng, còn nói thêm, đúng rồi, hôm nay cũng bán được một con. Người kia rất nghiêm túc, vậy sao? Hôm nay bán được con gì? Thường ra, một con lừa. Người kia, xác suất kỳ lân tử mua một con lừa để chạy trốn là bao nhiêu? Hắn ta cảm thấy hắn ta có thể loại trừ người mua lừa này ra trước tiên. Tống Nam Thời ở bên cạnh thích chí nhìn bọn họ, nhìn bọn họ tới, lại nhìn bọn họ đi. Nàng cảm thấy vân huynh đệ có lẽ gặp phải phiền phức lớn rồi Thời gian tới trùng hợp như vậy Vấn đề hỏi thăm cũng như đang nhầm vào ai đó Tống nam thời không nghi ngờ vân chỉ phong mới khó Vị huynh đệ này rốt cuộc đã đắc tội người nào ở bên ngoài vậy chứ Vậy nên vân huynh đệ mua lừa để chạy trốn sao Nhưng tại sao chạy trốn lại không chọn con thú cưỡi nào chạy nhanh mà mua Là có suy tính khác hay đơn giản là không có tiền Tống nam thời Nàng cảm thấy mình phát hiện chân tướng rồi. Mấy ngày kế tiếp xuất phát từ sự quan tâm tới mạng nhỏ của Vân huynh đệ Tống Nam thời tích cực bày hàng. Hầu như ngày nào nàng cũng có thể thấy đám người kia lén lút chạy tới chạy lui quanh trấn tiên duyên. Nhưng đám người này không thăm dò được gì cả. Tống Nam thời cảm thấy chuyện này có lẽ là do thái độ bán hàng thường ngày của Vân huynh đệ là người thích mua thì mua ông đây không hầu hả. Cười chết căn bản chưa ai từng mua đồ của hắn, không ai nhận ra hắn. Đến ngày thứ ba thấy nhóm người này còn chưa đi tống nam thời quyết định ra tay giúp đỡ vị huynh đệ kia một lần Nàng trở về tìm người của chấp pháp đường cáo trạng Nói mấy ngày nay lúc nàng bày hàng ở chấn tiên duyên phát hiện người khả nghi có khi là muốn lừa lọc gì ở chấn tiên duyên Chấn tiên duyên nằm trong phạm vi quản hạt của vô lượng tông chấp pháp đường sao có thể nhìn bọn họ làm trò lừa lọc như vậy Ngay trong ngày hôm đó người của chấp pháp đường đã hùng hồ tới chấn tiên duyên Ngày hôm sau, Tống Nam Thời đã thấy bóng dáng đám người kia yếu xìu rời đi. Nàng vẫn chưa vội vã tìm người, đợi khoảng hai ngày sau, lúc này mới cưỡi con lừa của nàng chậm gì gì xuống núi. Ai biết Tống Nam Thời còn chưa tìm người, người nọ đã xuất hiện. Chỉ là cách thức xuất hiện hơi kích thích. Ở bìa rừng của Trấn Tiên Duyên, Tống Nam Thời đứng ở bên ngoài, nghe thấy được âm thanh đối thoại ở bên trong. Một giọng nam xa lạ đám người ngu xuẩn của vân gia kia vậy mà lại không phát hiện ra ngươi vẫn còn ở đây. Sau đó là giọng của Vân Huynh Đệ, người không phải người của Vân Gia, ngươi là ai? Tống Nam thời nghe đến đây đã biết mình vào nhầm hiện trường giết người diệt khẩu, nhất thời trong lòng dẫy rụa không thôi, không biết nên quay đầu chạy thì tốt hơn hay là quay lại nhặt sát cho Vân Huynh Đệ thì tốt hơn. Sau đó nàng nghe thấy người định diệt khẩu người khác kia càng dỡ tự báo ra môn. Hừ, ta đến từ tổ chức sát thủ lớn nhất tu chân giới. Tổ chức sát thủ lớn nhất, Tống Nam thời xoay người muốn chạy. Người nọ, người giang hồ gọi là chết rồi sao? Tống Nam Thời lảo đảo một cái. chương 14, sự thật chứng minh, danh tiếng của tổ chức sát thủ đứng đầu tu chân giới là có cơ sở. Tống Nam Thời chỉ vừa tạo ra một tiếng vang nhỏ, super sát thủ của chết rồi sao đã quay đầu nhìn sang. Người chủ động xuất hiện hay để ta ra tay. Sát thủ uy hiếp, Tống Nam Thời không còn cách nào khác đành phải dắt lừa ra ngoài. Vừa ngước lên nhìn, hoàn toàn thất vọng. Sipper này vậy mà không mặc đồ màu xanh ra trời. Có lẽ do sự thất vọng trong ánh mắt Tống Nam thời quá mức mãnh liệt, sát thủ Suýt nữa bị nàng làm cho mất hết tự tin. Đời này gã đã ám sát vô số mục tiêu, nợ máu trên tay chồng chất, người nhìn thấy gã có sợ hãi, có thống hận, nhưng người này. Gã còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy nữ tu trước mặt khó hiểu hỏi có phải đồng phục của các ngươi màu xanh không? Sát thủ, cái gì mà đồng phục? Cái gì màu xanh? Tống Nam thời nhìn một cái càng thêm thất vọng xem ra không phải vậy các ngươi có đối thủ cạnh tranh nào là mễ đoàn không? Chán sát thủ nổi gân xanh, nữ nhân này đang nói cái quái gì vậy? Hắn cho là nữ tu này đang ra vẻ cười lạnh nói ta khuyên ngươi đừng phải lãng phí công sức nữa, nếu ngoan ngoãn chịu chết lúc xuống hoàng thuyền còn có thể đi đầu thai sớm một chút. Nhưng lúc này Tống Nam thời đã vô cùng thất vọng với gã shipper giả danh đói rồi sao nhưng ngay cả đồng phục màu xanh cũng không mặc này. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào người Vân Chỉ Phong đứng đối diện với gã shipper già kia. Vân Chỉ Phong bình tĩnh, không có cảm giác lo lắng khi tính mạng bị uy hiếp chính là kiểu một nam nhân ngầu lòi lạnh lùng coi thường sự sống và cái chết. Ừm, cũng ngầu đấy. Nếu như hắn không giữ chặt một con lừa đang muốn bỏ chạy thì đáng tin hơn. Tống nam thời bước qua như thể không có ai xung quanh. Sát thù bị làm lơ. Hãy tôn trọng nghề nghiệp của ta. Cảm ơn. Tống Nam Thời đi thẳng đến chỗ Vân Chỉ Phong, nhìn thoáng qua rồi khen, lừa không tồi. Vân Chỉ Phong, cảm ơn. Sau đó hai người không coi ai ra gì hàn huyên ngay trước mặt gã sát thủ. Tống Nam Thời, kẻ thù của ngươi. Vân Chỉ Phong, không quen biết có lẽ là ai treo giải thưởng giết ta. Tống Nam Thời, ồ, vậy hiện tại ngươi đáng bao nhiêu tiền thưởng? Vân Chỉ Phong, không biết. Tống Nam Thời, vậy ngươi biết tại sao tổ chức sát thù kia lại tên là đói rồi sao không? Thấy Tống Nam thời vũ nhục tổ chức của mình, gã sát thủ không thể nhịn được nữa mở miệng cãi lại, người giang hồ gọi bọn ta là chết rồi sao? Tống Nam thời ngẩng đầu nhìn gã một cái. Sau đó nàng vô cùng lễ phép xin lỗi, ngại quá quen miệng. Vân Chỉ Phong Hắn nhìn Tống Nam thời bằng ánh mắt một lời khó nói hết, không để ý tới sắc mặt sát thủ xanh mét, nhàn nhạt nói tổ chức sát thủ đứng đầu tên ban đầu là chết canh ba, bởi vì khi giao nhiệm vụ cho sát thủ chủ thuê thường hỏi một câu là chết rồi sao, thời gian dài giang hồ đều gọi bọn họ là chết rồi sao. Lãnh đạo của tổ chức sát thủ kia vì muốn nâng cao mức độ nổi tiếng cho tổ chức của mình nên đã đổi luôn tên của tổ chức. Tống Nam thời cũng có đầu óc kinh doanh đấy. Vân chỉ phong dừng một chút nhắc nhở như có điều ám chỉ, người này xếp hạng 42 trong bảng xếp hạng sát thù của chết rồi sao? Hạng 42, nghe thì có vẻ như một thứ hạng không quá xuất sắc nhưng sát thù có thể lên bảng xếp hạng của chết rồi sao chỉ có tầm 300 người. Tống Nam thời vẫn đang ở luyện khí kỳ. Nhưng tống nam thời dường như không hiểu vân chỉ phong đang nhắc nhở nàng cái gì, nàng trầm ngâm đánh giá vị huynh đệ hạng 42 này một lúc bình luận nhìn diện mạo này chắc chắn mạng người trên tay cũng phải 3.000 trở lên. Gã sát thù bị dáng vẻ không coi ai ra gì của hai người làm tức đến bật cười, nhìn diện mạo hung ác kia có khi trên tay còn dính nhiều hơn 3.000 mạng người ấy chứ. Gã cười lạnh nói, sắp chết đến nơi rồi ta xem các ngươi còn cười như thế nào. Nói xong gã rút từ bên hông ra một cái roi dài. Ròi dài vung lên, cây roi vốn dĩ mềm mại lúc này lại có vô số gai nhọn dựng ngược lên. Bị cây roi này đánh chúng một cái thôi chắc chắn cũng phải chảy ra chóc thịt. Tống Nam Thời vẫn luôn đặt tay sau lưng, trong tay chậm rãi xuất hiện một quẻ ngọc trên mặt lại vẫn tươi cười, không để ý chút nào nói thế nên các ngươi thật sự không có đối thủ cạnh tranh nào tên là Mễ Đoàn à. 42 huynh cười lạnh lùng, muốn biết sao? Sau khi ngươi chết có thể hỏi những vong hồn khác chết dưới roi của ta? Tống Nam Thời biết lần này e là không kéo dài thời gian thêm được nữa. Nàng cầm quẻ ngọc định ra tay, bỗng có một bàn tay to từ đằng sau kéo nàng lại. Tống Nam Thời, Vân Chỉ Phong nói, bây giờ ngươi đi ta còn có thể đưa ngươi ra ngoài. Tống Nam Thời không quay đầu lại, chỉ đột nhiên nói, 50 linh thạch. Vân Chỉ Phong khượng lại, nghĩ đến bản thân hiện tại không xu dính túi, mặt không đổi sắc nói ta cho ngươi con lừa này hai người nói chuyện người khác nghe không hiểu gì, gã sát thủ kia càng thêm bất mãn. này các người, gã còn chưa dứt lời, tống nam thời trượt ra tay, một quẻ ngọc bỗng được tung ra, ly vi hỏa. quẻ ngọc hóa thành ly hỏa giữa không trung, giống như linh xà ngưng tụ lại thành một bó, bò lên cây roi của gã sát thủ. đuôi roi nhanh chóng cháy đen. gã sát thủ kia không ngờ rằng chỉ bằng ly hỏa còn con mà có thể làm hỏng pháp khí của gã trong lòng kinh hãi. Nhưng hiển nhiên gã cũng thân kinh bách chiến, nhanh chóng ra quyết định duỗi tay chặt đứt nửa cây roi dài, ly hỏa theo đó mà tắt. Gã còn chưa kịp thở vào nhẹ nhõm ánh kiếm trắng mốt đã ập tới. Sát thủ kinh hồn, chưa kịp nâng roi lên, gương mặt không biểu cảm của Vân Chỉ Phong đã gần trong gang tấc bụp gã bị đánh bay ra ngoài. Khó khăn lắm mới ổn định được thân thể giữa không chung, trong lòng gã vô cùng cảnh giác chờ đối phó với kiếm chiêu của Vân Chỉ Phong, nhưng ngoài dự đoán, một cột lửa như những con rắn đột ngột bật lên từ trên mặt đất đánh cho gã chờ tay không kịp. Đến khi gã dùng pháp chú áp ngọn lửa xuống thì ánh kiếm lại tới. Ánh kiếm cộng thêm ngọn lửa dữ dội, sát thủ né trái né phải, mệt mỏi trốn tránh. Mà bên ngoài vòng chiến Tống Nam thời đang đảm đương vai trò pháp sư tạm thời khẽ cười. Đừng nóng vội còn sớm mà. Trong chiến trường, sát thủ vừa phải cảnh giác Vân Chỉ Phong vừa phải ứng phó với ly hỏa không biết sẽ bỗng nhiên bật ra từ chỗ nào khiến linh lực và thể lực của gã tiêu hao nhanh chóng. Gã rất nhanh đã hiểu, hai người kia muốn kéo gã vào chỗ chết. Ánh mắt gã chợt trở nên sắc bén, đột nhiên ngừng lại thậm chí không thèm để ý tới kiếm của Vân Chỉ Phong, hai tay kết ấn, đầu ngón tay phát ra một tia sáng đỏ rực đáng sợ. Đúng lúc đó, sau lưng gã vang lên tiếng lừa hí. Be be be be ngay sau đó một cái móng lừa mạnh mẽ đập vào đầu gã sát thủ lập tức bị đá cho ngung người động tác trên tay cũng dừng lại tống nam thời dơ ngón tay cái lên lừa huynh làm tốt lắm gián đoạn thi pháp bằng vật lý lúc này vân chỉ phong đã nhân cơ hội đó một kiếm xử gã thấy người này còn chưa từ bỏ ý định kết ấn vân chỉ phong nghĩ một lát rớt khoát cho đầu gã thêm một quyền lần này rất có phong phạm của lừa huynh sát thủ trợn trắng mắt rồi chầm chậm nhắm mắt lại Tống Nam Thời thấy thế nhanh chóng chạy tới, đưa mắt nhìn người trên mặt đất thấy gã còn thở thì nói ngay, dẫn người đi trước tìm một nơi không có người. Vân chỉ phong theo bản năng hỏi, làm cái gì? Tống Nam Thời kinh ngạc nhìn hắn một cái, nói với vẻ đương nhiên, đương nhiên là giết người phanh thây, hủy thi diệt tích. Vân chỉ phong, hắn nhìn Tống Nam Thời bằng ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Sau đó hắn như có điều suy nghĩ ta còn có một bình hóa thi phấn. Tống Nam Thời, lần này đến lượt nàng khiếp sợ rồi. Ta nói đùa thôi mà huynh để, người đang làm gì vậy? Lúc này trong mắt Vân Chỉ Phong đang làm bộ làm tịch tìm hóa thi phấn trong nhẫn chữ vật chống rỗng hiện lên ý cười. Nhưng nghĩ tới đây là nơi phải bắt buộc phải đi qua từ vô lượng tông tới chấn tiên duyên, hai người vẫn tìm một chỗ vắng vẻ ít người thương lượng xem nên xử lý gã này như thế nào. Vân Chỉ Phong hơi nhăn mày, đứng đắn nói trên tay gã này đều là nợ máu, nhưng ta tạm thời không thể động vào hắn. Có người đi tìm chết rồi sao hà tất sát lệnh với ta, vậy thì dù là người nhận lệnh hay hành tung của gã đều sẽ để lại dấu vết. Sát thù của chết rồi sao đều có mệnh đăng, một khi mệnh đăng tắt có người sẽ tìm tới được đây. Gã chết ở đây, đồng nghĩa nói với người khác ta ở đây. Nếu là bình thường, hắn giải quyết rắc rối xong đi chỗ khác là được. Nhưng bây giờ, Vân chỉ phong nhìn thoáng qua con lừa của Tống Nam thời. Hắn vẫn nghi ngờ không biết kỳ lân huyết ngọc của hắn có liên quan gì tới con lừa này hay không. Tống Nam Thời vừa nghe vừa liến thoáng trả lời ưm ưm trên tay lại chưa từng để yên. Vân Chỉ Phong vừa ngẩng đầu lên đã thấy Tống Nam Thời đang giở trò với gã sát thủ kia thậm chí còn định cười đai lưng của gã. Vân Chỉ Phong ngơ người, ngươi đang làm gì vậy? Tống Nam Thời cao mày, vô cùng bất mãn, đường đường hạng thứ 42, vậy mà ra ngoài lại không mang theo một viên linh thạch nào chuyện này hợp lý sao? Vân chỉ phong, hắn có một loại cảm xúc tên là cạn lời hiếm thấy. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, nhẫn chữ vật cũng cần linh lực khống chế, trong nhẫn chữ vật nhiều đồ thì sẽ phải phân nhiều tâm thần hơn để khống chế. Sát thủ đi ám sát là đặt cược cả tính mạng, không thể xảy ra chút sơ suất nào, đồ vật mang theo đương nhiên càng ít càng tốt. Tống nam thời miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích này. Vân chỉ phong lại nhìn nàng một cái. Hắn phát hiện mình không hiểu cô nương này. Hắn hỏi, ngươi không hỏi xem ta là ai, lại vì sao có người muốn đuổi giết ta à? Tống Nam Thời chém đinh chặt sắt, không hỏi. Vân Chỉ Phong, vì sao? Tống Nam Thời, phiền toái. Bên cạnh nàng có một đống nhân vật chính, không ai hiểu rõ hơn nàng rằng chuyện bị phiền toái quấn thân đối với một người qua đường như nàng có ý nghĩa như thế nào. Hắn cứu nàng một lần, nàng trả một lần, cái này gọi là thanh toán xong nợ nần. Chủ động dây vào phiền toái, đó gọi là đồ ngu. Vân Chỉ Phong trầm tư nhìn Tống Nam thời, cuối cùng, Vân Chỉ Phong phong ấn linh mạch của gã sát thủ kia, đồng thời cũng phong ấn thanh mạch dây thanh quản của gã, khiến gã không thể động thủ cũng không thể nói chuyện. Trên người gã không có vết thương nặng, mạnh đăng sẽ không có gì khác thường. Sau khi bị phong ấn linh mạch, gã cũng không chạy được bên phía chết rồi sao sẽ chỉ cho rằng gã đi làm nhiệm vụ chưa về. Chỉ cần vượt qua được giai đoạn nhạy cảm này, sau này muốn làm gì gã sẽ chẳng cần băn khoăn nữa. Vân chỉ phong suy nghĩ không biết có nên tìm một hang động nào đó trong núi sâu rừng già nhốt gã lại hay không. Tống Nam thời nhìn gã sát thu kia, bỗng nhớ tới gì đó. Nàng vội nói, ngươi đợi một lát. Nói xong, nàng dùng phù truyền tin liên hệ với nhị sư tỷ chưa tụ của nàng. Bên kia rất nhanh đã kết nối, sư muội. Tống Nam thời nói thẳng, nhị sư tỷ không phải gần đây nhà hòa táng của tỷ đang thiếu người à. Chỗ muội có một người, chưa tụ hả, người như thế nào. Tống nam thời, sát thủ về hưu, đúng chuyên ngành, trước đây phụ trách giết, bây giờ phụ trách trôn. Nếu nàng giới thiệu một sát thủ về hưu cho người khác sợ là đã sớm toang. Nhưng nhị sư tỷ lại lập tức có hứng thú. Vậy sao? Sư muội nói cạn kẽ cho tỷ biết đi. Tống nam thời, hiện tại gã bị phong ấn linh lực nhưng thân thể cường tráng trôn một người hẳn là không thành vấn đề. Mỗi ngày sư thì chỉ cần cung cấp cho gã ba bữa cơm một chiếc giường là được, không cần tiền lương, không cần nghỉ phép tốt nhất một ngày 12 canh giờ một tháng 30 ngày, cả năm không nghỉ. Giọng nhị sư tỷ lập tức dịu dàng, một nhân viên tốt như vậy, đương nhiên là có bao nhiêu tỷ lấy bấy nhiêu. Tống Nam thời rất vừa lòng, chưa thủ cũng rất vừa lòng. Hai người thống nhất thời gian giao người cảm thấy mỹ mãn ngắt kết nối phù truyền tin. Lúc ngẩng mặt lên, nàng thấy Vân Chỉ Phong đang nhìn nàng bằng sắc mặt phức tạp. Hắn muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau mới hỏi, vô lượng tông các ngươi cũng làm cả những mối làm ăn như thế này à? Tống Nam Thời, nàng làm bộ không nghe thấy gì cả. Vân Chỉ Phong cũng không truy cứu, thấy chuyện đã được giải quyết, suy nghĩ một lát rồi dắt con lừa của hắn đưa cho nàng, lúc nãy đã nói rồi con lừa này là của ngươi. Tống Nam Thời không khách khí chút nào thuận miệng hỏi con lừa này của ngươi mua bao nhiêu tiền. Vân Chỉ Phong, 50 linh thạch. Tống Nam thời khựng lại, nhìn hắn bằng ánh mắt đang nhìn một kẻ coi tiền như rác. Vân Chỉ Phong cảm thấy không đúng, làm sao vậy? Tống Nam thời, con lừa này chỉ là một con lừa bình thường, chưa mở linh trí, không phải linh thú. Vân Chỉ Phong cảm thấy không ổn, vậy giá cả? Tống Nam thời, 50 linh thạch ta có thể dắt về cho ngươi bốn con. Vân Chỉ Phong, ánh mắt hắn đờ đẫn. Tống Nam thời thở dài, vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía trên đời này còn có một thứ gọi là mặc cả. Chuyện audio được đọc ở cỗ Úc Đọc .com. chương 15, Tống Nam Thời vừa nói xong, cả nửa đời trước kỳ lân tử chưa từng thiếu tiền, không biết mặc cả là cái gì rơi vào sự im lặng vô biên. Thảm quá thảm rồi, thảm đến nỗi trái tim vốn lạnh như sát của Tống Nam thời giờ phút này cũng không kiềm được khẽ rung động. Nàng thở dài một hơi thấm thiên nói, không sao cả coi như mất tiền học một bài học đi. Vừa nói xong, Vân Chỉ Phong bỗng quay đầu nhìn nàng, trầm ngâm, phần lớn đồ đạc trên chợ ở Trấn Tiên Duyên đều là giá ảo, mua đồ cần phải mặc cả. Tống Nam thời vừa nghĩ thầm đây rốt cuộc là đại thiếu gia không hiểu khói lửa nhân gian ở đâu tới, vừa gật đầu nói, đúng vậy, không chỉ có Trấn Tiên Duyên, hầu hết chợ ở các nơi đều là như vậy. Vân Chỉ Phong lạnh lùng gật đầu, vậy mặc cả nên mặc cả bao nhiêu? Tống Nam thời nghĩ một lát rồi lấy một ví dụ. Ví dụ, người bán lừa cho ngươi nói một con lừa 50 linh thạch. Vân Chỉ Phong gật đầu, Tống Nam Thời, vậy ngươi hỏi người nọ năm linh thạch có bán không? Vân Chỉ Phong, hắn trầm trận trợn tròn mắt, Tống Nam Thời thấy mặt hắn tỏ vẻ ngươi nghĩ ta tin, phất phất tay nói, mặc cả ấy mà đương nhiên là phải có qua có lại dần dần tăng lên chứ. Nếu ngươi không mặc cả một lần đến giá thấp nhất, làm sao cho người khác không gian để tăng giá được? Vân Chỉ Phong như có điều suy nghĩ. Lát sau ánh mắt hắn rơi xuống người tống nam thời, đột nhiên nói, lần đầu tiên hai ta gặp mặt ngươi nói xem quẻ một lần mười linh thạch. Tống nam thời trong lòng nàng bỗng có sự cảm không tốt. Sắc mặt vân chỉ phong vẫn bình tĩnh như thường, cũng có nghĩa là lúc đó ta nên hỏi ngươi, một linh thạch có xem không? Tống nam thời đệch, nàng nhắc nhở ta chết khấu cho ngươi 15% rồi. Mặt vân chỉ phong không chút thay đổi gật đầu ừm người kiếm lời của ta bảy viên rưỡi linh thạch. Tống Nam thời, người tính toán khá giỏi nhỉ. Vân Chỉ Phong, cảm ơn. Tống Nam thời bắt đầu suy nghĩ xem có nên thêm dòng chữ không mặc cả lên lá cờ vải của nàng hay không. Nàng xem quẻ nhiều năm như vậy, gặp người đi xem còn mặc cả thật đúng là không nhiều. Dù sao ai chẳng lo lỡ sau khi mặc cả xong kết quả cũng sẽ theo đó giảm đi. Tống Nam thời chưa bao giờ lo mình sẽ bị mặc cả. Nhưng sau khi dậy Vân Chỉ Phong, nàng lại cảm thấy chuyện này cần phải lo lắng rồi. Mặt nàng đầy khó chịu còn trên mặt vân chỉ phong lại lướt qua ý cười khó phát hiện Sợ đêm dài lắm mộc hai người không ở nơi này quá lâu Ba người cưỡi hai con lừa tới nhà hòa táng của nhị sư thì Vị huynh đệ hãng 42 kia bị trói trên lưng lừa cứ thế bị mang đi rêu rao khắp nơi Tống Nam Thời là tống bán tiên của Trấn Tiên Duyên Là gương mặt quen thuộc thấy nàng trực tiếp trói một người lại như vậy Có người không tránh khỏi tò mò hỏi tống bán tiên đang làm gì vậy Tống Nam thời ăn ngay nói thật đưa vị huynh đệ này tới nhà hòa táng. Người kia nghe thế, ánh mắt nhìn vị huynh đệ hạng 42 kia lập tức tràn đầy thương hại. Dù trên mặt có một tấm vải đen che đi không nhìn rõ tướng mạo, nhưng nhìn thân thể đoán chừng còn khá trẻ. Còn trẻ vậy mà đã chết rồi, thật đáng tiếc. Bởi vì đích đến là nhà hòa táng, người kia là người tin đạo Phật, hắn vô cùng lễ phép chắp hai tay lại, nhìn vị huynh đệ hạng 42 kia nói một câu A-di-đà Phật. Một truyền hai, hai truyền ba. Hai người cứ như vậy đưa gã sát thủ băng qua khu chợ sầm uất tới nhà hỏa táng không hề gặp trở ngại gì trong tiếng A-di-đà-phật của người qua đường. Lần đầu tiên Vân chỉ phong được trải nghiệm giết người cướp của còn kiêu ngạo như vậy. Quả nhiên vẫn là hắn hiểu biết hạn hẹp rồi. Hắn nói thật lòng, người cũng can đảm thật. Tống Nam thời nhuấn mày, những lời ta nói đều là thật. Nàng nói rồi dẫn người tới nhà hỏa táng. Và cứ thế, người của cả chấn thấy nàng đưa người tới nhà hỏa táng thật. Còn chuyện người được đưa tới đó là người chết hay còn sống, mang đi thiêu hay đưa tới đó làm công thì phải xem bọn họ nghĩ như thế nào rồi. Băng qua khu chợ sầm uất, Vân Chỉ Phong mới hơi thả lỏng cảnh giác hơn chút bất xác vận chuyển linh lực chữa trị thương thế. Bắt đầu từ 3 tháng trước, lúc không có chuyện gì vận chuyển linh lực chữa thương gần như trở thành động tác quen thuộc của hắn. Nhưng mà lần này, mới qua chưa lâu Vân Chỉ Phong đã dừng linh lực lại, ánh mắt nhìn bóng lưng của Tống Nam thời như có điều suy nghĩ. Tốc độ vận chuyển linh lực của hắn tăng tốc rồi. Tuy tốc độ của nó chỉ thay đổi rất nhỏ, nhưng với khả năng khống chế thân thể mạnh mẽ của hắn, Vân Chỉ Phong vẫn mẫn cảm phát hiện ra. Là do vết thương của hắn chuyển biến tốt hay là do? Không, bất kể là vết thương hay cách vận chuyển công pháp của hắn đều không có gì khác so với quá khứ. Chỉ có một thay đổi duy nhất đó là bên cạnh hắn có thêm một tống nam thời. Và thêm một con lừa. Hắn nhớ lại suy đoán của mình. Kỳ lân huyết ngọc của hắn đang ở trên người con lừa kia. Khi có kỳ lân huyết ngọc bên cạnh quá trình tu luyện và hồi phục vết thương của hắn sẽ nhanh hơn. Hiện tại những biến hóa trong quá trình tu luyện gần như đã xác nhận phỏng đoán đó. Nhưng, sắc mặt Vân Chỉ Phong trở nên một lời khó nói hết. Kỳ lân huyết ngọc thật sự đang ở trên người một con lừa. Có lẽ hắn phải ở cạnh chủ tơ tống nam thời để thăm dò nhiều hơn. Vân Chỉ Phong trầm ngâm. Nửa canh giờ sau, bọn họ tới trước cửa nhà hỏa táng. Sư tỷ nhận được tin tức đã chờ ở đây từ lâu. Nhưng nhị sư thì còn chưa kịp bày tỏ lòng cảm ơn với sư muội vì ủng hộ sự nghiệp của mình thì vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy Vân Chỉ Phong đang đi theo phía sau. Nàng ấy đơ ra, Vân Chỉ Phong, nhị sư thì bỗng đề cao cảnh giác kéo sư muội mình ra đằng sau. Tống nam thời ngơ ngác sư tỷ, Vân Chỉ Phong cũng ngẩn đầu lên, sắc mặt mờ mịt không hiểu ra sao. Mặt nhị sư thì căng thẳng, kiếp trước sau khi người thương trong lòng sư tôn trở về, nàng ấy đã rời khỏi vô lượng tông, tiếp xúc với đồng môn, thậm chí là cả tu tiên giới đã giảm đi rất nhiều, nhưng nàng ấy vẫn nhận ra vân chỉ phong. Kỳ lân từ tương lai đầy triển vọng của vân gia, bỗng nhiên bị vân gia bỏ rơi không hề báo trước, sau đó im hơi lặng tiếng nhiều năm. Lúc cả tu tiên giới sắp quên đi người này, hắn đã quay lại tu chân giới bằng cách giết sạch vân gia. Tà tu, ma đầu. Kiếp trước lần đầu tiên chưa tụ gặp Vân Chỉ Phong, cả người hắn toàn là máu, đang đánh nhau dữ dội với sư huynh giang tịch của nàng ấy. Cả tu tiên giới đều không biết tại sao hai người này lại đối đầu nhau, nhưng từ sau lần đó hai người bọn họ gần như trở thành kẻ thù không đội trời chung. Đến tận khi nàng ấy chết hai người này vẫn chưa phân thắng bại Bây giờ bỗng nhìn thấy ma đầu kiếp trước xuất hiện trước mặt bảo làm sao nàng ấy không giật mình cho được. Nhưng sư muội ngốc kia của chư tụ không biết sự cảnh giác của nàng ấy, thế nàng ấy không nói gì thì bước ra từ sau lưng chư tụ, dùng giọng điệu quen thuộc nói với ma đầu kia, ngươi còn ngơ ngác làm gì còn không mau chóng đưa người xuống đây. Đại ma đầu trong mắt chư tụ lạnh lùng trả lời, bắt đầu thành thật đưa người xuống. Chư tụ, là ta hoa mắt hay là ta vẫn hoa mắt rồi? Trong lúc Trư Tụ đang nghi ngờ cuộc đời, sư muội của nàng ấy còn đang tỏ ra không hài lòng, "Nhẹ nhàng một chút đi đại thiếu gia, bây giờ gã không phải kẻ địch mà là sức lao động có thể kiếm tiền 12 canh giờ đó." Vân Chỉ Phong, "Ta biết rồi." Tay chân hắn nhẹ nhàng hơn. "Trư Tụ, nàng ấy cảm thấy thế giới này có vấn đề." Trư Tụ bắt đầu mơ hồ nhớ về kiếp trước của mình xem tam sư muội có qua lại gì với ma đầu này hay không. Nhưng sau khi sống lại, nàng ấy đã thử rất nhiều lần, nàng ấy biết đoạn ký ức về Tam sư muội đã xảy ra vấn đề. Tất cả những ký ức về kiếp trước nàng ấy đều nhớ rất rõ, nhưng chỉ cần nhớ tới Tam sư muội thì dường như bị một bóng đen bao phủ. Nàng ấy chỉ có trực giác mơ hồ rằng Tam sư muội của mình có quan hệ không cạn với tên ma đầu này. Quan hệ mật thiết, hai người không cùng huyết thống có thể được coi là có quan hệ không cạn trong những trường hợp nào? Vào lúc này, bản năng hóng hớt của chư thụ trỗi dậy tất cả những cốt truyện của thoại bản mà nàng ấy đã đọc cả kiếp trước lẫn kiếp này bỗng ùa về trong tâm trí. Cái gì mà sinh tử thù hận tình cảm chân thành rồi vì yêu sinh hận. Chư Tụ trầm tư, lúc này ma đầu đã đưa người xuống, tam sư muội chờ mong hỏi nàng ấy, sư tỷ tỷ thấy người này thế nào. Ma đầu đứng bên cạnh nhìn nàng ấy, chư Tụ giật mình, nhìn còn chưa nhìn đã nói thẳng, tỷ nhận. Ngừng một chút lại nói thêm, về phần phí giới thiệu tỉ cho sư muội 100 linh thạch. Mắt Tống Nam Thời sáng lên, tay đang cầm kiếm của Vân Chỉ Phong khẽ nhúc nhích, hắn theo bản năng nhìn Tống Nam Thời. Đúng lúc Tống Nam Thời cũng nhìn sang, dừng lại một chút Tống Nam Thời cẩn thận hỏi, chia đôi. Vân Chỉ Phong mất tự nhiên gật đầu, được, chưa tụ, chia đôi cái gì, không thể nào là chia đôi phí giới thiệu đâu nhỉ. Ha ha ha, làm sao có thể, ma đầu mà còn thiếu chút tiền này hay sao? sau đó nàng ấy nhìn thấy khi đưa linh thạch cho tam sư muội tống nam thời tiện tay chia một nửa cho ma đầu kia, ma đầu nhận lấy như lẽ đương nhiên. chưa tụ, thôi được rồi, hắn thiếu. chưa tụ ngơ ngác hoàn thành một loạt công việc nhận người và sắp xếp công tác cho người mới, thấy sư muội đang sướng dơn định đưa người rời đi, nàng ấy vội kéo tống nam thời lại nhỏ giọng hỏi sư muội, muội có biết hắn là ai không? tống nam thời, muội biết chứ. Chư thủ cũng không biết sự biết này của sư muội nhà mình rốt cuộc là biết được bao nhiêu. Nhưng nàng ấy không dám đánh rắn động cỏ, nàng ấy im lặng một lúc rồi mơ hồ hỏi, vậy quan hệ của hai người là gì? Tống nam thời ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nàng thận trọng nói, đối tác chính nghĩa. Dù sao thì lúc nãy cũng cùng nhau đối phó sát thủ. Chư thủ, không hiểu, nhưng không phải quan hệ mật thiết yêu hận tình thù gì đó rồi nàng ấy hơi yên tâm quyết định sau này phải chú ý tới sư muội nhiều hơn đỡ cho muội ấy bị ma đầu này mê hoặc nàng đưa mắt nhìn hai người sánh vai đi ra ngoài cửa động tác gần như nhất trí leo lên hai con lừa gần giống hệt nhau dưới bóng chiều tà bóng dáng con lừa kéo dài lúc này trong đầu chưa tụ bỗng nhảy ra một từ lừa tình nhân chưa tụ nàng ấy điên rồi một bên khác tống nam thời tự nhiên hời được linh thạch nên tâm trạng rất tốt nhìn vân chỉ phong cũng thuận mắt hơn nhiều Trong lòng nàng còn tính toán nếu đã có người đuổi giết thứ nhất chắc chắn sẽ có người thứ hai, vậy sau đó ném người tới nhà hỏa táng làm việc 12 tiếng một ngày. Tống Nam thời cảm thấy nàng đã tìm ra con đường làm giàu có thể tuần hoàn rồi. Nhưng tiền đề của chuyện này là Vân Chỉ Phong. Tống Nam thời cảm thấy phải xây dựng quan hệ tốt với Vân Chỉ Phong. Nàng sờ nhẫn chữ vật của mình, vô cùng khách khí nói, Vân Huynh khoảng thời gian trước xảy ra chuyện hung thú, sư thuốc của ngự thú Phong có cho ta một ít linh thạch coi như bồi thường. Ta nghĩ dù gì Vân Huynh cũng có góp sức số linh thạch này cũng có phần của Vân Huynh ý của Vân Huynh thế nào. Ngoài miệng nàng nói vậy, nhưng tay lại không có động tác gì. Lấy cái tính sĩ diện của Vân Chỉ Phong chắc chắn sẽ từ chối, nàng sẽ vừa giữ được linh thạch vừa tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp. Ai ngờ Vân Chỉ Phong nhìn nàng một cái rồi nói chia đôi. Tống Nam Thời, hắn trưởng thành rồi, Tống Nam Thời đơ mặt, sư thúc cho ta 50 linh thạch ta chia cho ngươi 25 viên. Mặt vân chỉ phong cũng đơ mặt ồ, không ngờ vô lượng tông lại keo kiệt như vậy. Tống nam thời, hắn thực sự trưởng thành rồi. chương 16, vậy cuối cùng con có chia linh thạch cho hắn không? Sư lão đầu cầm trong tay một nắm dưa, hứng thú bừng bừng hỏi. Tống nam thời nhìn dáng vẻ xem kịch hay không hề che dấu kia của sư lão đầu cảm thấy chắc mình là kẻ cuồng chịu ngược rồi. Biết rõ ông lão này chắc chắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cơ hội xem kịch hay nào, nhưng vừa về tới vô lượng tông, nàng vẫn ngoan ngoãn chạy tới cho ông ấy xem. Nàng lạnh mặt cho rồi, ba trăm. Sư lão đầu bất ngờ cho thật luôn hả? Theo tính cách của con ta còn tưởng con không cho một đồng nào chứ? Chẳng lẽ con là loại người để ý mặt mũi như vậy sao? Tống nam thời cười nhạo, mặt mũi làm sao quan trọng bằng linh thạch? Sư lão đầu, vậy con? Tống Nam thời đơ mặt bởi vì hắn biết cách mặc cả rồi. Hơn nữa còn suy một ra ba, mặc cả ngược lại nàng. Sư lão đầu nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại trong giọng nói lại là sự vui sướng khi người gặp họa không hề che giấu, không sao chúng ta coi như tiêu tiền mua một bài học đi ha ha ha. Tống Nam thời, hai canh giờ trước những lời này vẫn là nàng nói cho vị đại thiếu gia kia nghe. Không nghĩ tới lại bị và mặt nhanh như vậy, mà lúc này sư lão đầu đã nhịn không nổi nữa, cười ha ha nói. Ta đã nói gì nào? Mệnh cách của con là không giữ được tiền. Con còn nhất định phải dẫy dụa vài cái làm gì. Tống Nam thời nghe thế thì không phục phản bác, không có 300 linh thạch kia, nhưng chỗ còn lại vẫn đang trong tay con đây này. Nàng ưỡn ngực lên nói. Sư lão đầu cười nhạo một tiếng, vậy chỉ có thể chứng minh trong tương lai con sẽ mất một số tiền lớn hơn, đồ ngốc nhà con còn ở đấy mà kiêu ngạo à. Tống Nam thời duỗi tay cướp hạt dưa trong tay ông ấy. Sư lão đầu bất mãn, tôn sư trọng đạo. Đồ nhóc nhà con có biết cái gì là tôn sư trọng đạo hay không? Tống Nam thời thuận miệng cãi lại, chờ lúc nào người trở thành sư tôn của con rồi hãng nói. Sư lão đầu nháy mắt im lặng. Từ sau khi ông ấy bị chết 13 đồ đệ thì không thu đồ đệ nữa, cho dù là dạy một thân bản lĩnh cho tống Nam thời từ nhỏ tới lớn cũng chưa từng nhắc tới chuyện thu đồ đệ. Thực ra mà nói từ rất lâu về trước thấy đồ đệ của bất quy kiếm tôn suốt ngày đi theo sư lão đầu học quẻ Bất Quy Kiếm Tôn tính tình lạnh nhạt cũng không quản đồ đệ trưởng môn có ý định cho Tống Nam thời bái sư lão đầu làm sư phụ. Một là cảm thấy đồ đệ này của Bất Quy Kiếm Tôn có cũng được mà không có cũng không sao, hai cũng là sợ khỏe sư của huyền thông phong hoàn toàn đoạn tuyệt. Hơn nữa những người khác có lẽ không dám hoặc không thể làm đồ đệ của Bất Quy Kiếm Tôn, nhưng sư lão đầu lại không có băn khoăn này. Ông ấy có bối phận cao, Bất Quy Kiếm Tôn cũng phải gọi ông ấy một tiếng sư thúc. Ông ấy mở miệng muốn đồ đệ, không ai sẽ nói gì cả. Trưởng môn đi hỏi bất quy kiếm tôn, bất quy kiếm tôn nói thế nào cũng được. Ông ấy lại đi hỏi sư lão đầu ai biết ông lão này lại thẳng thường từ chối. Đừng sự suýt nữa đổi sư môn tống nam thời là người cuối cùng biết chuyện này. Có lẽ nàng biết nguyên nhân tại sao sư lão đầu mãi không chịu thua đồ đệ. Không ai tin mệnh số hơn quẻ sư, đồ đệ của sư lão đầu đã chết liên tiếp 13 người, người nào cũng chết rất thảm. Ông ấy cảm thấy có lẽ mệnh của bản thân là phải chịu cô đơn thế nên dù huyền thông phong chỉ còn một mình ông ấy thì ông ấy cũng không thua thêm đồ địa nữa. Năm đó nếu không phải Tống Nam thời lì lợm la liếm ông ấy cũng sẽ không chịu truyền thừa lại bản lĩnh khỏe sư kia của mình mà định cứ để cho nó thất truyền như vậy cũng tốt. Tống Nam thời biết nhưng không ảnh hưởng đến việc nàng ỉ vào tuổi còn nhỏ chạy tới làm ẩm ý với ông ấy. Liên tục nửa tháng ngày nào nàng cũng ngồi trước cửa nhà ông ấy. Ông ấy vừa ra cửa thì nàng sẽ nhìn ông bằng ánh mắt sâu kín, nhưng lại không nói lời nào. Nàng cứ nhìn như vậy nửa năm đến nỗi sư lão đầu cứ thấy nàng là đi đường vòng, cho tới bây giờ, nàng nhắc tới chuyện này, ông ấy còn thấy ra đầu run hết cả lên. Thấy sư lão đầu ngừng công kích lúc này tống nam thời mới vừa lòng. Nàng nói con có chuyện muốn hỏi người, sắc mặt sư lão đầu không được tự nhiên, có việc thì nói mau. Tống Nam Thời lấy giấy bút từ trong nhẫn chữ vật ra, ngay trước mặt sư lão đầu vẽ một hình, người có biết đây là cái gì không? Trên tờ giấy trắng là một hình thù được tạo thành từ những nét bút phức tạp. Sư lão đầu nhìn thấy thì nhíu mày con nhìn thấy cái này ở đâu? Tống Nam Thời đã nhìn thấy nó trên người những tên áo đen trà trộn vào chấn tiên duyên tìm Vân Chỉ Phong vài ngày trước. Trên người những tên áo đen kia đều có một thứ như lệnh bài, nhưng bọn họ đều giấu rất kỹ không để lộ ra ngoài. Trên quần áo, trong lớp áo đen ngẫu nhiên cũng có những hoa văn giống trên lệnh bài. Chí nhớ Tống Nam thời rất tốt, chỉ tình cờ nhìn thấy một lần nhưng đã nhớ kỹ nó. Nàng nói bâng quơ, nhìn thấy trên người một kẻ tìm con xem bói không trả tiền, đây là cái gì thế? Sư lão đầu liếc nàng một cái, cũng không biết ông ấy có tin cái cớ của nàng hay không. Ông ấy chỉ nói, đây là gia huy của Vân Gia ở Trung Châu. Vân Gia, Tống Nam thời khựng lại, Vân chỉ phong. Sư lão đầu đẩy hoa văn kia về thong thả ung dung nói ta không quan tâm con có phải thật sự gặp kẻ tới đoán mệnh không trả tiền hay không, nhưng tiểu lão đầu nhắc nhở con một câu, đừng gây chuyện, đặc biệt đừng có chọc tới mấy đại gia tộc đã tồn tại hàng nghìn năm này. Nếu không ấy, lão đầu ta muốn nhặt xác cho con cũng khó. Tống Nam thời hoàn hồn, nàng xua tay nói con hiểu mà con còn phải chăm sóc lão nhân ra ngày khi về già nữa chứ. Nàng phất tay rồi đi. Sau khi ra khỏi viện của sư lão đầu, nàng mới bỗng nhiên nhớ ra. Má, nàng quên dắt con lừa của Vân Chỉ Phong về rồi. Tống Nam thời sầm mặt về động phủ của mình, không ngờ nhị sư tỷ chưa tụ lại đang đứng ngoài cửa động phủ chờ nàng, trông có vẻ vô cùng sốt ruột. Tống Nam thời kinh ngạc, không phải hai người vừa gặp nhau à? Sao tỷ ấy lại tới nữa rồi? Nàng hỏi, nhị sư tỷ, làm sao vậy? Chưa tụ có khổ mà không nói nên lời. Sau khi sư muội và ma đầu kia cùng nhau rời đi, ba chữ lừa tình nhân cứ như ma chú không ngừng chạy quanh trong đầu chưa thủ. Hơn nữa nhìn bóng dáng hai người kia vai sát vai rời đi chưa thủ cảm thấy mình biết chân tướng rồi. Quan hệ mật thiết, hai người xa lạ không có quan hệ huyết thống, không phải kẻ thù không đội trời chung, vậy còn tình huống nào mà có thể có quan hệ mật thiết được. Trừ khi tam sư muội nhà nàng ấy là tình yêu đời này của ma đầu kia. Ý nghĩ này vừa hiện lên, cảm giác đầu tiên của Trư tụ là thật thái quá, cảm giác thứ hai quả nhiên là như vậy. Nàng ấy càng nghĩ càng cảm thấy chắc chắn là như thế. Lại nhớ đến lúc hai người ở chung, dáng vẻ hết sức ăn ý không biết tại sao kia dường như đang chứng minh suy đoán của nàng ấy. Vì thế trong lòng Trư tụ càng ngày càng lạnh, một tên ma đầu, lại còn là tên ma đầu sẽ đối địch với đại sư huynh trong tương lai, nếu thế tống nam thời bị kẹp giữa người thương và sư huynh chẳng phải là ngược quá tụ bị suy đoán của mình tự ngực tới nỗi đứng ngồi không yên lúc nhớ tới Tống Nam thời thì cảm thấy nàng cực kỳ giống nữ chính trong thoại bản ngược luyến trên thị trường sư muội tên ma đầu kia không đáng đâu nàng ấy muốn lập tức ngăn cản sư muội mình bước vào biển lửa may mà Tống Nam thời không biết nhị sư thì của nàng đang suy nghĩ gì nếu nàng biết có lẽ cũng chỉ có thể nói một câu không hổ là nữ chính chuyện theo đuổi trả giá đắt ý tưởng này tuyệt chưa tụ đắn đo một lúc nhìn sư muội sắp bước vào cốt truyện ngược luyến tình thâm trước mặt chậm rãi nói sư muội thật ra tỷ muốn hỏi muội cảm thấy người tên vân chỉ phong kia là người thế nào nhưng vừa hỏi xong nàng ấy đã thấy có gì đó không ổn hỏng rồi hỏi như vậy sư muội sẽ không cảm thấy nàng ấy có ý gì với ma đầu kia đấy chứ mà trong lòng tống nam thời cũng thật sự trùng xuống Nàng nghĩ, hỏng rồi, phú bà nhị sư tỷ này không phải đang định mời trào vân chỉ phong vào làm công nhân trong công cuộc xây dựng sự nghiệp của tỷ ấy đấy chứ. Nàng cảm chuyện này không ổn chút nào. Hai sư tỷ muội nhà này liếc nhau một cái, dù suy nghĩ hoàn toàn khác nhau nhưng tâm trạng lại trùng hợp đến hoàn hảo. Tống nam thời nhìn sư tỷ phú bà trước mặt cả người chua thành một quả chanh. Nhưng dù thế nào thì nàng cũng là người có nguyên tắc và giới hạn cuối cùng, vân chỉ phong có năng lực để phú bà mời chào, nàng không thể chặn đường kiếm tiền của người khác. Nàng chỉ có thể giúp sư tỷ hoàn thành khảo sát công nhân với tâm trạng chua loét Vân chỉ phong là người tốt, nàng không tình nguyện nói, tâm địa hắn lương thiện thích giúp đỡ mọi người, dù sao lúc trước cũng đã từng cứu nàng, không sợ gian nguy, sẵn sàng đương đầu với khó khăn. Cho dù là nam nhân 8 giây cũng có tư thái long trời lở đất. Dù hắn còn nhiều chỗ chưa hoàn hảo, ví dụ như chuyện lừa tiền của nàng, nhưng muội tin rằng trong tương lai hắn chắc chắn sẽ sửa đổi. muội cũng sẽ dốc hết sức mình giúp hắn tiến bộ hơn. Bà đây chắc chắn sẽ lấy lại số tiền trong tay hắn. Nàng liền mạch lưu loát đánh giá xong, cảm giác không còn thiếu thứ gì. Vì thế nàng chua chát nghĩ, vân chỉ phong, mệnh tốt được phú bà mời chào vào làm những công nhân đầu tiên trong con đường gây dựng sự nghiệp có thể bước đi đường vòng 200 năm. Nhưng Trư tụ lại càng nghe càng cảm thấy lạnh sống lưng. Ở trong mắt sư muội, ma đầu kia vậy mà lại là người tốt. Nhưng nếu muội ấy đã nói ma đầu kia còn có những mặt không hoàn hảo, hiển nhiên đã phát hiện mặt tà ác của hắn. Nhưng cho dù là như thế, muội ấy cũng bằng lòng giúp ma đầu thay đổi. "Đờ mờ, muội ấy thật yêu hắn." chưa tụ ngẩng đầu, nhìn sư muội như hoa như ngọc trước mặt bị ngược suýt thì khóc. Trư tụ giơ tay ôm lấy sư muội mình, cảm động nói, "Sư muội muội yên tâm, sư thì nhất định sẽ giúp muội sống lại một lần nữa. nàng ấy nhất định phải giúp người sư muội này. tống nam thời bỗng nhiên bị ôm vào trong ngực. hả, có ý gì? muốn giúp nàng? ý là sau này cũng tuyển nàng làm công nhân à? mà lúc này sư thì đã buông nàng ra, rứt khoát kiên quyết xoay người rời đi. nàng ấy phải lên kế hoạch. tống nam thời đứng sau lưng, không hiểu ra sao gãi gãi đầu. có ý gì vậy? rốt cuộc là có muốn tuyển nàng làm công nhân không? Năm hiểm một quý cùng với tiền lương và đãi ngộ còn chưa nói mà. Giờ khắc này, mạch não của nữ chính chuyện theo đuổi trả giá đắt cách xa vạn dặm với mạch não của nô lệ tư bản. Một đêm này, Tống Nam thời tràn trọc cả đêm, nàng cảm nhận được sự gian khổ khi xin việc của nô lệ tư bản đã lâu không thấy. Đến ngày hôm sau, nàng uể oài thức dậy cả người bơ phờ không có tí tinh thần nào. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, nàng chuẩn bị một vài đồ đạc rồi vào núi. Hôm nay nàng muốn đi bổ sung thêm chút linh thảo nguyên liệu luyện đan của tháng sau sắp hết rồi. Nổi luyện đan, mang theo. Đàn lồ nấu cơm, mang theo. Nàng mang theo một đống đồ xuống núi. Vừa rời khỏi vô lượng tông đã thấy sư tỷ đang đứng dưới chân núi, mà người đang nói chuyện với tỷ ấy lại là. Vân Chỉ Phong, Tống Nam thời nghi hoặc. Vân Chỉ Phong đứng sau sư tỷ khẽ gật đầu với nàng, nói, người mà ta chờ tới rồi. Tống Nam thời chạy chân sáo đến, người đang đợi ta sao? Tại sao ngươi biết hôm nay ta muốn ra ngoài? Vân chỉ phong hàm hồ nói, hôm qua lúc đưa tên sát thủ kia đi, ngươi rất quen thuộc với rừng núi xung quanh, ngươi nói ngày hôm nay mỗi tháng đều sẽ vào núi hái thuốc. Tống Nam thời hiểu rõ, nhưng hái thuốc là việc của ta, ngươi chờ ta làm gì? Sắc mặt Vân chỉ phong thản nhiên, hôm nay ta cũng muốn vào núi đi săn, hai ta đi cùng nhau. Tống Nam thời trầm tư một lát, hôm qua mới vừa có một gã sát thủ tới bắt hắn, hôm nay không biết còn hay không? Nhưng nếu có, ngày hôm nay lại có thể kiếm một khoản nữa. Nàng vui vẻ đồng ý, được thôi. Sắc mặt vân chỉ phong dịu lại ánh mắt lặng lẽ rơi vào con lửa phía sau tống nam thời. Tốt lắm, lần này hắn phải nghiệm chứng xem có phải chỉ cần ở cạnh đôi chủ tớ hoặc là chỉ cần ở cạnh con lửa này, vết thương của hắn sẽ khôi phục nhanh hơn hay không. Hai người đều có ý đồ của mình, nhìn nhau cười, xoay người rời đi. Chưa tụ đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn bóng dáng hai người kia trong lòng trùng xuống. Cái gì mà muốn đi săn nên đi cùng nhau, đi săn còn cần phải đứng đây đợi sư muội gần hai canh giờ sao? Nàng ấy cảm thấy mình biết chân tướng rồi, tên ma đầu này chắc thương sư muội dữ lắm, thậm chí hắn còn mua một con lừa giống của sư muội Như Đúc. Ngược quá, chương 17, nô lệ tư bản và ma đầu tương lai có lẽ cả đời này cũng không hiểu được năng lực thưởng tượng của nữ chính chuyện theo đuổi trả giá đắt đỉnh đến mức nào. Trong đầu Vân Chỉ Phong toàn là kỳ lân huyết ngọc ánh mắt liên tục rơi vào trên người con lừa của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời cũng không nhường một tấc như có như không liếc nhìn con lừa của đối phương, suy nghĩ nên làm thế nào để Vân Chỉ Phong nhớ ra hắn từng hứa cho nàng con lừa này. Hai nhân vật chính ngược luyến tình thâm, mỗi người đều có lòng riêng, trong lòng tất cả đều là lừa của đối phương, không khí trên đường hòa hợp lạ thường. Tống Nam Thời, con lừa này của ngươi. Vân Chỉ Phong, con lừa này. Bọn họ châm miệng một lời, vừa nói ra hai người đồng thời dừng lại. Bốn mắt nhìn nhau, Tống Nam Thời phản ứng lại trước đánh đòn phủ đầu, mở miệng ra là khen thương mại con lừa của đối phương một chàng, dùng từ thẳng thắn, ngôn ngữ khoa trương, làm vân chỉ phong nghe mà sững người. Đời này, hắn không ngờ có người có thể khen một con lừa như vậy. Khiến hắn không biết làm sao, hắn không muốn bị Tống Nam Thời chiếm trước tiên cơ căng ra đầu định khen lại con lừa của nàng. Nhưng dù sao kỳ lân tử cũng chỉ mới trải qua 3 tháng sống trong cảnh đào vong còn chưa bị cuộc sống quật ngã hoàn toàn như tống nam thời. Dù đã học được kỹ năng đặc biệt là mặc cả, rốt cuộc sự kiêu ngạo và rụt rè của kỳ lân tử vẫn còn. Hắn nhìn trái nhìn phải khuôn mặt của con lừa kia, vậy mà lại không tìm ra được câu nào thích hợp để nói. Kỳ lân tử nghiến chặt răng, căng ra đầu định mở miệng thì thấy lừa huynh đột nhiên quay đầu nhìn hắn một cái, vừa mở miệng chính là một chàng bất mãn. Be be be be. Vân chỉ phong, hắn chậm rãi thẳng lưng lên cuối cùng không nói lên được những lời trái lương tâm. Hắn cảm thấy làm người ít nhiều cũng phải có điểm mấu chốt. Một ván này, hắn thua tâm phục khẩu phục thua một cách triệt để. Tống Nam thời thấy thế cười lạnh một tiếng. Muốn đấu với ta á, người còn non lắm. Tống Nam thời thắng cục ngẩng đầu ưỡn ngực sự suy sụp khi bị lừa ba trăm linh thạch biến mất. Bầu không khí xung quanh hai người trở nên vi diệu trong chốc lát không ai nói chuyện. Nhưng mà người không hiểu phong tình trên thế gian này nhiều lắm. Một tu sĩ đã đồng hành với bọn họ cả đoạn đường thấy Tống Nam thời tân bốc con lừa cả một đoạn đường, thầm nói con lừa này có gì hay mà tân bốc chứ, hắn ta theo bản năng quay đầu nhìn sang. Sau đó hắn ta đã bị nhan sắc của Tống Nam thời làm kinh ngạc. Tống Nam thời nghèo thì nghèo thật nhưng nếu nàng chịu dựa mặt ăn cơm cũng không đói được. Vị huynh đài này vừa nhìn một cái đã bị kinh ngạc, lòng hư vinh của nam nhân lập tức bùng lên, đưa mắt nhìn tên tiểu bà kiềm nghèo đến nỗi chỉ có thể cưỡi lừa bên cạnh, hắn ta ngẩn đầu ưỡn ngực cưỡi thiên mã của mình đi qua. Hắn ta dùng giọng điệu một phần khoe khoang chín phần ngây nói, tiên tử, lừa có gì mà đẹp chứ, ngươi nhìn thiên mã của ta. Hắn ta chưa nói xong đã có hai đôi mắt đồng loạt bắn tới. Vân chỉ phong lạnh mặt, tống nam thời cười lạnh, ngươi không sao chứ, muốn ăn lưu lưu mai không? Ngay cả lừa huynh cũng bất mãn vì bị người khác coi thường, mở miệng tuôn một chàng biểu hiện sự bất mãn của mình với thiên mã của đối phương. Tu sĩ và thiên mã, bọn họ chán nản bỏ đi. Lúc này Tống Nam Thời mới thu ánh mắt lại, cười lạnh nói, đời này ta ghét nhất kẻ nào khoe dầu trước mặt ta. Vân Chỉ Phong nghe thế lập tức nhìn nàng bằng ánh mắt một lời khó nói hết định nói lại thôi, ngươi cảm thấy lúc nãy là hắn ta đang khoe dầu với ngươi. Tống Nam Thời, không thì sao? Vân Chỉ Phong. Hắn đã hiểu tại sao Tống Nam thời lại không ăn cơm bằng mặt được rồi. Lắt lèo một đường cuối cùng cũng tới núi sâu, Tống Nam thời bắt đầu thuần thục chuẩn bị đồ vật vân chỉ phong thì đứng bên cạnh vừa tìm kiếm địa điểm thích hợp đi săn vừa để mắt tới hướng đi của con lừa. Hiện tại hắn phải cố gắng vận dụng linh lực càng ít càng tốt trước khi hắn có thể ngăn chặn vân gia truy tung linh lực của mình, hắn dùng linh lực một lần chính là chỉ hướng cho vân gia một lần. Cũng chính vì vậy nên những con mồi bầy trên sạp của hắn hàng ngày đều bắt được nhờ vào sự tập luyện kiếm thuật quanh năm suốt tháng và sức mạnh của bản thân kiếm tu Trên người hắn vẫn còn vết thương, đối phó với con mồi bình thường hay linh thú cấp thấp thì còn được nhưng nếu thấy linh thú cấp cao thì chỉ có thể đi đường vòng. Nghĩ như vậy, hắn tình cờ liếc về phía tống nam thời. Sau đó hắn đờ ra, người đang làm gì vậy? Giọng nói của hắn đầy khó hiểu. Chỉ thấy trước người Tống Nam thời đặt một cái lò luyện đan, một cái nồi to thậm chí còn có cả nồi chén gáo bồn trông không giống tới hái thuốc mà giống ra ngoài nấu cơm dã ngoại hơn. Lúc hắn nói chuyện nàng đang móc con ảnh quỷ sống nhờ trên rùa đen kia ra ngoài trông như đang định cho nó vào hầm canh vậy. Tống Nam thời ngẩn đầu nhìn hắn một cái, nói như lẽ đương nhiên ta có một loại đan dược cần dược liệu tươi mới có thể luyện chế, nên ta mang cả lò luyện đan tới luyện ngay tại chỗ luôn. Sự hoang mang của Vân Chỉ Phong vẫn không giảm, nhìn lò luyện đan vỡ một nửa kia, nhưng cái lò luyện đan bị vỡ này làm sao luyện đan được. Tống Nam thời nhà nhạt liếc hắn một cái ai nói ta dùng cái này luyện đan. Vân Chỉ Phong, vậy ngươi, Tống Nam thời đặt cái nổi sắt lớn lên đằng trước cái này. Vân Chỉ Phong, dù không phải đan sư, nhưng ta cũng biết điều này rất thái quá. Hắn lẩm bẩm, vậy đừng nói là đan lô của ngươi. Tống Nam thời nghe răng cười, nấu cơm. Vân Chỉ Phong, cạn si en lời. Hắn nhìn nàng không nói nên lời. Cô nương này không biết đan lô không đạt tiêu chuẩn thì sẽ không luyện ra được đan à. Hay là người khác không thể, nhưng nàng có thể. Vân Chỉ Phong như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tống Nam thời đã mặc kệ chuyện đan lô, nàng thả con rùa ra rồi nắm dây thường nói, rùa ơi, đi, chúng ta đi tìm linh dược. Người tìm linh thạch chuyên nghiệp như vậy chắc chắn cũng có thể tìm linh dược. Ảnh quỷ sống không còn gì luyến tiếc quỷ dạp trên mặt đất. Vân Chỉ Phong thấy ảnh quỷ ở trong tay nàng vậy mà còn chưa chết tò mò nói, dùng nó tìm linh dược. Tống Nam Thời, nó nói nó có huyết mạch của chuột tầm bảo Vân Chỉ Phong, con ảnh quỷ này để được tồn tại cũng không dễ dàng gì. Chuột tầm bảo đúng là nắm được thóp của Tống Nam Thời. Tống Nam Thời dắt ảnh quỷ đi tìm linh dược đi được một đoạn không xa, ảnh quỷ thấy xung quanh trống trải lập tức nổi lên tâm tư muốn chạy trốn. Vân Chỉ Phong thấy thế thì kinh ngạc, vừa định nhắc nhở Tống Nam Thời cẩn thận thì thấy Tống Nam Thời duỗi tay đánh một cái lên người Ảnh Quỷ bỗng nhiên bất động, giọng điệu bất mãn, trộm lười cái gì hả? Cẩn thận tiền lương của ngươi. Vân Chỉ Phong chơ mắt nhìn bản thể của Ảnh Quỷ cứ thế bị một cái tát đánh trở về. Vân Chỉ Phong, hắn ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn bóng dáng Tống Nam Thời. Vị cô nương này có chút đồ vật ở trên người. Nhưng nếu Tống Nam Thời đi rồi, vậy thì Ánh mắt Vân Chỉ Phong không kiềm được rừng trên người lừa huynh bị buộc ở bên cạnh đang nhàn nhã an cỏ. Hắn biết cơ hội của hắn tới rồi. Bên kia, Tống Nam Thời cảm thấy con rùa này quả là có khả năng, không hổ có huyết mạch của chuột tầm bảo, Dùng nó tìm linh thảo dễ dàng hơn trước khi nhiều. Mới 15 phút nàng đã tìm được mấy loại linh dược mấu chốt thấy bốn chân ngắn nhỏ của con rùa dẫy sụa thở dốc. Cuối cùng Tống Nam Thời quyết định phát huy một chút tinh thần chủ nghĩa nhân đạo tìm một chỗ kín gió để con rùa nghỉ ngơi một lát. Bởi vì đêm qua không ngủ ngon nên nàng cũng nhắm mắt lại chợp mắt một lúc. Con rùa vừa thấy nàng nhắm mắt, đôi mắt to như hạt đậu xanh lại bắt đầu láo liên khắp nơi tìm kiếm cơ hội chạy trốn mới. Nếu trước kia nó chạy trốn vì nghe chủ nhân nói, thì hiện tại nó chạy trốn hoàn toàn là vì chính mình. Lúc tống nam thời này áp bức con rùa, nàng căn bản không phải người mà. Nó âm thầm bò, lúc nó sắp bò ra khỏi phạm vi dơ tay ra là có thể bắt được của tống nam thời, một tiếng gầm rú gần như không nghe được truyền vào tay ảnh quỷ. Ảnh quỷ bị âm thanh này làm cho cả thân rùa đều mất đi năng lực hành động. Đàn chim trong rừng giật mình bay đi. Nhưng bởi vì âm thanh này dù là con người hay thậm chí ngay cả tu sĩ cũng không thể nghe thấy, nên trong mắt con người, trong cánh rừng này không biết tại sao bỗng có một đàn chim giật mình bay lên. Quy quy không kịp nghĩ xem đây là cái gì, nó chỉ có thể cảm thấy may mắn có lẽ Tống Nam thời không nghe thấy âm thanh này. Nhưng lúc suy nghĩ này vừa xuất hiện Tống Nam thời lại mở mắt ra. Nàng tiện tay nhặt con rùa đang bò ở bên cạnh lên, nhìn về phương xa, nhíu mày nói, đây là âm thanh gì vậy? Con rùa giật mình, nàng nghe thấy, cùng lúc đó, Vân Chỉ Phong đang đấu trí đấu dũng với con lừa cũng ngước mắt lên. sườn Tây của núi lớn. Chị Thuật An bị một trường đánh trở về nguyên hình rồi ngã mạnh xuống đất. Tên yêu nhân cuối cùng đuổi giết hắn đã bị đánh bại trước hiện tại đã chết. Nhưng hắn cũng không may mắn hơn là bao. Hắn có thể cảm giác được yêu lực trong cơ thể đang nhanh chóng cạn kiệt ngay cả biến trở về nguyên hình hắn cũng không làm được. Nếu cứ tiếp tục như thế này, sớm muộn gì hắn cũng chết trong núi rừng. Hắn miến răng cố giữ cho đầu óc minh mẫn. Hắn là thái tử yêu tộc 7 ngày trước dẫn tộc nhân tuần tra lãnh địa của yêu tộc ở phương Bắc, nào ngờ nửa đường gặp phải một đám yêu tộc thân phận không rõ phục kích. Đám yêu nhân kia thực lực rất mạnh, các tộc nhân bên cạnh hắn lần lượt ngã xuống, hắn bị truy đuổi tới tận lãnh địa của nhân tộc. Vừa đánh vừa lui đến hôm nay, cuối cùng hắn cũng giết được kẻ phục kích cuối cùng, nhưng ai ngờ. Chỉ thuật an nhìn thoáng qua nguyên hình của mình, hắn phải mau chóng rời khỏi nơi này, không thể để bất kể kẻ nào lợi dụng cơ hội. Hắn dùng hết một luồng yêu lực cuối cùng, chẳng nhìn xem xác của kẻ phục kích như thế nào đã quay người bỏ chạy. Bóng dáng màu đen vượt qua khu rừng như tia chớp. Hắn không biết bản thân đã chạy bao lâu trong lòng hắn chỉ có một tín niệm hiện tại vẫn chưa biết yêu nhân phục kích hắn là ai. Như vậy thì mỗi một yêu nhân đều có khả năng là kẻ địch phục kích hắn. Hiện tại tốt nhất nên đi tìm nhân tộc xin trợ giúp. Nhân tộc và yêu tộc ít khi qua lại, khả năng cấu kết với yêu tộc là rất nhỏ vì thế dù hắn có dùng lợi ích dụ dỗ cũng tốt hơn đi tìm một yêu nhân không biết là bạn hay là thù chỉ cần thông qua nhân tộc liên hệ với bộ tộc của hắn hắn người thấy hơi thở của nhân tộc hắn đi thẳng tới nơi có hơi thở đó không hề do dự sau đó bụp hắn bất ngờ va vào một thứ gì đó trợn trắng mắt bất tỉnh trước khi ngất xỉu hắn nghe thấy một giọng nữ đầy ngạc nhiên ôm cây đợi thỏ ôm cây đợi thỏ Tống Nam thời chờ mình ngồi dậy, trợn mắt há hốc mồm nhìn sinh vật đột nhiên chạy ra từ trong rừng này, sau đó giống như mắt mù không chút do dự đâm sầm vào cái cây bên cạnh nàng rồi bất tỉnh. Một con thỏ màu đen, nàng xách tai con thỏ lên, sơ cầm mình, trầm ngâm. Nằm ở đây mà cũng có thể có con thỏ chạy tới đâm vào cây ngất xỉu, chẳng lẽ vận may của nàng sắp thay đổi. Nhìn con thỏ thay đổi vận may này, trong đầu Tống Nam thời lập tức nảy ra bộ siêu tập đầy đủ các công thức nấu ăn bằng thịt thỏ. Đầu thỏ cay tê thịt thỏ kho hay gì đó tương tự. Tống Nam thời lập tức đứng dậy, hưng phấn trở về. Nàng muốn đi khoe với Vân Chỉ Phong. Một tay bắt lấy thỏ, một tay ôm rùa. Tống Nam thời bước nhanh tới chỗ cắm trại của bọn họ, đắc ý nói, Vân Chỉ Phong, ngươi xem ta bắt được cái gì. Còn chưa nói xong, nàng bỗng nhiên dừng lại, biểu cảm khiếp sợ. Trước mặt người luôn lạnh nhạt ít nói kỳ lân tử đang dùng một chân dài chống lên cây mượn sức, hai tay dùng sức bẻ miệng của con lừa và vật lộn với nó. Gương mặt anh tuấn của hắn đầm đìa mồ hôi, vẻ mặt đầy sát khí. Con lừa thì đang giãy dụa kêu gào như giết lừa vậy. Tống Nam thời đột nhiên chạy tới, một người một lừa đồng thời nhìn về phía nàng. Lừa lập tức kêu đầy uất ức, Tống Nam thời liếc nhìn con lừa, rồi nhìn Vân Chỉ Phong, mặt không cảm xúc. "Ngươi đang làm gì vậy?" Nàng cố giữ bình tĩnh. "Vân Chỉ Phong, hắn liếc nhìn những gì hắn đang làm lúc này, rồi lại nhìn nàng, chậm rãi từ từ hạ tay xuống. Hắn khó khăn nói, nếu ta nói ra con nỗi khổ riêng, ngươi tin không? Tống Nam Thời nhếch đôi môi đỏ à. chương 18, Vân Chỉ Phong ôm kiếm đứng ở một bên, mặt lạnh tanh nhìn con lừa kia nịnh nọt làm nũng với Tống Nam Thời. Mà Tống Nam Thời biểu hiện giống như một đế vương ngu ngốc bị thế gian che mắt vậy, nhìn đồ con lừa kia làm nũng với gương mặt lừa ấy mà còn có thể vô cùng đau lòng. Vân Chỉ Phong nhìn lâu thêm chút sợ bị đau mắt, lạnh lùng đánh mắt sang chỗ khác. Hắn hít sâu một hơi, dơ tay ấn giữa mày. Đến tận bây giờ, hắn vẫn không nghĩ ra được tại sao hắn lại đi tới bước đường này. Hắn, Vân Chỉ Phong, nửa đời trước là kỳ lân tử của Vân Gia một lòng tu luyện không quan tâm chuyện gì khác trong một lần bị gia tộc phản bội, phải đào vong suốt ba tháng dưới sự đuổi giết của con quái vật khổng lồ Vân Gia. Trong ba tháng này, hắn từng nghi ngờ gia tộc, nghi ngờ chính mình có lần vết thương nặng nhất thân thể thậm chí cả tâm cảnh của hắn cùng nhau sụp đổ. Vân chỉ phong hiểu rõ so với vết thương trên cơ thể tâm cảnh của hắn mới đang tràn ngập nguy cơ. Vết thương trên thân thể, hắn còn có thể đi tìm kỳ lân huyết ngọc nhưng với tâm cảnh, hắn phải làm sao để thuyết phục mình tiếp thu chuyện gia tộc hắn cống hiến cả nửa đời người phản bội hắn. Tâm bệnh khó chữa, vân chỉ phong chơ mắt nhìn tâm cảnh của mình dần dần sụp đổ. Hắn hiểu rõ nếu cứ tiếp tục như vậy kết cục cuối cùng sẽ chỉ là hắn lôi kéo toàn bộ vân ra cùng nhau rơi vào vực sâu. Sau đó, Vân Chỉ Phong đơ mặt liếc nhìn Tống Nam Thời, còn lừa kia phát hiện ra ánh mắt của hắn trước trong lúc bận rộn nó còn không quên ném cho hắn một ánh mắt khiêu khích từ dưới cánh tay của chủ nhân mình. Vân Chỉ Phong, một gương mặt lừa lại làm ra loại vẻ mặt như thế này, đau mắt. Hắn đánh mắt sang chỗ khác tâm như nước lặng, sau đó hắn gặp được Tống Nam Thời, từ đó về sau, không có tiền, bị lừa, học mặc cả. Kỳ lân tử ở ngã rẽ cuộc đời trực tiếp đi lệch khỏi quỹ đạo một mình một ngựa chạy băng băng. Hắn rất muốn hỏi Tống Nam thời xem có phải nàng có mệnh hao tài hay không. Nếu không tại sao sau khi tới gần nàng, hắn lại nghèo thành như vậy. Hiện tại thậm chí còn phải đấu trí đấu dũng với một con lừa. Tâm cảnh trái lại không sụp đổ nữa rồi cười chết, không có tiền mà sụp đổ nữa. Lúc này Tống Nam thời đã an ủi xong đồ con lừa kia, muốn nói lại thôi. Nàng nói với vẻ phức tạp Vân Chỉ Phong, nếu người có khó khăn gì có thể nói với ta. Trong lòng nàng có một suy đoán, đời trước nàng sống trong thời đại tin tức bùng nổ, đã thấy không ít tin tức nhiều người vì cuộc sống không như ý mà tâm lý trở nên biến thái thích ngược đãi động vật. Nàng cảm thấy Vân Chỉ Phong có lẽ nghèo điên rồi, hiện tại bắt đầu ngược đãi động vật để phát tiết bất mãn trong lòng. Vì thế ánh mắt nàng nhìn Vân Chỉ Phong giống như đang nhìn một kẻ biến thái đang tiến hóa. Vừa thổn thức biết người biết mặt không biết lòng, vừa cảm khái tính đa dạng của sinh vật ở tu chân giới. Chưa có Đại sư Huynh Giang Tịch và Liễu Lão Nhân Dương cao ngọn cờ bảo vệ động vật cực đoan, sau lại có Vân Chỉ Phong ngược đãi động vật. Nếu có một ngày Vân Chỉ Phong gặp Giang Tịch chắc hẳn sẽ xung khắc với nhau như nước với lửa. Vân Chỉ Phong không biết Tống Nam thời đang nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy dù là giọng điệu hay ánh mắt của cô nương này đều vô cùng không ổn. Hắn cần cứu vớt hình tượng đang tràn ngập nguy cơ của mình. Vân Chỉ Phong hít sâu một hơi, lạnh lùng nói ta nói rồi ta làm như vậy là có nguyên nhân. Biểu cảm của Tống Nam thời vẫn phức tạp như cũ, ngươi đừng nói với ta ngươi bẻ miệng lừa huynh ra chỉ vì muốn xem xem răng lừa huynh thế nào. Trẻ con cũng không tin cái cớ như vậy đâu. Vân Chỉ Phong đang định nói mình chỉ muốn xem răng con lừa một chút. Hắn đơ mặt đổi một lý do thoái thác khác con lừa ngu ngốc này ăn lung tung không biết nuốt phải cái gì ta chỉ muốn cho nó mau nhổ ra thôi. Lừa huynh nghe vậy chừng to mắt lừa, tên mày dậm mắt to nhà ngươi vậy mà tùy tiện làm ô uế sự trong sạch của nó. Tống Nam thời cũng không tin, ngươi cảm thấy lý do này với lý do ta vừa nói có khác nhau gì về bản chất không? Vân chỉ phong không muốn lằng nhằng chuyện con lừa với Tống Nam thời nữa, mất đầu óc trong chốc lát đi bẻ miệng lừa đã là chuyện ngu xuẩn nhất hắn từng làm trong đời, lại nói thêm về lý do tại sao hắn lại đi bẻ miệng lừa chỉ khiến hắn cảm thấy bản thân càng thêm ngu xuẩn. Hắn thà là một tên biến thái khó hiểu còn hơn là một kẻ ngốc. Vì thế kỳ lân tử vô cùng lạnh lùng nói, chỉ phong không thẹn với lương tâm tin hay không là do ngươi. Nói xong, hắn ôm kiếm xoay người rời đi. Tống Nam thời vội vàng nói, ngươi đi đâu vậy? Giọng Vân chỉ phong lạnh lùng, đi săn. Tống Nam thời tự động phiên dịch thành thiếu tiền. Vân chỉ phong xài bước như bay, ngay cả bóng lưng cũng toát lên khí chất ông đây không thẹn với lương tâm. Tống Nam thời không khỏi nghi hoặc, Chẳng lẽ nàng thật sự hiểu lầm vân chỉ phong rồi sao Nàng trầm ngâm suy nghĩ Vừa suy nghĩ ánh mắt nàng lại rơi vào người con thỏ lúc nãy ôm cây đợi thỏ Một con thỏ màu đen cũng khá hiếm gặp Tống Nam thời sách tay nó lên quan sát ngạc nhiên phát hiện ra con thỏ này không phải màu đen bình thường mà là Một màu đen cầu vồng trong truyền thuyết Tống Nam thời cảm thán thật đúng là thế giới to lớn việc lạ gì cũng có Có một lớp da đen hoa hòe loè loẹt như thế, nó chắc chắn rất đáng tiền nhỉ. Tống Nam thời trầm tư, thái tử yêu tộc trong cơn mê man không hiểu sao bỗng nhiên cảm thấy hơi lạnh lạnh dùng mình một cái. Sau khi Vân Chỉ Phong rời đi, hắn rớt khoát chạy đến núi rừng bên kia một cách có mục đích. Phương hướng này là hướng hắn vừa ngửi thấy yêu khí. Yêu hú là một loại thủ đoạn công kích trong chiến đấu của yêu tộc, bình thường chỉ nhằm vào yêu tộc bởi vì tai của con người không nghe được tiếng hú của yêu cho dù là tu sĩ cũng như vậy. Nhưng Vân chỉ phong không như thế, tổ tiên hắn có huyết mạch kỳ lân, bản thân hắn cũng là kỳ lân tử đã thức tỉnh huyết mạch kỳ lân. Có tiếng hú của yêu chứng minh rằng có yêu tộc đánh nhau trong cánh rừng này, hơn nữa hai phe chiến đấu đều là yêu tộc. Thế thì càng lạ, trong địa giới của vô lượng tông có yêu tộc lùi tới vốn đã không bình thường. Huống chi là hai yêu nhân đánh nhau ngay trên địa bàn của vô lượng tông. Vô số suy đoán hiện lên trong lòng Vân Chỉ Phong, nhưng khi hắn vội vàng chạy tới nơi phát ra tiếng kêu lại chỉ nhìn thấy xác của một yêu tộc đã hóa thành nguyên hình. Chỉ có một, Vân Chỉ Phong mím môi. Hai tên yêu tộc đánh nhau, một tên đã chết như vậy một tên còn lại hoặc là đã đồng quy vô tận, hoặc là đã chạy thoát. Dựa theo thời gian suy tính tên đó thậm chí có khả năng đang ở trong cánh rừng này. Trong cánh rừng này. Tống Nam thời, sắc mặt Vân Chỉ Phong thay đổi, không chút do dự xoay người, chạy về chỗ cũ với tốc độ gần như còn nhanh hơn cả lúc đi. Đến khi Vân Chỉ Phong dùng tốc độ nhanh nhất trở về, những gì hắn thấy lại không phải thảm trạng như là máu chảy thành sông, Tống Nam thời không những bình yên vô sự mà thậm chí nàng còn đang mài dao. Vân Chỉ Phong hơi sừng sốt, lúc này mới hỏi, ngươi mài dao làm gì vậy? Tống Nam thời quay đầu, đầu tiên là kinh ngạc ngươi nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Nói xong, trong mắt không khỏi toát ra chút ghét bỏ, như là không nghĩ tới ngươi đi săn cũng vô dụng như vậy. Vân Chỉ Phong, hắn không nên vội vàng trở lại cứu nàng. Có thể thấy biểu cảm của Vân Chỉ Phong không đúng lắm, tống nam thời khụ một tiếng, vờ như không có chuyện gì cho hắn xem con thỏ đen kia đây là ta bắt được. Nàng cười tùm tìm nói ra những lời tàn nhẫn, lông thì giữ lại còn đâu để làm thỏ tám món. Vân chỉ phong lại hoàn toàn không có tâm tư ăn thỏ tám món, hắn chỉ cảm thấy con thỏ này tới qua đúng lúc. Hắn lập tức tiến tới tiện tay cầm lấy con dao trong tay tống nam thời, vạch bộ lông đen dài của con thỏ đen ra nhìn. Không có yêu lực ngoài có bộ lông đẹp ra thì trông hoàn toàn không khác gì một con thỏ bình thường. Hắn suy xét rất kỹ thậm chí còn kiểm tra xem nó có pháp khí gì ẩn giấu yêu lực hay không. Không có, Vân chỉ phong không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra chỉ là trùng hợp. Nhưng mà hắn lại không biết tộc hống thố của hoàng thất yêu tộc trời sinh có khả năng che giấu yêu khí. Đúng lúc này thái tử yêu tộc Trì Thuật An biến trở thành nguyên hình hống thố tỉnh lại. Vừa mở mắt ra đã thấy một nam nhân biểu cảm lạnh nhạt cầm một con dao gam khoa tay múa chân trên người hắn, ánh mắt lạnh lùng đầy giò xét. Trì Thuật An sốc, nhưng trước khi hắn suy nghĩ nên trốn bằng thân thể nguyên hình không còn chút yêu lực này như thế nào thì bên tai vang lên giọng của một nữ tử, đúng là giọng nói hắn nghe thấy trước khi hôn mê. Vân chỉ phong, người đang làm gì vậy? Giọng của nữ từ kia hơi cổ quái. Lúc này vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu chỉ thuật an. Hắn từng nghe một vị trưởng già trong tộc nói rằng, hầu hết các cô gái nhân tộc đều có tâm tính thiện lương, ngay cả mấy cây hoa cỏ cũng không nỡ phá hủy, cho dù là tu sĩ cũng như vậy. Nguyên hình của vị trưởng già kia là mèo, là chủng tộc rất nhỏ yếu trong yêu tộc, không giống với hống thố hình thể nhỏ nhưng lại có huyết mạch thượng cổ. Một chủng tộc như vậy ở yêu tộc chỉ có thể bị khinh thường Không ngờ có một lần vị trưởng giả kia hóa thành nguyên hình đi tới nhân tộc nháy mắt trở thành bảo bối trong lòng của gần nửa nữ tử trong một môn phái. Nữ tử nhân tộc lương thiện, chỉ thuật an liếc nhìn nam tử lạnh nhạt kia, xong lại nhìn Tống Nam thời diện mạo vô cùng lương thiện trong lòng hạ quyết tâm. Lúc này, Tống Nam thời thấy Vân Chỉ Phong trông như muốn giết thỏ, lập tức cảm thấy hiểm nghi hắn ngược đãi động vật đến chết càng lớn hơn. Vân Chỉ Phong không rảnh tranh cãi với nàng về vấn đề này. Hắn chỉ cảm thấy trong cánh rừng này không còn an toàn nữa. Hắn phải bảo Tống Nam thời mau chóng rời đi, hắn sẽ quay lại thăm dò một mình sau. Vì thế hắn nói thẳng, hôm nay tới đây thôi, về trước đi. Tống Nam thời thế nào cũng được. Nàng tới nơi này cũng là vì tìm kiếm mấy loại thảo dược chân quý kia hiện tại đã tìm được rồi. Mặc dù những dược thảo cần để luyện chế đan dược ngay tại chỗ còn chưa thấy bóng dáng, nhưng cũng coi như là thắng lợi trở về. Vì thế nàng nói, được. Vừa dứt lời con thỏ đen không biết đã tỉnh từ khi nào bỗng nhảy dựng lên cả người thỏ thoát khỏi vòng tay của Vân Chỉ Phong nhảy thẳng lên vai Tống Nam Thời. Tống Nam Thời thấy thế, lập tức cảm thấy nàng và con thỏ này đúng là con duyên có duyên ăn và bị ăn. Nàng tức khắc chiều mến nói thỏ con đáng thương, mày đáng yêu quá, theo ta về nhà đi. Ta nhất định sẽ đối xử tốt với mày. Thỏ tám món, chỉ thuật an khẽ thở phào. Trận này ổn, mà Vân Chỉ Phong thấy thế, không nhịn được lắc lắc đầu con thỏ ngu ngốc này tới số rồi. sự an tâm của trì thuật an chỉ kéo dài tới lúc trở lại động phủ của tống nam thời. vào động phủ trì thuật an thấy nữ tử nhân tộc suốt đường đi đều rất dịu dàng lương thiện mang vẻ mặt cũng dịu dàng lương thiện không kém động tác nhẹ nhàng buộc nó vào trên bàn sau đó lấy ra con dao găm mà hắn quen thuộc kia nữ tử nhân tộc dịu dàng lương thiện lẩm bẩm nói nên nấu đầu thỏ xào cay trước hay nên làm thịt thỏ kho tàu trước đây nhỉ? lông trì thuật an dựng đứng cả lên. Dịu dàng lương thiện, đây mà là dịu dàng lương thiện đó hả? Thế thì các nữ tử yêu tộc đều dịu dàng lương thiện hết rồi. Chẳng lẽ hắn đường đường là thái tử yêu tộc không chết trong tay kẻ phục kích bây giờ lại chết trên bàn của nhân tộc sao? May mà Tống Nam Thời là một quẻ sư rất chú trọng cảm giác nghi thức. Trình tự ăn cơm và nấu cơm đều cần chú ý Tống Nam Thời quyết định gieo một quẻ trước nhìn xem nên ăn bộ phận nào trước thì tốt hơn. Sau đó nàng phát hiện nàng tính không ra. Tống Nam Thời. Nàng hoang mang nhìn về phía con thỏ, năng lực xem bói của nàng đã giảm xuống đến trình độ này rồi sao? Ngay cả một con thỏ cũng không tính ra được, một quẻ sư không tính ra quẻ chỉ có hai khả năng, hoặc đối tượng xem bói có tu vi cao hơn nhiều so với quẻ sư, hoặc thiên mệnh không cho phép. Nhưng hai loại khả năng này đặt lên người một con thỏ cái nào cũng quá sức tưởng tượng. Một con thỏ, đợi đã, một con thỏ, ánh mắt tống nam thời lập tức hiểu rõ. Nàng hình như có vẻ hơi nhớ rõ trong cuốn tiểu thuyết ngọt sùng Úc tiêu tiêu làm nữ chính kia. Nam chính là thái tử yêu tộc. Trong sách nói hoàng thất yêu tộc là chủng loại gì nhỉ? Hống thố, thỏ, tống nam thời kích thích. Nàng đơ mặt nhìn con thỏ. Nói cách khác đây là nam chính. Nàng không chỉ không thể giết mà còn phải nuôi dưỡng thật tốt. Trong sách nói nữ chính nuôi nam chính như thế nào? À thức ăn của tộc hống thố chính là linh thạch. Tống nam thời. Nàng lập tức xé một tờ phù truyền tin, là tiêu tiêu à, sư tỷ đây, nàng cảm thấy nữ chính xứng đáng có được tình yêu ngọt ngào này. chương 19, sau khi ngắt phù truyền tin tống nam thời cảm thấy ông trời đang chơi nàng. 17 năm trước nàng là một người qua đường giáp bình thường. Nhưng chỉ trong vòng một tháng ngắn ngủi này, số lần nàng gặp nhóm vai chính còn nhiều hơn 1-2 năm trước cộng lại. Chân trước vừa nhặt được ông lão trong ngọc bội của Long Ngạo Thiên, chân sau đã trở thành phong nền cho nữ chính trùng sinh. Lần này còn quá mức hơn, được lắm, dứt khoát dùng nàng như bà mối thúc đẩy cho nam nữ chính trong chuyện ngọt sủng. Tống nam thời rất hiểu sự gấp gáp này vì cốt truyện của ba cuốn sách này sắp cùng nhau bắt đầu rồi. Nhưng nàng cảm thấy không thể tóm được một NPC như nàng làm mặc sức dùng như vậy chứ. Nhưng nam nữ chính không trực tiếp gặp nhau, khi qua tay bà mối là nàng, nàng lại cảm thấy rất hợp lý. Suy cho cùng, với tính cách sợ xã hội nghiêm trọng bình quân một tháng ra động phủ hai lần, một năm ra tông môn hai lần của tiểu sư muội nam nữ chính phải thích 800 đời duyên phận mới có thể gặp nhau dưới điều kiện gian nan như vậy. Tống nam thời nhìn nam chính thỏ đen với biểu cảm khó lường. Vị thái tử yêu tộc kia còn đang bị nàng buộc vào trên bàn, hai cái tay dựng thẳng lên trong đôi mắt thỏ đen như mực tràn đầy cảnh giác. Biểu cảm của hắn vô cùng hung ác tống nam thời không chút nghi ngờ, hiện tại nếu nàng dám hành động thiếu suy nghĩ, vị thái tử yêu tộc này có thể biểu diễn một cho nàng xem một màn con thỏ nóng này cũng cắn người ngay tại hiện trường. Nhưng không sao hết nàng đã báo cho nữ chính rồi, sắp có thể ném củ khoai nóng phòng tay này đi rồi. Đương nhiên, dù nàng có vội vàng thế nào cũng không thể nói thẳng với nữ chính là tướng công tương lai của muội sắp bị ta lột ra rồi, mau tới dẫn người về đi. Không nói nữ chính nghĩ như thế nào, ở đây còn có một nam chính có thể nghe hiểu được tiếng người nữa đó. mục tiêu tiêu có chứng sợ xã hội nghiêm trọng, dễ lừa gạt nhưng vị nam chính này nghe nói là thái tử thoát ra khỏi trùng vây của 18 hoàng tử của phụ hoàng hắn tâm kế này không có 1.000 phòng trừng cũng phải 800. Nàng dùng một lý do tương đối hợp lý mời sư muội tới còn không thể để vị nam chính này nghi ngờ có phải nàng đã biết thân phận của hắn rồi hay không. Tống Nam thời nhớ lại biểu hiện và lý do thoái thác vừa rồi của mình. Rất tốt, rất hoàn hảo, không chút sơ hở. Nàng đúng là một tiểu thiên tài. Thấy sắp giải quyết được tên Nam chính khó chơi này, ánh mắt Tống Nam thời nhìn hắn không khỏi dịu đi nhiều. Nghĩ tới hiểu lầm vừa rồi, Tống Nam thời cảm thấy phải làm dịu mối quan hệ của nàng và Nam chính trước khi hắn được nữ chính đón đi. Vì thế nàng mang theo nụ cười từ ái bước đến trước bàn. Mở ngoặc bản thân nàng cho rằng rất tự ái, đóng ngoặc. Trong mắt Trì Thuật An lại là nữ tử nhân tộc đáng sợ này mang vẻ mặt nhìn nguyên liệu nấu ăn đi về phía hắn. Thậm chí trong tay nàng còn cầm một con dao phay. Sắc mặt Trì Thuật An tàn nhẫn quyết định nếu nữ tử này thật sự coi hắn thành nguyên liệu nấu ăn, hắn liều chết cũng phải cắn đứt một miếng thịt của nàng. Nàng chậm rãi đến gần, Trì Thuật An căng thẳng tột đổ. Sau đó hắn thấy nữ nhân đáng sợ khi nhẹ nhàng cười chói cho hắn còn cười tùm tìm nói, đừng sợ nha thò con, sao ta lại ăn ngươi chứ nàng dịu dàng nhấc hắn lên sau đó theo bản năng buột miệng thốt lên béo quá tri thuật An nữ tử nhân tộc này vẫn muốn ăn hắn đúng không Tống Nam thời không cẩn thận nói ra lời trong lòng nàng ho nhẹ một tiếng vờ như không có chuyện gì xảy ra đặt con thỏ sang một bên nghĩ xem lát nữa tiểu sư muội tới nàng nên lấy lý do nào cho hợp lý để giao nam chính cho muội ấy mới vừa nghĩ tới đây phù truyền tin trên người nàng nóng lên tống nam thời cầm lấy nhìn đúng là phù truyền tin của úc tiêu tiêu tống nam thời vui mừng ra mặt tâm trạng nàng tốt vô cùng nhận phù truyền tin tiêu tiêu à còn chưa dứt lời đã nghe thấy úc tiêu tiêu ở bên kia khóc không ra nước mắt nói sư tỷ ngày mai muội tới tìm tỷ nhé hôm nay muội không tới được triệu sư tỷ muốn kéo muội đi lên chấn tống nam thời triệu sư tỷ triệu miên không phải tại sao lại như vậy Hai người các ngươi một người là nữ chính chuyện ngọt sủng, một người là vai ác từ hôn long ngạo thiên từ khi nào mà quan hệ tốt đến nỗi có thể cùng đi dạo phố rồi. Nàng còn chưa nói gì đã nghe thấy ở đầu bên kia triệu nghiên kiêu ngạo nói ta sợ ngươi ngây người trong phủ lâu quá mọc nấm ra đấy. bổn tiểu thư tới tìm ngươi đi chơi ngươi còn không vui à. Đây là ai, sư thì của ngươi à. Bảo nàng cùng đi đi, nếu không chúng ta tới chỗ nàng cũng được. Tống nam thời nghe vậy nhanh chóng nói cảm ơn. Không cần, tạm biệt, nói giỡn, nếu để chịu nghiên tới thật với tính cách của nàng ta, nói không chừng nam chính sẽ thật sự thành một nồi thịt thỏ mất. Ngắt phù truyền tin tống nam thời cao mày, nàng liếc nhìn con thỏ bị đặt ở bên cạnh, để tránh đêm dài lắm mộng hiện tại nàng trực tiếp đưa con thỏ này sang cho tiểu sư muội cũng không phải là không thể. Nhưng làm như thế, dù tiểu sư muội không nghi ngờ tên nam chính đầy bụng xấu xa này chưa chắc sẽ không hoài nghi. Nói cách khác con thỏ này phải ở nơi này của nàng một ngày. Tống nam thời, mặt nàng biến thành không cảm xúc, lúc này chỉ thuật an nhìn biểu cảm thay đổi của nàng nhưng không còn tâm sức để cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng suy yếu. Chính hắn đều có thể cảm giác được tống nam thời đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Vì thế nàng bắt đầu dối dắm, với tình huống này của nam chính theo lý thuyết ít nhất phải cho hắn ăn trước chút gì đó để khôi phục tinh lực. Nhưng nam chính lại ăn linh thạch, tống nam thời, nàng đứng dậy, vào phòng bếp lấy một củ cà rốt đặt trước mặt con thỏ, đơ mặt nói ăn. Ăn linh thạch cái giám á, trong nguyên tác một khoảng thời gian sau khi nữ chính phát hiện nam chính thì không biết thức ăn của hắn là linh thạch thế mà có thấy nam chính bị nữ chính nuôi chết đâu. Chỉ thuật an, ma quỷ này rốt cuộc là muốn cho hắn ăn cà rốt hay là định lấy cà rốt này để hầm hắn. Cuối cùng tống nam thời giao sắc chặt đay dối cùng vứt con thỏ và cụ cà rốt kia vào lồng sắt để tránh bạn trai tương lai của tiểu sư muội chạy mất. Mắt không thấy tâm không phiền, nàng ra ngoài động phủ hít thở không khí. Vừa ra khỏi cửa thì thấy lừa huynh đang vô cùng sung sướng. Tống nam thời bỗng cảm thấy nàng như đang mở một cái trại chăn nuôi vậy, nào là rùa đen nào là thỏ nào là lừa, năm đó nàng nên tới bái sư ở ngự thú phong mới đúng. Nàng tiến lên, lừa huynh, đừng đùa nữa. Lừa huynh nhảy nhót chạy tới, định kéo tống nam thời cùng nhau chơi. Nhưng mà vừa mới tới gần, lừa huynh đột nhiên khựng lại, mặt mũi hiện lên vẻ đau đớn. Tống nam thời còn chưa kịp phản ứng lại, nó đã ho dữ dội, điên cuồng lắc đầu. Tống nam thời giật mình, lừa huynh, làm sao vậy? Nàng bước tới xem xét tình hình, mới đi được hai bước đã thấy lừa huynh bỗng phun ra thứ gì đó, đúng lúc rơi cạnh chân tống nam thời phun xong, sắc mặt nó trở nên thoải mái. Tống Nam thời còn chưa kịp nhìn xem tình hình của nó rốt cuộc là thế nào đã vui vẻ chạy ra ngoài chơi mất. Tống Nam thời nhíu mày chưa kịp xem xét tình hình của lừa huynh, nhìn xem lừa huynh phun ra là thứ gì trước đã. Là một vật màu đỏ cục đá. Tống Nam thời lấy ra một chiếc khăn tay, bọc đồ vật kia lại rồi dơ lên trước nắng quan sát. Một màu sắc rất đẹp giống như ngọc nhưng lại cứng rắn và vẫn đục hơn ngọc nhiều trông giống một cục đá xinh đẹp hơn. Dù nó bị lừa huynh phun ra, nhưng bên ngoài lại sạch sẽ lạ thường, không dính chút sơ bẩn nào. Tống Nam thời nhìn nó, bỗng nhớ tới lúc còn ở trong rừng, Vân Chỉ Phong nói bởi vì lừa huynh nuốt lung tung cái gì đó nên hắn mới bẻ miệng lừa để bắt nó nhổ ra. Mà nay lại thật sự nhổ ra một cục đá. Chẳng lẽ lời Vân Chỉ Phong nói là sự thật, hắn không phải kẻ cuồng ngược đãi động vật gì đó. Tống Nam thời nghĩ đến sự hiểu lầm của mình bỗng thấy hơi trột dạ Nhìn trái nhìn phải, nàng thuận tay ném cục đá này vào nhẫn chữ vật. Thôi vậy, để tìm cơ hội nào đó xin lỗi Vân Chỉ Phong đi. Sau khi tiễn tống nam thời đi, Vân Chỉ Phong lại một mình vào trong núi lần nữa. Lần này vẫn không thu hoạch được gì, hắn cũng không tìm được con yêu tộc thứ hai kia. Vân Chỉ Phong không biết đây có được tính là một tin tốt hay không. Sau khi đi rừng về, hắn không có chỗ để đi nên lại quay về chấn trên, tiếp tục bày quán. Ban đầu hắn bày quán không phải để làm ăn buôn bán, đơn giản chỉ là vì tìm hiểu tin tức. Nhưng bây giờ, bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu đi. Hắn mang theo con mồi tới chỗ quầy hàng của mình rồi bỗng khựng lại. Góc chéo đối diện hắn là sạp đoán bệnh của tống nam thời. Hôm nay nàng không tới chỗ kia đương nhiên không có ai, nhưng ở bên trái sạp của tống nam thời, sạp bán đồ chơi bằng đường ban đầu đã chuyển đi nơi khác hiện tại dọn lại đây. Ánh mắt vân chỉ phong dừng lại trên lá cờ vải đang tung bay kia. Lạc thiên chi mệnh cố bất yêu. Trong chu dịch có câu, lạc thiên chi mệnh cố bất yêu tức là vui theo sự sắp đặt của ý trời, biết được mệnh của mình không phải lo lắng gì. Đây cũng là một sạp xem bói. So với lá cờ hoa hoè loè loè kia của tống nam thời, lá cờ vải này trông mộc mạc hơn nhiều. Ngồi trước sạp là một thanh niên, khuôn mặt không nói là quá xuất sắc nhưng trên mặt thường hay nở nụ cười, khiến người khác nhìn vào có cảm tình ngay từ lần đầu tiên. Nhìn như một quẻ sư đáng tin cậy hơn nhiều so với tống nam thời. Nhưng Vân chỉ phong lại cảm thấy không thoải mái. Hắn nhớ tới tống nam thời, nàng rất thích mấy món đồ chơi làm bằng đường ở sạp bán kẹo đường kia. Mỗi khi tính xong quẻ của một ngày, dù có tiếp đến đâu nàng cũng sẽ mua một cây đồ chơi làm bằng đường ăn. Nàng thậm chí còn sẵn sàng đoán bệnh miễn phí cho người bán kẹo. Đối với một người yêu tiền như mạng như nàng mà nói, vậy đã đủ chứng minh nàng yêu thích người đó rất nhiều hiện giờ ông chủ sạp kẹo kia truyền đi rồi người mới truyền tới lại là người cạnh tranh với nàng cũng không biết nàng có tức giận hay không ta nghĩ nàng có tức giận hay không làm gì vân chỉ phong lắc đầu lúc ngước mắt lên thì bắt gặp đôi mắt mỉm cười của quẻ sư trẻ tuổi kia tại hà quyết minh tử gã nói huynh đài muốn bói một quẻ không tống nam thời nhốt con thỏ đen kia trong lồng sắt một đêm chính mình đà thọa một đêm đến ngày hôm sau hai bên đều ỉu xìu không biết là ai đang tra tấn ai Tống nam thời đầy quầng thâm mắt nhìn con thỏ đen kia. Tốt lắm, không chết. Nàng lại ném cho con thỏ đen một cụ cà rốt làm lơ ánh mắt u oán của nó, bấm đốt ngón tay tính xem khi nào Úc Tiêu Tiêu tới. Nàng coi như hiểu rồi, không có tiền quả nhiên không xứng có tình yêu ngọt ngào. Con thỏ này cùng với tiểu sư muội đúng là trời sinh một đôi. Khó khăn lắm nữ chính sở xã hội Úc Tiêu Tiêu mới tới cửa nàng ấy ái náy vô cùng, lắp bắp đang định xin lỗi sư thì của mình thì thấy tống nam thời suýt nữa đã vui quá mà bật khóc kéo thẳng nàng tới trước lồng sắt nói sư muội muội xem đây là cái gì ánh mắt Úc tiêu tiêu rời xuống dưới tống nam thời đứng bên cạnh không hiểu sao kích động lạ thường đến rồi đến rồi lần gặp thế kỳ đầu tiên của nam nữ chính hãy tôm cơm chó ra nữa đi đầu thỏ xào cay sau đó nàng nghe thấy Úc tiêu tiêu bụt miệng thốt ra tống nam thời nàng hoảng sợ nhìn úc tiêu tiêu nữ chính người biết ngươi đang nói gì không thế chi thuật an cũng hoảng sợ nhìn úc tiêu tiêu giờ phút này hắn đã hiểu rõ rồi tại sao ma quỷ này lại muốn giữ hắn thêm một đêm hóa ra nàng ta muốn cùng người khác làm hắn thành đầu thỏ xào cay có thể là không khí quá mức yên tĩnh úc tiêu tiêu lắp bắp nói muội muội nói sai rồi à Nói xong nàng ấy giải thích là do hôm qua, hôm qua triệu xưa thì đưa muội đi ăn đầu thỏ xào cây, vậy nên thấy con thỏ này muội không cẩn thận nên mới. Tống nam thời đen mặt, sau này bớt chơi với triệu nghiên lại, nàng ta chỉ biết dậy hư trẻ con. Bục tiêu tiêu ngoan ngoãn đồng ý, tống nam thời lấy lại bình tĩnh, nói ra lời thoại nàng đã chuẩn bị sẵn từ hôm qua. Nàng dịu dàng nói: "Sư muội, lần trước lúc linh thú các mở cửa ta thấy muội rất thích động vật nhỏ, nhưng bởi vì ngoài ý muốn nên cuối cùng không chọn được con nào, muội xem con thỏ này thế nào, con thỏ này là hôm qua ta vào rừng bắt được mang về tặng cho muội làm thú cưng." Vừa nói xong, Úc Tiêu Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, nàng không nhìn con thỏ kia, đôi mắt mọi khi không dám nhìn thẳng vào người khác lúc này lại nhìn Tống Nam thời. Nàng ấy vui mừng lại không biết làm sao, tỷ nói tặng cho muội à? đây đây vẫn là lần đầu tiên có người tặng quà cho muội. nụ cười trên mặt tống nam thời cứng lại trong nháy mắt nàng cảm thấy bản thân thật ti tiện. muội ấy vui vẻ như thế, im lặng một lát nàng nhỏ giọng nói bế nó lên nhìn đi nó sẽ mang tới vận may cho muội. úc tiêu tiêu được thương mà sợ bế con thỏ lên, con thỏ đen vẫn luôn cảnh giác được úc tiêu tiêu ôm vào trong ngực biểu cảm bỗng khựng lại không hiểu sao cảm thấy hơi thả lỏng. trên người nàng có một cảm giác làm người ta rất an tâm. Tống Nam thời tiến lên sờ đầu muội ấy, nói như muốn ám chỉ gì đó, sau này nó chính là của muội. Búc Tiêu Tiêu liên tục gật đầu. Tống Nam thời bật cười, móc một quyển sách từ nhẫn chữ vật ra, nói còn có cái này, muội cũng nhìn xem. Búc Tiêu Tiêu cúi đầu vừa thấy, thỏ tám món, Búc Tiêu Tiêu, nàng lắp bắp cho nên, vẫn là đầu thỏ xào cay à. Chỉ Thuật An, nàng quả nhiên là ma quỷ. Tống Nam thời cũng cúi đầu, nhìn thấy quyển sách kia im lặng. Nàng bình tĩnh nói, lấy sai rồi. Lại móc tiếp, là một quyển khác. Huấn luyện thú cưng như thế nào? Tống nam thời ám chỉ, đương nhiên, nếu thú cưng không nghe lời quyển đầu tiên vẫn có thể sử dụng. Chỉ thuật an thấy hơi ớn lạnh. chương 20, điện đôi nam nữ chính có khả năng nói chuyện yêu đương tốn tiền nhất trong lịch sử đi tống nam thời hầm nốt chỗ cả rốt còn dư lại. Nhóm nhân vật chính yêu đến nghiêng trời lệch đất cũng được ngược khắc cốt minh tâm cũng thế, với người qua đường giáp là nàng mà nói cuộc sống vẫn phải tiếp diễn cơm vẫn phải ăn. Quỷ nghèo vẫn phải tiếp tục kiếm tiền. Tống Nam thời cầm đồ kiếm cơm của mình lên chuẩn bị trở về công việc của mình sau khi làm NPC phong nền cho nhóm Nam nữ chính bày quán xem bói. Trước khi ra cửa, nàng theo thường lệ mở hệ thống xem bói ra rút một quẻ, vừa nhìn quẻ tượng đã thấy không ổn. Họa phúc cùng đến, là quẻ chung. Tống Nam thời do dự một lát trong khoảng thời gian ngắn có phần không rõ quẻ này áp dụng với quẻ tốt đều là chính xác hay quẻ xấu đều là phong kiến mê tín. Nhưng nàng nhanh chóng không dối dám nữa bởi vì nàng thấy được ngày tháng hiện trên quẻ. 15 tháng 2, Tống Nam thời im lặng một lát nét mặt vạn vẹo Ở hiện đại, học sinh có một thứ nhắc đến là biến sắc. Thứ đó tên là kiểm tra. Nhóm nô lệ tư bản có một từ ngữ nghiến răng nghiến lợi gọi là thi đua danh hiệu. Tống Nam thời cho rằng sau khi mình xuyên không, chỗ tốt lớn nhất là rời xa kiểm tra và thi đua danh hiệu. Nhưng nàng quá ngây thơ rồi. Trên văn bản vô lượng tông quy định rõ ràng, đệ tử dưới kim đan, vào giữa mỗi tháng tham gia kiểm tra lý luận. Kiểm tra tháng, Tống Nam thời rất không hiểu tu chân còn kiểm tra lý luận cái gì chứ. Sau đó có người giải thích lúc vừa xây tông, vô lượng tông coi trọng thực chiến mà bỏ qua giáo dục lý luận trong khoảng thời gian ngắn có một lượng lớn đệ tử thực lực nổi bật. Nhưng sau đó tâm cảnh của đám đệ tử này có vấn đề cho nên vô lượng tông mới rút kinh nghiệm xương máu. Nhưng cũng có tin tức không chính thức nói nguyên nhân thật sự là đoạn thời gian đó, vô lượng tông đều là thất học không biết được mấy chữ. Khi tỷ thí với các tông môn khác đọc tên chiêu thức còn đọc sai, bị cười nhạo mấy chục năm. Tống nam thời, cho nên đến đời sau bọn họ phải kiểm tra thôi. Thật ra ngươi không thi cũng được tiền đề là mỗi tháng làm 15 nhiệm vụ không ràng buộc cho tông môn. Hoặc là kiểm tra, hoặc là thi đua danh hiệu. So với làm không công cho người khác, Tống Nam thời chọn kiểm tra. Tống Nam thời ôm tâm trạng nặng nề, đi chấp pháp đường, báo danh tham gia buổi kiểm tra tối của Tông Môn. Lúc này chấp pháp đường đã có không ít người đến. Vẻ mặt mỗi người đều vô cùng đau đớn, không giống như báo danh kiểm tra mà rất giống tham gia lễ tang. Sư thúc đăng ký cho bọn họ nhìn mà rất bất mãn, sao thế? Một đám như cha chết mẹ chết ấy, cười một cái cho ta xem nào. Mọi người cười thảm, vị sư thúc, ông ấy lạnh mặt ngồi về. Tống Nam thời chen trong đám người đau thương, thật vất vả mới báo danh xong. Vừa chen ra ngoài, nàng thấy ngay đại sư huynh Long Ngạo Thiên cũng có vẻ mặt khó coi đứng ngoài đám người. Tống Nam thời cảm thấy thân thiết, không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cũng có một ngày phát sầu vì kiểm tra. Liễu lão nhân ở cạnh hắn vỗ ngực cực kỳ tự tin đảm nhận nhiều việc ngươi không cần lo lắng. Kiểm tra lý luận dưới kim đan mà thôi còn có thể làm khó được lão đây à? Ánh mắt Tống Nam Thời nhìn về phía liễu lão nhân giống như đang xem máy học. Nhưng đạo đức của giang tịch rất cao, hắn phản bác việc tu luyện không biết thì là không biết. Cho dù ông làm thay ta ta cũng vẫn không biết. Liễu lão nhân rất bất mãn lẩm bẩm gì đó, người đông quá Tống Nam Thời không nghe rõ. Nàng lại nhìn thoáng qua, xoay người rời đi. Lúc này nàng nghe được một chữ từ trong miệng lão nhân kia. Bí cảnh bạch ngô, bước chân Tống Nam Thời không khỏi dừng lại, sau đó nàng nghe được càng nhiều hơn. Hai ngày sau tin tức về bí cảnh Bạch Ngô sẽ được thả ra. Cơ hội 50 năm một lần, ngươi phải chuẩn bị cho kỹ. Tống Nam Thời hiểu rõ, đã hiểu, là lão ra ra bàn tay vàng tự đưa cơ duyên cho Long Ngạo Thiên. Nàng nhớ rõ trong nguyên tác giang tịch trải qua không ít bí cảnh, cũng không biết đây là cơ duyên nào. Dù sao nàng không kiếm được tiền, nàng không cảm thấy quá hứng thú, nhấc chân chuẩn bị rời đi sau đó chính là giọng nói giạt rào tình cảm của bàn tay vàng, cho dù ngươi không để bụng từng cụm linh thảo mọc tràn lan, linh thạch đầy sơn động pháp khí không đếm được, nhưng ngươi còn không để bụng thực lực của mình à? Tống Nam thời mạnh mẽ dừng chân, linh thảo mọc tràn lan, linh thạch đầy sơn động pháp khí không đếm được, thế này mà không để bụng, long ngạo thiên, rốt cuộc huynh có còn là con người không? cả người Tống Nam thời chua lè chua lét, vặn vẹo tại chỗ nhưng vì không để bọn họ phát hiện cuối cùng nàng vẫn ôm tâm trạng chua lòng nhẫn tâm rời đi sau khi nàng rời đi liễu lão nhân như có cảm giác nhìn thoáng qua phía sau nói hình như ta thấy tam sư muội của ngươi giang tịch thấy rất bình thường hôm nay là ngày kiểm tra có lẽ cũng đến báo danh liễu lão nhân không nghĩ nhiều tiếp tục phổ cập khoa học chỗ tốt của bí cảnh bạch ngô cho hắn bên kia tống nam thời cưỡi lừa huynh lão đảo lắc lư đi về phía trấn tiên duyên trong đầu đều là bí cảnh bạch ngô Bạch ngô, hai chữ tuyệt vời làm sao? Bạch là màu trắng của linh thạch tản ra ngô. Chữ mộc, ở bên tượng trưng cho linh thảo không đếm xuể Tống Nam thời cảm thấy có lẽ đây là cảm giác của tình yêu đấy. Chỉ tiếc đây là chỗ long ngạo thiên lấy cơ duyên còn chưa biết ai sẽ trở thành pháo hôi đâu. Tống Nam thời rối rắm không biết mình có cần phấn đấu quên mình vì mỹ nhân không? Thế này đại khái chính là lo được lo mất trong tình yêu đấy. Tống Nam thời thở ngắn than dài, chuẩn bị sau khi trở về thì tìm người hỏi thăm về bí cảnh Bạch ngô Lửa huynh hoàn toàn không cảm giác chủ nhân của mình lo được lo mất vì tình yêu. Nó chỉ cảm thấy Tống Nam thời trong chốc lát thở ngắn than dài trong chốc lát cười hì hì không ngừng quá nửa là có vấn đề. Một người một lửa ôm tâm tư khác nhau đi tới chấn tiên duyên. Vừa đến Tống Nam thời đã cảm thấy không đúng, nàng híp mắt nhìn quầy hàng bên cạnh mình. Bên cạnh nàng từng là đại thúc bán đồ chơi làm bằng đường, hỏa ái dễ gần. Hiện giờ, một thanh niên đang ngồi ở nơi đó treo một lá cờ vải mà nàng rất quen thuộc. Quẻ sư, vô lượng tông không có quẻ sư khác người này chắc chắn đến từ bên ngoài. Gặp phải cướp việc làm ăn trên địa bàn của mình, Vân Chỉ Phong không biết đến bên cạnh nàng từ lúc nào, bình tĩnh nói, người nọ tự xưng Quyết Minh Tử cũng là quẻ sư. Tống Nam thời khượng lại, nói với điệu bộ quái lạ Quyết Minh Tử. Vân Chỉ Phong, làm sao vậy? Tống Nam Thời, không có gì, chẳng qua Quyết Minh Tử là vị thuốc thanh nhiệt giải độc còn chị Tháo Bón. Cũng không biết cha mẹ người này ôm tâm trạng thế nào mà lại lấy tên dược liệu này cho gã. Nhưng đây không phải điều quan trọng nhất, quan trọng nhất là đời trước Tống Nam Thời có một cái gối đầu bằng Quyết Minh Tử. Cho nên bây giờ vừa nghe thấy tên này, nàng nghĩ ngay đến cái gối đầu. Nhưng nàng rất tự tin, vỗ ngực nói tống bán tiên ta kinh doanh ở chỗ này nhiều năm có thế nào cũng sẽ không bị một cái gối đầu cướp việc làm ăn. Người cứ yên tâm đi. Nói xong, sắc mặt nàng như thường dọn quầy hàng của mình, lấy ra mai rùa cũ sự phòng. Vân chỉ phong, hắn nhìn về tự tin của tống nam thời, muốn nói lại thôi. Tuy rằng không biết vì sao nàng gọi quyết minh tử là gối đầu, nhưng ở trong mắt hắn, thanh niên cười tùm tìm hiền lành này, không phải nhân vật dễ đối phó. Vân Chỉ Phong nhìn Quyết Minh Tử một lát với vẻ nghiền ngẫm rồi xoay người về quầy hàng của mình, nét mặt lạnh nhạt. Lúc này Tống Nam Thời đã lên thư thế chuẩn bị mở hàng. Nàng lặng lẽ nhìn thoáng qua gối đầu huynh, gối đầu huynh vừa hay quay đầu lại, đối diện với nàng. Gã cười thùm tìm gật đầu với nàng, Tống Nam Thời híp mắt, cả buổi chiều Tống Nam Thời âm thầm phân cao thấp với gối đầu huynh. Sau đó nàng phát hiện công lực xem bói của vị gối đầu huynh này có thể so được với nàng không thì chưa biết nhưng vị huynh đài này nhất định đã học nhuần nguyễn một khóa nghệ thuật nói chuyện. Ví dụ như Tống Nam Thời vừa hay gặp phải một vị đồng môn cũng muốn tham gia kiểm tra tối nay. Vị huynh đệ này muốn tính xác suất tối nay hắn có thể qua kiểm tra. Tống Nam Thời, người khác nước đến chân mới nhảy, ngươi còn lười cả nhảy, rước khoát đi theo con đường huyền học. Nàng gần như đã có thể xác định vận mệnh của vị đồng môn này. Nhưng xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp nàng vẫn tính cho tròn chức trách Sau đó phát hiện xác suất huynh đệ này qua bài kiểm tra bằng không Cái này, Tống Nam thời cảm thấy nói ra lời này có vẻ khó cho cả hai bên Nhưng không sao, dù gì nàng đã học nghệ thuật nói chuyện Tống Nam thời đắn đo một lát hòa ái hỏi Sư đệ, lần này kiểm tra độ hiểu biết về điển tịch người thích môn học này không Sư đệ này không thích cũng không thể nói rõ, chỉ có thể ấp úng nói thích Tống Nam thời lộ ra một nụ cười vui mừng, nàng nói, vậy chúc mừng ngươi, tháng sau, ngươi còn có cơ hội tiếp tục học môn học này. Vị sư đệ này, sư đệ này cũng là người ý kiêu cao, nháy mắt đã hiểu. Nói cách khác tháng sau hắn còn phải thi lại, sư đệ im lặng rất lâu trước quầy hàng của nàng, bỏ linh thạch xuống, bước chân nặng nề rời đi. Sau đó hắn chưa từ bỏ ý định ngồi ở quầy hàng của vị gối đầu huynh kia. Tống Nam thời chán nản. Dù sao kết quả tính đến tính đi đều là vậy, nàng muốn xem Cối Đầu huynh có thể tính ra một đóa hoa không. Sự thật chứng minh Cối Đầu huynh không tính ra một đóa hoa, gã nói ra một đóa hoa. Thời gian tiếp đó, gã triển lãm cho Tống Nam thời xem bản nâng cấp của nghệ thuật nói chuyện. Chỉ thấy gã nhìn thoáng qua quẻ tượng, cười một cái, há mồm chính là một nồi súp gà cho tâm hồn. Gã nói cho sư đệ này bừng tỉnh hiểu ra, nước mắt và nước mũi giàn rụa, không đợi gã nói xong cũng đã khóc giống tiếc thời gian đã mất của mình. Đến tận đây Tống Nam Thời đã cực kỳ chấn động, nhưng mà đối phương còn chưa xong, chỉ thấy sau khi gã an ủi sư đệ một phen thì thuận tiện bán lớp học. Tống Nam Thời, Tống Nam Thời, người làm xem bói hay là bán hàng đa cấp. Tống Nam Thời khiếp sợ nhìn sư đệ này bị nói đến bỏ tiền mua lớp cuối cùng còn kích động mà nói phải làm cơ thưởng cho gã. Tống Nam Thời muốn báo công an, chờ sau khi sư đệ đi rồi, gối đầu huynh vừa quay đầu, nhìn thấy ngay Tống Nam Thời còn chưa ngậm được miệng. Gối đầu huynh hơi mỉm cười, gật đầu với nàng nói, tại hạ quyết minh tử, đến từ thương ngô phái. Tống Nam Thời lập tức sụt rè ngậm miệng, gật đầu nói, Tống Nam Thời, vô lượng tông. Gối đầu huynh liếc nàng một cái, nói, vô lượng tông quả nhiên địa linh nhân kiệt. Tống Nam thời còn chưa rõ lời này có ý gì, Vân Chỉ Phong cũng đã đứng cạnh nàng, lạnh nhạt nói, đó là đương nhiên. Gối đầu huynh cười cười, cũng không để ý, đứng dậy dọn đồ rời đi. Lúc gã đi, trên người rơi ra một tờ giấy, Tống Nam thời còn chưa kịp gọi thì gã đã đi mất dạng. Tống Nam thời cuối người muốn nhặt, Vân Chỉ Phong đã nhặt lên trước nàng một bước cho mày. Tống Nam Thời vừa định xem thì cảm thấy trong tay áo mình có động tĩnh cúi đầu nhìn, không biết khi nào con rùa đã bỏ ra, đang lén lút bỏ về phía gối đầu huynh rời đi. Nàng tiện tay túm con rùa lên, rồi lại nhìn đồ trong tay Vân Chỉ Phong. Tống Nam Thời phát hiện đây là một thứ giống với poster tuyên truyền, phía trên viết thương ngô phái mới phát hiện một bí cảnh, nhưng bởi vì thông môn ít người chiêu mộ tu sĩ khai hoang. Bí cảnh tên bí cảnh Hắc Ngô, Tống Nam Thời nháy mắt nghĩ đến bí cảnh Bạch Ngô. Đây là bí cảnh ké phêm gì thế? Nhưng không đợi nàng nhíu mày, đã thấy điều kiện chiêu mộ tu sĩ. Mỗi ngày 1.500 linh thạch đồ lấy được trong bí cảnh, không lấy thứ nào. Tống nam thời, nàng lầm bẩm Vân Chỉ Phong ta lại yêu rồi. Vân Chỉ Phong đang trầm ngâm, hắn kinh ngạc nhìn về phía nàng. Bạch ngô, hắc ngô, này nào phải ai ké phêm ai, đây rõ ràng là hoa hồng trắng hoa hồng đỏ. Là thiên đường. Không đợi nàng tỉnh lại từ thiên đường thì nghe Vân Chỉ Phong nói với giọng là lạ lại. Yêu, Tống Nam Thời phiền não nói, ta không phải nữ nhân duy nhất trên đời này động lòng với hai người một lúc chứ. Vân Chỉ Phong, hắn chậm rãi, chậm rãi gập tờ giấy trong tay lại, nhìn Tống Nam Thời với vẻ khiếp sợ. Hắn cảm thấy mình vẫn coi thường Tống Nam Thời. Nàng, thật sự có thứ gì đó trên người. chương 21 Ban đầu Tống Nam thời nghe được tên bí cảnh Bạch Ngô tuy rằng động lòng, nhưng cũng chỉ là động lòng. Dẫu sao tỷ lệ tử vong trong chuyện Thua Tiên Nam chủ thời xưa thế nào thì mọi người đều biết. Đời trước của Tống Nam thời, có người làm thống kê, phát hiện tỷ lệ tử vong của người bên cạnh Nam chính chuyện Thu Tiên đang hot nào đó hơn hẳn trong chuyện Conan nổi tiếng. Tống Nam thời cảm thấy nhất định để nàng mạo hiểm như vậy cũng không phải không thể, nhưng phải thêm tiền. Sau đó nàng đã thấy tiền thêm vào luôn. Khai hoang bí cảnh, một ngày một ngàn năm, không lấy bất cứ gì đoạt được từ bí cảnh, đây là nhà từ thiện Bồ Tát sống nào thế, nàng lại có thể làm được, có tiền hay không không sao cả chủ yếu là muốn rèn luyện bản thân thuận tiện công hiến tích cực vì sự nghiệp khai hoang bí cảnh tạo phúc cho dân chúng tu chân giới. Dưới sự tấn công mạnh của tiền tài tốt xấu gì Tống Nam thời còn giữ được tí lý trí. Tinh nghiệm đời trước nói cho nàng, công việc lương cao vô duyên vô cớ tìm đến cửa, ngươi phải hỏi xem mình có xứng không trước đã. Nhà tư bản không phải nhà tư thiện cho ngươi tiền đồ là vì ngươi kiếm càng nhiều tiền cho hắn. Nếu ngươi không có năng lực này còn gặp vận cứt chó lấy được suất này, vậy phải lo lắng cho quả thận của mình rồi. Tống Nam thời còn không muốn bị lừa mất luôn quả thận. Nàng như suy tư gì đó. Lúc này, Vân Chỉ Phong đã hoàn hồn lại từ bên trong khiếp sợ ngập ngừng nói Tống Nam thời ngươi. Tống Nam Thời mở miệng nói luôn ta về tông môn trước ngày khác chúng ta gặp lại. Nói xong, nàng cưỡi lên lửa huynh quay đầu đi thẳng còn tiện tay cầm thờ poster trong tay hắn đi. Vân chỉ phong nhìn bóng dáng Tống Nam Thời, vẻ mặt phức tạp. Bên tai hắn vang lên câu nói kia của nàng. Ta không phải nữ nhân duy nhất trên đời này động lòng vì hai người chứ. Đây chẳng lẽ chính là bắt cá hai tay trong truyền thuyết. Vội vàng như vậy, nàng muốn đi tìm hai người mà mình thích kìa. Phản ứng đầu tiên của Vân Chỉ Phong là không thể nào Tống Nam Thời không phải người như vậy. Nói nàng không phải người như vậy, không phải bởi vì hắn có chờ mong cao với phẩm đức của Tống Nam Thời, mà là vì nàng quá nghèo. Hắn cảm thấy, lấy tính cách Tống Nam Thời, để nàng tiêu tốn thời gian đi yêu đương, nàng sẽ cảm thấy làm lỡ việc kiếm tiền của nàng. Không phải ai cũng làm được kẻ lăng nhăng, trừ phí tổn tiền tài còn có phí tổn thời gian. Tống Nam Thời vừa lúc không có cả hai cái này. Bảo nàng tiêu tốn thời gian tiền tài để đi bắt cá hai tay trừ khi hai người kia đều làm bằng linh thạch. Nghĩ vậy, sắc mặt Vân chỉ phong không kiềm được mà dịu xuống. Nhưng ý thức được mình suy nghĩ gì, sắc mặt hắn lại lạnh lùng. Bản thân hắn còn khó giữ được mạng, có tư cách gì đi phán xét người khác. Hắn ở Vân Gia nhiều năm như vậy, còn bụng người cách một lớp ra quen biết tống nam thời chưa đến một tháng thế mà dám đi suy đoán về người khác. Hắn lạnh mặt ngồi về quầy hàng, nhắm mắt lại. Không biết qua bao lâu, hắn phát hiện có người đứng ở trước quầy hàng của hắn, chưa mở mắt, đã nghe được một giọng lười biếng nói tiểu ca, người biết tống tiểu quẻ sư ở đâu không? Vân chỉ phong mở mắt thấy được một nữ tu quyến rũ lười nhá. Là một nữ tu hợp hoan tông đã từng xem bói chiếc quán của tống nam thời. Vân chỉ phong lạnh nhạt nói, nàng ấy về rồi. Nữ tu hợp hoan tông lập tức yêu sầu. Nàng ta nói, thế làm sao bây giờ? Ngày ấy ta hỏi tiểu quẻ sư là đại sư huynh và tiểu sư đệ nên chọn ai? Tiểu quẻ sư kiến nghị ta là người trưởng thành chọn hết. Mà nay sự việc đã bại lộ, đại sư huynh và tiểu sư đệ đánh nhau, lúc ta đến đã sắp chết người rồi. Ta còn chờ tiểu quẻ sư cho ta ý kiến đấy, chuyện liên quan đến mạng người. Vân chỉ phong, hợp hoan tông cách vô lượng tông hơn 2.000 giảm. Có thời gian chạy xa như vậy xin ý kiến, Vân Chỉ Phong cảm thấy hiện tại nàng ta quay lại nhặt sát cho đại sư huynh và tiểu sư đệ của mình cũng không chậm. Nhìn nữ tu trước mắt Vân Chỉ Phong đột nhiên cảm thấy Tống Nam thời chân đứng hai thuyền cũng không làm người ta sốc đến vậy. Ít nhất nàng sẽ không làm ra mạng người bởi vì nàng không đền nổi số tiền đó. Tống Nam thời chạy về chuẩn bị vượt qua kiểm tra tháng này đã rồi lại tra xem thương ngô phái khai phá bí cảnh hắc ngô kia rốt của có phải tập đoàn buôn thận không? trên đường nàng vừa hay gặp phải triệu miên sư tỷ nghĩ đến triệu sư thì kia gần như là người tin gì cũng biết nàng lập tức sán lại gần cười tùm tìm nói triệu sư tỷ khéo quá triệu sư tỷ liếc nàng một cái từ trên xuống dưới cao quý xinh đẹp lạnh lùng mà quái gở nói sư muội thế mà còn nhận ra ta tống nam thời trợn tròn hai mắt vô lượng tông còn có người không biết sư tỷ á triệu miên họ tống này đúng là coi được giãn được Nghĩ đến dẫu sao hai người còn có tí giao tình ở linh thú các triệu miên sụ mặt nói, được rồi. Ngươi là kiểu người bận rộn không có việc gì không lên điện tam bảo, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Tống Nam thời cười tùm tỉm vẫn là triệu sư thì hiểu ta. Ngay sau đó nàng không chút khách khí nói triệu sư thì có nghe nói đến bí cảnh Bạch Ngô không? Đầu tiên nàng hỏi về bí cảnh cơ duyên của Long Ngạo Thiên. Triệu nghiên nghe vậy nhìn nàng một cái, nói bằng giọng điệu kinh ngạc cảm thán, ngươi được đó. Hôm nay ta cũng mới nghe phụ thân ta nhắc đến tin tức của bí cảnh Bạch Ngô, tin tức của ngươi nhanh thật. Tống Nam thời khiêm tốn, nào có, nào có, cũng chỉ biết tên thôi, còn phải nghe sư thì nói tỉ mỉ. Triệu nghiên nói luôn, bí cảnh Bạch Ngô là bí cảnh trên địa bàn Vạn Kiếm Sơn, 50 năm mở một lần. Độ khó bí cảnh không cao, nhưng nhiều năm như vậy vẫn luôn đứng đầu, bởi vì truyền thuyết mấy ngàn năm trước có vị đại năng giấu công pháp bản mạng vào bí cảnh Bạch Ngô chờ đợi người thừa kế. Tuy nhiều năm như vậy cũng chưa từng nghe nói có người thừa kế xuất hiện, nhưng vì truyền thuyết này, bí cảnh bạch ngô vẫn luôn đứng đầu. Tống Nam thời hiểu rõ, đây có lẽ chính là cơ duyên lần này của Long Ngạo Thiên. Nàng ngẫm nghĩ, lại hỏi, vậy xưa thì biết thương ngô phái không? Triệu nghiên nghe vậy nhăn mày lại thương ngô phái. Môn phái nhỏ à, chưa từng nghe nói. Tống Nam thời trầm ngâm, một môn phái hứa hẹn mỗi ngày hơn một ngàn linh thạch triệu nghiên cái gì cũng biết lại chưa từng nghe nói đến. Lòng nàng lập tức lạnh một nửa, nàng lại hỏi, vậy xưa thì từng nghe nói đến bí cảnh Hắc ngô chứ? Lần này triệu nghiên rứt khoát cười nhạo, không chút khách khí nói, đây là bí cảnh lừa đảo nào ăn theo bí cảnh bạch ngô thế? Tống nam thời, tuy rằng nàng cũng cảm thấy hắc ngô rất ăn theo bạch ngô, nhưng mà... Nàng uyển chuyển nói, có khi là bí cảnh đứng đắn đấy. Triệu nghiên lạnh tanh ta từng nghe nói có người ham món lợi nhỏ đi bí cảnh lừa đảo kết quả bị người ta lừa khổ dịch 200 năm thật thảm tống nam thời được lắm triệu sư thì cũng cảm thấy đây là tập đoàn buôn thận hoa hồng đỏ trong lòng mình rất có khả năng là bí cảnh lừa người gì đó tinh thần tống nam thời vô cùng xa sút nàng mang tinh thần xa xót đi cùng triệu sư thì đến chấp pháp đường kiểm tra đi vào phòng thi vừa hay gặp phải đại sư huynh long ngạo thiên vị hôn phu hồn thê cũng nhìn nhau một cái hừ lạnh một tiếng đồng thời quay mặt đi Tống nam thời ngừng thở, sám xịt chen qua bên cạnh hai người tìm chỗ ngồi xuống. Long ngạo thiên lạnh mặt ngồi ở hàng đầu, triệu miên rớt khoát ngồi ở hàng cuối xéo hàng với hắn. Tống nam thời vừa khéo ngồi ở giữa đường chéo của hai người kia. Nàng cảm thấy mình thật mắc nở, nhưng may mắn kiểm tra nhanh chóng bắt đầu các sư thuốc chấp pháp đường tự mình dùng linh lực viết để kiểm tra ở không chung, ngay sau đó trong tay các đệ tử xuất hiện mấy tờ giấy trắng. Tiếp đó các sư thúc đứng ở trường thi, nhìn chằm chằm bọn họ làm bài như hổ rình mồi. Rất có cảm giác áp lực, nghe nói sở dĩ đặt địa điểm thi ở chấp pháp đường là vì phát hiện đệ tử làm dối kỳ cương thì tiện dùng hình luôn. Hôm nay kiểm tra lý giải điển tịch trên thực tế cũng là kiểm tra trình độ quen thuộc của các đệ tử về điển tịch, không câu nào có tính chuyên nghiệp, đều là vài điển tịch thông dụng bình thường ở tu chân giới, chỉ cần không lý giải lệch hướng, trên cơ bản đều có thể qua. Tống Nam thời căn cứ nguyên tắc mặc kệ có làm được không bịa ra chính là thắng lợi, đáp rất trôi chảy. Đáp đến câu cuối cùng, câu áp trục Tống Nam thời dừng bút. Đó là một đoạn văn tự cực kỳ tối nghĩa, nàng chưa từng thấy bao giờ. Nàng nhìn tác giả Liễu Vô Ngôn, chưa từng nghe nói, Tống Nam thời nhíu mày, đang chuẩn bị phát huy sở trường đặc biệt từ không thành có của mình bịa ra 200 chữ thì nghe thấy một giọng kiêu ngạo, "Đề này, ta biết." Tống Nam thời Trên trường thi mà dám nói lời này, cũng chỉ có liễu lão nhân đi theo giang tịch vào. Liễu lão nhân, liễu vô ngôn, trong lòng Tống Nam thời xuất hiện một suy đoán. Quả nhiên, ngay sau đó, liễu lão nhân nói luôn cái vạn công vô pháp này là ta viết ra đấy. Tống Nam thời tỉnh bơ. Lúc này liễu lão nhân đã cực kỳ đắc ý cười ha ha nói, làm tác giả lý giải điển tịch của mình, đây còn không phải dễ như chờ bàn tay à. Ta xem đề này hỏi cái gì. Hỏi tâm cảnh của tác giả ngay lúc đó á, tâm cảnh á ta ngẫm lại, trong lòng Tống Nam Thời đột nhiên có sự cảm không ổn. Ngay sau đó chỉ nghe liễu lão nhân nói, người viết đi, lúc ấy tác giả bị đạo lựa đá, phấn khích rơi bút tạo thành tác phẩm xuất sắc. À đúng rồi, ta nhớ rõ lúc ấy ta còn ăn hơi no, lúc viết đến đoạn này muốn nhanh nhanh viết xong để đi tiêu thực. Tống Nam Thời, nàng tỉnh bơ xé hai tờ giấy lộn, vo lại nhét vào lỗ tay mình. Nàng cảm thấy nếu giang tịch thật sự viết theo lý giải của tác giả, đề này tám phần bỏ đi. Cho đến ngày nay, cuối cùng nàng đã hiểu vì sao tác giả làm đề của mình lại có thể lấy điểm không. Kiểm tra ở tu chân giới khác với hiện đại. Sau khi kiểm tra xong sẽ công bố đáp án luôn tại chỗ, làm thí sinh cảm thấy tháng sau mình phải thi lại có chuẩn bị trước về tâm lý. Tống Nam thời xem đáp án xong, làm Lơ Liễu lão nhân giống giận bên tai ta là tác giả sao có thể viết sai, đều là đám nhóc con các ngươi đoán mò, bình tĩnh trở về động phủ của mình. Sau khi trở về, nàng lục lọi đống tạp vật ở động phủ nửa canh giờ, móc ra một quyển Vạn Tông lục đầy bụi. Vạn Tông lục tương đương với bản của kỳ tuyển sinh tu chân giới, bên trong ghi lại tất cả môn phái đứng đắn được thiên minh xác nhận của tu chân giới, lớn là tông lớn như vô lượng tông, nhỏ như phái nhỏ vài người. Chỉ cần đi tiên minh sát hạch tiên minh cảm thấy người có tư cách trở thành một tông môn, đều sẽ lên vạn tông lục. Lại còn sẽ thay mới thường xuyên. Trên đường tu chân lựa chọn tông môn đáng tin cậy Tống Nam thời nửa tuổi đã bị ôm vào vô lượng tông, tất nhiên không dùng đến cái này. Đây vốn là vạn tông lục hỏng ở năm nào đó Tống Nam thời đầu cơ trục lợi không bán ra được. Hiện giờ lại có tác dụng. Tống Nam thời nhanh chóng lật xem, lật đến cuối cùng, mới lật đến thương ngô phái trang thứ 8 đến ngược từ dưới lên. Thời gian lập phái là 50 năm trước là ma mới. Trên poster tuyên truyền kia, huy chương tông môn giống vạn tông lục tông môn được tiên minh chứng thực. Tống Nam thời cảm thấy khả năng thương ngô phái này là tập đoàn buôn thận lại thấp hơn một chút. Tống Nam thời như suy tư gì một lát lại đi tàng thư các một chuyến, xem xét bí cảnh mở ra trong trăm năm đổ lại. Sau đó nàng phát hiện chuyện bí cảnh ăn theo này, không phải chỉ có bí cảnh hắc ngô ăn theo bí cảnh bạch ngô. Bởi vì Tống Nam thời còn thấy được bí cảnh lục ngô, bí cảnh tử ngô, bí cảnh la ngô. Đạt ở bên nhau có thể tạo thành một cầu vòng bảy màu. Tống Nam thời, được lắm, người ta không gọi là ăn theo, cái này gọi là ké phêm gia tăng mức độ nổi tiếng. Nàng đã hiểu, trong lòng Tống Nam thời có suy tính, sau khi trở về, lật đến phương thức liên hệ của thiên ngô phái ở vạn tông lục rớt khoát dùng một cái phù truyền tin. Phù truyền tin rất nhanh được nhận. Đối diện là giọng nhiệt tình của một tiểu ca, xin chào vị tu sĩ, đây là thương ngô phái. Tống Nam Thời đi thẳng vào vấn đề chính, xin hỏi có phải môn phái các ngươi khai phá bí cảnh hắc ngô nhưng không đủ nhân thủ, đang ở nhận người không? Đối phương càng nhiệt tình hơn, đúng, đúng. Xin hỏi ngài, Tống Nam Thời không cho hắn ta cơ hội hỏi chuyện, nắm chắc quyền chủ động, vậy xin hỏi bí cảnh này đã báo cáo cho tiên minh chưa? Có thể tra được tin tức cụ thể không? Cấp bậc bí cảnh là bao nhiêu? Có bảo đảm an toàn cho tu sĩ không? Phía đối diện có lẽ đã bị hỏi đến ngốc luôn im lặng một lát rồi hỏi trong tay ngài có thông báo tuyển người của thương ngô phái à? Tống Nam Thời nhìn thoáng qua poster tuyên truyền kia nói có. Đối phương xin ngài xem kỹ. Tống Nam Thời hoang mang xem lập tức kinh ngạc. tranh vẽ trên poster biến mất những thứ mà Tống Nam Thời mới nhắc đến hiện lên rõ rành rành trên tờ giấy kia. Thứ này vậy mà còn là quyền trục liên hệ hai bên. Tống Nam thời lập tức hít ngược một hơi khí lạnh quyền trục phát thành poster thế này dùng số tiền lớn nhường nào chứ. Lập tức giọng khiêm tốn của tiểu ca đối diện cũng thành không khiêm tốn nổi, bí cảnh hắc ngô có tính nguy hiểm không cao tu sĩ dưới trúc cơ cũng có thể vào. Ngài không cần lo lắng về an toàn của mình. Tống Nam thời lập tức đầy khó hiểu, một bí cảnh có tính nguy hiểm không cao đáng giá các ngươi bỏ 1.500 linh thạch một ngày thuê tu sĩ à. Còn dùng poster quy cách cao như vậy. Tiểu ca bình tĩnh nói, ngài muốn biết nguyên nhân thật sự à. Tống nam thời nghiêm mặt người nói đi. Lúc này, tống nam thời nghĩ môn phái nhỏ này đã chứng minh mình thật sự có tiền, có thể phát được tiền lương, như vậy chỉ cần nguyên nhân thật sự không quá phận. Sau đó nàng nghe thấy tiểu ca nói ra lý do giản dị, bởi vì trưởng môn nhà chúng ta là con cháu nhà giàu. Tống nam thời, tiểu ca tiếp tục không quản lý tốt môn phái của mình thì ngài ấy phải trở về kế thừa gia nghiệp. Cho nên, ngài ấy vui mừng đập tiền. Tống Nam Thời, lý do này thật sự giản dị lại tràn ngập sức mạnh. Tống Nam Thời hoàn toàn bị thuyết phục, nàng hỏi ra vấn đề cuối cùng có bao ăn ở không? Chỉ trả phí đi đường thì sao? Có thể tăng giá không? Còn nữa, Tống Nam Thời thẹn thùng có trả tiền cho phù truyền tin này không? Tiểu ca, Tống Nam Thời dường như nghe giọng miến răng miến lợi của đối phương có. Tống Nam Thời cảm thấy mỹ mãn tắt phù truyền tin, đêm nay nàng mơ một giấc mộng phát tài. Vào đêm, một người hơi thở nhạt đến gần như hư vô xuất hiện ở vô lượng tông, ngoài động phủ của tống nam thời. Rùa đen ủi ủi ỉu ủi xìu ghé vào bên cạnh gối của tống nam thời bỗng nhiên bừng tỉnh thật cẩn thận từ trong động phủ bỏ ra. Một bàn tay thon dài bắt được nó, khẽ cười nói tiểu cô nương này thật có bản lĩnh, vậy mà ngươi thiếu chút nữa không về được. Con rùa vội vàng rũi móng vuốt lay lay. Người nhỏ không chút để ý, đừng nóng vội, để ta xem nói xong gã vươn tay tư thế như muốn kéo thứ gì đó ra khỏi người rùa đen vẻ mặt rùa đau đớn điên cuồng dẫy rụa đối phương thờ ơ sau một lúc lâu đối phương dừng tay lại rùa rôn bần bật người nọ lại chỉ như suy tư gì nói tiểu nha đầu kia đã làm gì vậy mà hiện tại ta không kéo ngươi ra được nói xong gã lại nhìn về phía rùa đen trầm tư một lát nói vậy thì ngươi tạm thời ở lại bên cạnh nàng đi rùa đen nhìn về phía gã ánh mắt đầy sợ hãi Người nọ buông rùa đen xuống, bóng dáng chợt lóe lên, dây lát biến mất tại chỗ. Ngay sau đó, gã xuất hiện ở một tòa nhà trúc hai tầng. Một tu sĩ mặt trẻ con đi vào, không ngẩng đầu cung kính nói, "Đúng như ngài đoán. Quả nhiên nàng đã liên hệ với chúng ta. Bọn ta trả lời đúng theo ngài nói." Người nọ khẽ cười một tiếng, ra vẻ tất cả trong vòng kiểm soát không nhanh không chậm nói, "Vậy nàng còn hỏi cái gì?" Tu sĩ im lặng một lát, sắc mặt quái lạ, nàng hỏi, "Có thể thêm tiền hay không?" Người nọ, sắc mặt gã vặn vẹo cho nàng thêm, vẻ mặt tu sĩ dối rắm nàng mặc cả từ một ngày 1.500 linh thạch lên 2.000 linh thạch. Người nọ cười lạnh, chút tiền này ta còn bỏ ra nổi. Tu sĩ tiếp tục nói, nàng còn muốn chúng ta dùng quyền trục truyền tống một vài cảnh tượng ngoài bí cảnh chứng minh chúng ta thật sự đang nhận người. Người nọ tiếp tục cười lạnh, chỉ thuê mấy người lâm thời diễn kịch thôi, ngày mai ta tự sắp xếp. Nhưng mà... Tu sĩ kia nói ra vấn đề mấu chốt nhất, tôn giả trong sổ sách của chúng ta chỉ còn một vạn linh thạch. Người nọ im lặng một lát, sao lại tiêu nhiều như vậy? Tu sĩ cười khổ, ngài mang theo tổng cộng 30 vạn linh thạch nhưng mấy chục năm qua thương mô phái không có con đường thu vào. Ngài lại bố cục nhiều chỗ, sắc mặt người nọ khó coi, được rồi. Đừng nói nữa, người làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, nên tiêu thì phải tiêu. Tu sĩ mặt trẻ con không thể làm gì, chỉ có thể lui ra ngoài. Sau khi chỉ còn lại một mình, người nọ nhắm mắt ngồi một lúc lâu rồi duỗi tay bấm đốt ngón tay. Tống nam thời, kết quả bấm đốt ngón tay vẫn như vậy, số mệnh người này là một khoảng hư vô trong mắt gã. Biến số, người này là biến số duy nhất trong kế hoạch của gã. Như vậy, không thể để người này xen vào kế hoạch của gã. Không thể để nàng vào bí cảnh bạch ngô. Gã bấm đốt ngón tay mấy lần cũng chỉ tìm được hai nhược điểm trên người nàng. Yêu tiền, cẩn thận sợ chết. Hiện giờ xem ra, nàng yêu tiền là thật sự yêu tiền. Nghĩ đến tiền trên sổ sách của mình, sắc mặt gã lại vặn vẹo. Đây nào phải yêu tiền, đây rõ ràng là quân ăn cướp. Ngày hôm sau, Tống Nam thời tỉnh lại thì phát hiện giường như con rùa hơi ủ rũ. Nàng gãi gãi đầu nó, phát hiện đầu rùa rũ xuống, đến chân cũng bất động. Tống Nam thời kinh hãi, sinh bệnh. Con rùa uể oải nhìn nàng một cái. Tống Nam thời trầm tư một lát nói, một khi đã vậy thì Ánh mắt rùa sáng quắc nhìn nàng. Tống Nam thời quyết định vậy cho ngươi nghỉ làm nửa ngày. Còn rùa, nó đơ mặt ghé vào trên gối đầu. Tống Nam thời còn đang tự mình cảm động mình ta thật là chủ nhân tốt. An ủi rùa xong, Tống Nam thời quyết định đi tìm Vân chỉ phong một chuyến. Tối hôm qua, nàng suy nghĩ thật lâu cảm thấy một quẻ sư như nàng sức chiến đấu vẫn khá yếu ớt. Cho dù bí cảnh hắc mô kia không nguy hiểm, nhưng vẫn phải có thêm phần đảm bảo. Hơn nữa tống nam thời cảm thấy Vân Chỉ Phong nhất định sẽ đồng ý. Dẫu sao người mà nàng quen cũng không ai thiếu tiền hơn hắn. Dù sao cũng là có việc cầu người tống nam thời vì tỏ vẻ mình có thành ý còn quyết định chuẩn bị lễ vật. Nàng lục lọi nhẫn chữ vật của mình một lượt liếc mắt một cái thấy ngay cục đá màu đỏ bị lừa huynh nhổ ra kia. Màu sắc rất đẹp làm lễ vật dường như là lựa chọn không tồi. Tống nam thời vừa định lấy ra nhưng nghĩ lại thì cảm thấy lương tâm hơi đau. Tốt xấu gì cũng mời người ta giúp đỡ, đưa cục đá không đáng giá tiền thì thật quá đáng. Tống Nam Thời có lương tâm hiếm thấy tha cục đá về, lấy ra linh trà mà bình thường nàng không nỡ uống. tiêu pha đến tận đây, nàng là một đồng đội tốt cỡ nào chứ? Cầm lễ vật của mình, Tống Nam Thời tự tin hạ núi. Vân Chỉ Phong hoàn toàn không biết mình đã bỏ lỡ cái gì tiếp nhận linh trà của Tống Nam Thời, lại nghe ý tưởng của Tống Nam Thời, nhíu mày, ngươi muốn đi bí cảnh hát ngô. Tống Nam Thời gật đầu. Vân chỉ phong nghĩ đến người tự xưng quyết minh tử thương ngô phái ngày hôm qua, nhíu mày. Bí cảnh hắc ngô không nổi này, đúng là biết được từ trên người đối phương. Hắn hỏi, bí cảnh bạch ngô sắp mở ra, ngươi không đi bí cảnh đứng đắn. Vì sao phải đi bí cảnh ké danh tiếng này? Tống Nam thời tất nhiên không thể nói là bởi vì tỷ lệ tử vong của người ở cạnh Nam chính quá cao. Vì thế nàng ngẫm nghĩ rồi nói, bên kia hứa hẹn khai hoang một ngày hai ngàn linh thạch. Chỉ một câu, ngắn gọn mà có lực. Kỳ lân tử bị cuộc sống vả cho cũng không khỏi im lặng. Hắn im lặng một lúc lâu sau đó bình tĩnh hỏi, bí cảnh này có thể tin không? Tống Nam thời cho hắn nhìn chứng minh ngày hôm qua bên tiên minh phát đến, có thể tin? Kỳ lân tử càng im lặng, Tống Nam thời nói thẳng, có làm hay không? Cược một lần xe đạp biến thành xe máy. Tục ngữ Quảng Châu, bạn phải thử mọi thứ có tinh thần chiến đấu và bạn có thể có được những thành tựu bất ngờ. Kỳ lân tử nhắm mắt. Sau một lát hắn mở mắt ra, bình tĩnh nói, được. Tống Nam thời hưng phấn, thế giờ chúng ta đi luôn thôi. Vân Chỉ Phong khó hiểu, bây giờ. Nhưng mà không phải trên này nói nửa tháng sau mới mở bí cảnh à. Mở cùng bí cảnh Bạch Ngô mà. Tống Nam thời nhìn hắn như xem đứa ngốc, nửa tháng mở bí cảnh, nửa tháng sau lại chạy đến kịp à. Vân Chỉ Phong đang muốn nói sao không kịp đột nhiên câm nín. Hắn nhớ ra hiện tại bọn họ chẳng ai biết ngược kiếm. Tống Nam thời còn đang nói ta tính rồi. Đi bây giờ cưỡi lừa, nửa tháng vừa hay có thể đến. Bây giờ Vân Chỉ Phong không nghe nổi hai chữ cưỡi lừa này, phản bác chúng ta có thể thuê một con thiên mã. Tống Nam thời đơ mặt ồ, người bỏ tiền. Vân Chỉ Phong, hắn thỏa hiệp, liên quan đến kiếm tiền, lực hành động của Tống Nam thời cực mạnh lập tức lôi kéo Vân Chỉ Phong đi chấn trên hàng sách tìm một tờ bản đồ được giảm giá do in ấn lỗi. Giá cả rất rẻ, nhưng chữ viết mơ hồ không rõ chỗ tốt là nghe nói mới in ra từ 3 ngày trước, bí cảnh mới nhất đều có đủ trong đó. Hai người cố xem bản đồ. Tống Nam thời nhíu mày, chỉ vị trí phía nam trên bản đồ, nói chỗ vị trí bí cảnh này có chữ ngô, không biết là hắc ngô hay là bạch ngô, nhưng ở nơi này. Nàng chỉ một chỗ ở hướng bắc, vạn kiếm sơn ở chỗ này, cho nên bên cạnh vạn kiếm sơn hẳn là bạch ngô. Chẳng qua lúc in ấn mất chữ bí cảnh bạch ngô, như vậy bí cảnh có một chữ ngô ở phương Nam hẳn chính là hắc ngô. Vân chỉ phong lạnh mặt vì sao chúng ta không mua một bản đồ hoàn chỉnh. Tống Nam thời nhìn hắn như nhìn đứa ngốc, đại thiếu ra, loại bản đồ bí cảnh này gần như một tháng đổi mới một lần. Người biết đắt thế nào không? Vân chỉ phong không biết cho nên hắn ngậm miệng. Tống Nam thời biết bí cảnh hắc ngô ở nơi nào không phải được rồi à? Chúng ta chỉ cần dựa theo con đường trên bản đồ đi về hướng Nam là được. Tống Nam thời cực kỳ tự tin rời cửa hàng sách. Hai người cứ theo hướng bản đồ cùng ngày khởi hành xuất phát đi hướng Nam. Bọn họ đi rồi, tiểu nhị hàng sách tìm tới, nôn nóng nói trường quầy, sưởng in ấn bên kia truyền đến tin tức nói tờ bản đồ in lỗi có vấn đề. trưởng quầy không thèm để ý bản đồ in lỗi có cái nào không có vấn đề. Tiểu nhị nôn nóng, không phải, sưởng in ấn thử pháp khí in ấn theo cách mới. Ai biết pháp khí không nhạy tờ bản đồ kia in ngược hướng Nam Bắc. Nói cách khác hướng Nam trên bản đồ thật ra là hướng Bắc. Trường Quầy kinh ngạc, hai người vội vàng tìm kiếm. Sau đó trường Quầy ngơ ngác nói, hỏng rồi, đã bán rồi. Lúc này Tống Nam thời hoàn toàn không biết đã lấy phải bản đồ ngược đang tung tăng nhảy nhót mà đi. Vô lượng tông, nhị sư thì và tiểu sư muội từ động phủ của Tống Nam thời đi ra, nhị sư thì cầm tờ giấy, nói tam sư muội nói là đi bí cảnh tiểu sư muội mất mắt muội đã tới chậm nhị sư tỷ an ủi không sao hiện tại mở bí cảnh quá nửa là bí cảnh bạch ngô chúng ta cũng đi là được rồi tiểu sư muội sợ xã hội dối rắm một lát rồi gật đầu động phủ của giang tịch liễu lão nhân đang không chê phiền kể về việc mình xông qua bí cảnh bạch ngô khi còn trẻ với hắn chớp mắt hơn 10 ngày qua đi Thường ngô phái kẻ thần bí nào đó vì làm cho bí cảnh ràng bụng biến số kia gàng chân thật không cho đối phương chạy đến bí cảnh bạch ngô, ngâm mình ở bí cảnh hơn 10 ngày, gần như tiêu sạch của cái cuối cùng. Hắn cảm thấy hiện tại đại khái đã không có gì sơ suất. Sau đó tu sĩ mặt trẻ con kinh hoàng thất thố chạy tới. Tôn giả, không tốt rồi, ảnh quỳ tìm cơ hội để lộ phương vị tống nam thời đã xuất phát. Kẻ thần bí rất bình tĩnh, bây giờ xuất phát không phải rất tốt à? Tu sĩ mặt trẻ con không phải. Hắn ta sụp đổ nói, bọn họ một đường đi về phía nam. Bây giờ đã sắp đến bí cảnh bạch ngô. Kẻ thần bí hơn 10 ngày không ra khỏi bí cảnh. Sắc mặt gã giữ tợn sao bọn họ lại đi bí cảnh bạch ngô. Biểu cảm tu sĩ mặt trẻ con khó có thể miêu tả ảnh quỷ nói bởi vì không có tiền nên mua nhầm bản đồ. Kẻ thần bí, gã nghiến răng nghiến lợi sao ban đầu ngươi không chú ý đến bọn họ. Tu sĩ mặt trẻ con khóc không ra nước mắt ta cho rằng bọn họ sẽ đi truyền tống trận hoặc là ngồi thiên mã, ai biết bởi vì không có tiền, bọn họ cưỡi lừa lên đường trước 10 ngày. Bây giờ chỉ còn cách bí cảnh bạch ngô mấy chục dặm Không có tiền, không có tiền, gã hận, gã hận vì sao biến số này là đồ quỷ nghèo. Hơn nữ hiện tại, kẻ thần bí quay đầu, nhìn bí cảnh giả do mình đào rỗng của cải làm phun ra một búng máu. Tu sĩ mặt trẻ con kinh hãi, tôn giả, tôn giả, ngài tỉnh lại đi kẻ thần bí nhắm mắt lại. Sớm thôi, sớm thôi, gã cũng sẽ là quỷ nghèo. Phần 1 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ Úc đọc truyện .com.